Cho ta chuẩn bị xe ngựa cùng một ngàn lửa bạc, chờ ta ra khỏi thành tự nhiên sẽ phóng tiểu tử này, còn có chức đem kia hai người thả. Liêu quả phụ nói là cái khôn khéo, liền tính hạ cẩm hận cắn nát răng cửa hiện tại cũng không thể nơi hà, chỉ có thể y hiền nàng. Hành, ngươi chờ, ta hiện tại khiến cho người đi đem xe ngựa chạy tới. Hạ cầm liền rời khỏi ngoài cửa kêu lên láo thúc lớn tiếng đối hắn nói, làm hắn trở về thông báo mùa hè một tiếng làm hắn đem xe ngựa chạy tới. Thuận tiện mang một ngàn lượng ngân phiếu lại đây. Liêu quả phụ nghe được hạ cẩm nói tất nhiên là thập phần vừa lòng, đem bọn họ thả. Thấy mục đích của chính mình đáp trả, lại đưa ra làm tiểu mục thả hạ đại trang cùng chu lao thất hai người. Không được lần này không đợi hạ cẩm lên tiếng, tiểu mục liền đã mở miệng. Người rời đi sau nếu là không bỏ bảo nhi làm sao bây giờ, chúng ta cũng muốn lưu hai con tin ở trên tay. Kỳ thật tiểu mục biết trên tay hắn hai con tin căn bản không có tác dụng. Chỉ là đem bọn họ hai cái khấu lên, ít nhất ở nên cứu bảo nhi tình hình lúc ấy thiếu điểm gây khó dễ. Chỉ là liếu quả phụ cũng có ý nghĩ của chính mình, nay thiếu một người liền ít đi phân một phân bạc, làm sao nhạc mà không vì đâu, hai người kia đều không phải cái gì thứ tốt, chú láo thất có thể bán thê điện tử, hạ đại trang lại thân thủ đánh chết tức phụ đi theo cái nào, đều không bằng chính mình một người sung sướng, này có một ngàn lượng bạc liền tính là tới rồi nơi khác. Mua mấy chục mẫu mà còn sợ tìm không ra nam nhân, muốn cho này hai người tới dạy xéo chính mình. Không đến một nén hương thời gian mùa hè liền vội vàng xe ngựa lại đây, từ trên xe xuống dưới đi đến hạ cẩm bên người từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho hạ cẩm. Người muốn tiền cùng xe ngựa đều ở chỗ này, mau thả bảo nhi. Hạ cẩm run trong tay ngân phiếu, liêu quả phụ rất muốn một phen từ nàng trong tay đoạt lại đây, không nghĩ tới này hạ cẩm thật sự như vậy có tiền. Chỉ là nàng không nốc, chỉ sợ nàng một qua đi, những người này liền sẽ nhào lên tới bắt trụ chính mình. Đều tránh ra. Phòng trong mấy người đều làm một cái nói, nàng ôm Bảo Nhi đi ra, Bảo Nhi ở trong tay hắn dọa động cũng không dám động một chút, đáng thương hề hề mong chờ hạ cẩm. Hạ cẩm đau lòng nắm ở bên nhau, chính là cũng không thể lời hả chỉ lẩm bẩm kêu Bảo Nhi Bảo Nhi. Người đem ngân phiếu phóng tới trên xe, sau đó cho ta đánh xe. Ra khỏi thành ta tự nhiên đem tiểu tử này cho ngươi, còn có các ngươi đều đừng theo tới, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói lại đem cây châm bước tiến bảo nhi vài phần, xem đến hạ cẩm kinh tâm không thôi, hận không thể lập tức nhào lên đi, lấy thân đại chịu. Liêu quả phụ suy nghĩ nếu không mang theo kia hai người, nàng chính mình tiệt cầm con tin tự nhiên không thể đánh xe, chỉ là nhóm người này người chung chỉ có hạ cẩm nhỏ nhất, dễ dàng nhất đối phó này ra khỏi thành cũng hảo xử lý không phải, liền chỉ định nàng tới giám xe. Hảo hạ cẩm không chút do dự liền đáp ứng rồi, chỉ là mùa hè ngăn đón không cho, nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi hạ cẩm đau khổ cầu xin. Biết hạ cẩm là xá không giới hài tử, nhưng đồng dạng hắn cũng luyến tiếc muội tử mạo hiểm, chỉ là nhìn đến hạ cẩm kia hận không thể có thể thay thế bảo nhi dường như, liền cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Hạ cầm đem ngân phiếu bỏ vào trong xe liền ở bên cạnh chờ Liễu quả phụ lên xe chỉ là nàng vừa mới thượng ngày xe ngựa đột nhiên run rẩy một chút sau đó ngừng lại dây lắt liền thấy tiểu mục báo bảo nhi từ thùng xe chung đi ra một chúng chờ ở một bên bộ khoái bay nhanh nhào hướng thùng xe chỉ thấy kia liếu quả phụ đã sớm hôn ở bên trong có kia có nhãn lực tiểu bộ khoái cầm hạ cầm bỏ vào trong xe ngân phiếu đôi tay dâng trả nguyên chủ hạ cẩm từ nhỏ muộc trong tay tiếp nhận bảo nhi Hơi hơi một phúc biểu đạt lòng biết ơn, tiểu gia hỏa có lẽ là sợ tới mức chỉ chỉ biết đều sẽ không khóc, nơi này sự giao cho bộ khoái, Hạ Cẩm đoàn người ôm Bảo Nhi liền đi trở về. Bảo Nhi bị kinh hách vẫn luôn ngủ bất an gối, Hạ Cẩm liền chỉ có thể ôm hắn, Thẩm Thanh Phong nhìn Bảo Nhi như vậy trong lòng thập phần ấy náy, nói tốt muốn đưa người cấp Cẩm Nhi, kết quả bởi vì chính mình sự cấp chậm trễ, vàng không cũng không đến mức xuất hiện hôm nay này tình hình. Xem ra mấy người kia đến dám mau đưa lại đây mới được. Tiểu mục vốn định điều vài người cấp hạ cầm lại sợ nàng không muốn tiếp thu, hiện tại nghe được thẩm thanh phong sớm có phương diện này tính toán, hơn nữa sở tuyển người, cũng pha hợp hắn tâm ý, liền cũng không hề khác làm tính toán. Từ lần trước thẩm thanh phong gặp qua hạ cầm sau, tiểu mục liền làm người đem hắn sắp tới sở đã làm sự tìm hiểu rõ ràng, bao gồm hắn một ngày thượng vài lần nhà sĩ sí đều ký lục có trong hồ sơ. Mà hắn tuyển ra tới thí dược 20 danh tử tù tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Húng chi hắn là cầu ân chỉ yêu cầu thí dược thành công liền xá này 20 người vô tội đâu. Này 20 người chung có bọn bị bợm giang hồ, tha phương lang trùng, học sinh, nha hoàn, an trộm, thậm chí còn có một người tướng quân. Kỳ thật hắn phái người điều tra quá những người này hồ sơ vụ án, những người này đều có một cái điểm giống nhau kia đó là tội không đến chết, lại cố tình bị phán tử hình. Hạ cẩm chủng đầu phương pháp cứu bọn họ một mạng, bọn họ dùng quãng đời còn lại làm báo đáp ở tiểu một xem ra cũng là có thể. Thẩm thanh phong hẹn hạ cẩm ngày thứ hai đi gặp những người này, chọn một ít tiện tay đặt ở bên người, cũng hảo bảo hộ này người một nhà an toàn, kỳ thật tại đây phía trước thẩm thanh phong dễ bề những người này nói qua, liền báo cho bọn họ, bọn họ sở di có thể nhặt về này mệnh đều là ít nhiều hạ cẩm, liền toàn bộ thiêm hầu bản thân khế làm Hạ Cẩm trông thấy bất quá là nhìn xem nàng hay không vừa lòng, những người này hay không nguyện ý lại không ở thẩm thanh phong suy xét trong phạm vi. Bởi vì trước một ngày lo lắng hai hùng, cùng nửa đêm trước vẫn luôn chiếu cố bị kinh hách Bảo Nhi, Hạ Cẩm vẫn luôn ngủ đến gần buổi trưa mới tỉnh, tiểu mục cung mục tử đã sớm tới rồi hạ ra, lúc này Bảo Nhi chính ăn vạ tiểu mục trong lòng ngực không chịu xung dưới, chu dự hôm qua sợ cũng bị kinh hách cũng vẫn luôn tử là thị ôm. Chỉ là la thị sắc mặt quá mức tái nhận, thấy hạ cẩm lại đây, bùng một tiếng quỳ xuống, thỉnh tiểu thư trách phạt, hôm qua là ta không thấy hảo tiểu thiếu gia mới làm tiểu thiếu gia bị kinh hoách. Hạ cẩm lệnh lùng nhìn nàng một cái, tuy rằng biết cái này là cùng nàng không quan hệ, nhưng là nàng chính là nhịn không được dắt giận nàng, không chỉ có bởi vì bắt cóc bảo nhi chính là nàng chồng trước, càng bởi vì nàng chính mình hài tử bị người lông tóc vô thương tặng trở về, mà bảo nhi lại bị người bắt đi. Tuy nói kêu kẻ cắp vốn dĩ mục tiêu chính là Bảo Nhi, nhưng nàng chính là sẽ nhịn không được tưởng La Thị có phải hay không chỉ lo chính mình hài tử, mà không đi quản Bảo Nhi. Thật sâu thở ra một hơi hạ cẩm cũng biết như vậy rắc không có đạo lý, đứng lên đi, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi hôm qua cũng bị thương, đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cái liền không cần làm sự. La Thị ngàn ân vạn tạ lui xuống, nhưng cũng biết việc này sợ là ở hạ cẩm trong lòng sinh can. Về sau chỉ sợ sẽ không hướng trước kia như vậy thân cận, nhịn không được than ra một hơi. Dùng qua cơm trưa hạ cẩm liền mang theo bảo nhi cùng tiểu một bọn họ cùng nhau vào thành, trực tiếp liền đi thẩm thanh phong tòa nhà. Này 20 người đến nơi đây cũng có mấy ngày người, vẫn luôn không gặp về sau muốn phụng dưỡng chủ nhân. Nghe nói nay cá nhân sẽ đến không khỏi nhón chân mong chờ. Trong lòng tính toán này về sau chủ tử là cái gì đó người, có khó không hầu hạ gì. Muốn nói những người này nhưng đều là có phương diện nào đó cường hạng, đều là dễ dàng không thể tin phục người. Khác chủ Hạ cầm ôm bảo nhi lùa chạy bộ tới, thẩm thanh phong cùng tiểu mục theo sát phía sau, trong sân 20 người phân hai đội chạm khai, nam nữ các một đội. Hạ cầm nhìn này 20 cá nhân, nữ tử bình quân tuổi không vượt qua 20 tuổi, mà nam tử bình quân tuổi cũng liền bất quá 25 tuổi trên dưới, lại là phạm vào kiểu gì tội thế nhưng đã từng đều bị phán xử tử hình bảo nhi tựa hồ thực ỉ lại tiểu mục từ ngày hôm qua bị tiểu mục cứu một lần sau luôn là tìm cơ hội liền hướng trong lòng ngược hắn toản hạ cẩm bất đắc dĩ cấp có thể đem bảo nhi cho hắn ôm thiếu trong lòng ngược bảo nhi hạ cẩm liền tiếp nhận thẩm thanh phong đưa qua giấy bán thân hạ cẩm đại khái nhìn lướt qua liền ở trong đó phát hiện một trường không quá giống nhau đến không phải mặt khác cái gì không giống nhau mà là này bán mình người họ thẩm thẩm mộ chi Hạ Cẩm bất giác miệng bán đứng thân khế thượng tên, chỉ thấy một anh vĩ nam tử tiến lên một bước đứng yên, dáng người rất bắt như nhau thương tùng. Hạ Cẩm không cấm nghi hoặc đến nhìn Thẩm Thanh Phong, người thân thích. Thẩm Thanh Phong rất có vài phần không được tự nhiên, tiểu mục không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp mở miệng vì Hạ Cẩm giải thích nghi hoặc. Hắn Đường Huynh, trước phiêu kỵ tướng quân, bị phó tướng trong lúc vô ý phát hiện hắn thông đồng với địch bán nước chứng cư phạm tội, đang báo triều đỉnh phán thu sau h Người nọ quét tiểu mục liếc mắt một cái không thừa nhận cũng không phủ nhận, phảng phất hết thể cùng hắn không quan hệ, nói được không phải hắn người này giống nhau. Hạ cẩm ở tiểu mục kia cố ý tăng thêm vô tình hai chữ, trung phát hiện một kia không tầm thường. Ngươi không có gì muốn nói. Hạ cẩm trong lòng tưởng chẳng lẽ là kế phản gián, thật là có vài phần tò mò, thật là thông đồng với địch phản quốc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, có thể phán cái thu sau hỏi trạng. Chỉ sợ chu liền chính tộc cũng là có khả năng. Không có chỉ có đơn giản hai chữ, người nọ thậm chí liền xem cũng chưa xem hạ cẩm liếc mắt một cái. Nga, không vì chính mình kêu hoan, không nói chính mình là vô tội. Hạ cẩm tò mò vây quanh hắn xoay mấy cái vòng, cuối cùng ngừng ở trước mặt hắn hỏi ra trong lòng vấn đề. Nói cái gì? Nói ngươi có thể tin. Thầm mộ chi khinh thường nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái. Vì cái gì không tin? Hạ Cẩm không cấm hỏi lại. Ngươi ta bất quá lần đầu gặp mặt ngươi vì sao phải tin tưởng ta? Có lẽ là Hạ Cẩm nói rốt cuộc đà động thẩm mộ chi, hắn nghiêm túc nhìn Hạ Cẩm muốn nàng cho hắn một đáp án. Tựa như ngươi nói, ngươi ta bất quá lần đầu quen biết, ta lại vì sao không tin ngươi? Đứng cùng so với chính mình vóc dáng cao người ta nói lời nói thật sự mệnh hoảng, Hạ Cẩm cảm thấy cổ nhức mỏi, liền xoay người đi hướng sớm đã bị hạ ghế trên ngồi xuống. Ha ha! Ta còn tưởng rằng trên đời này người này giới thượng người mù, nhìn không tới ta thẩm mộ chi một mảnh trung quân ái quốc chi tâm, đều nói ta là kia thông đồng với địch bán nước người, không nghĩ tới thế nhưng còn có người chịu tin ta, tuy rằng bất quá là cái mười mấy tuổi và hoa, đủ rồi, hạnh rồi. Thẩm mộ chi ngửa mặt lên trời cười to, phục lại thập phần thành kính quỳ một gối ở hạ cẩm trước người, ta thẩm mộ chi đối thiên thể, kiếp này nguyện phụ ngươi. Hạ Cẩm, Hạ Cẩm chậm điều ti lý ôm ra bản thân tên họ. Ta thẩm mộ chi đối thiên thể, kiếp này nguyện phụng Hạ Cẩm là chủ, cả đời nguyện trung thành, nếu làm trái lời thế này thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Thẩm Mộ Chi không chút do dự đối thiên thể, rất có kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết hương vị. Có lẽ Hạ Cẩm mang trà lên chén uống một ngụm, ngươi cái kia đối thứ nhất phiến trung tâm quân chủ cũng là tin ngươi. Ta không tin. Thẩm Mộ Chi hồi dứt khoát kiên quyết. Cái kia không chút do dự liền phán chính mình tử hình người, nếu hắn tin cần gì phải như vậy đối hắn. Hạ cẩm cũng không hề xem hắn, quay đầu hỏi tiểu mục, thông đồng với địch phán quốc phải bị tội gì. Lăng trì, chu chín tộc. Tiểu mục hồi dứt khoát lưu loát. Nhưng minh bạch, nếu là thật không tin ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở nơi này sao? Muốn ngươi mệnh giữ dội đơn giản gì đến nỗi kéo dài tới thu sau. Chỉ sợ hắn cũng là nhất thời tìm không thấy đối với ngươi có lợi chứng kịch mới kéo đến nhất thời là nhất thời đi, xem ra hắn thực yêu quý ngươi à. Kỳ thật nếu là ngày thường đối với loại này dù một ngật đáp hạ cẩm là lười đến quên chỉ là hiện tại tưởng đem hắn thu về mình dùng dù sao cũng phải phí thượng một phen tâm tư mới là Thầm mộ chi làm như nháy mắt minh bạch một chút xứng sờ ở nơi đó không phục hồi tinh thần lại, một đại nam nhân khóc rối tinh rối mù thật là không quá đẹp. Hạ Cẩm cũng không nghĩ để ý đến hắn, hắn áp lực lâu như vậy tâm tình tóm lại phải cho hắn điểm thời gian bình phục mới là. Hạ Cẩm từ nữ tử bên này đã qua, liếc mắt một cái liền nhìn đến một đôi lớn lên thập phần tương tự sinh đôi tỉ muội, chỉ thấy hai người lớn lên kiểu tiếu khả nhân, tuổi bất quá 15, 6 tuổi giống nhau. Hạ Cẩm đi đến hai người bên người, hai người các ngươi kêu tên gì tự, sở phạm chuyện gì. Nô tỷ hồng tụ nô tỷ thêm hương hai người hướng về hạ cẩm được rồi phúc lễ. Hồng tụ thêm hương đến là có chút ý tứ, chính là tên thật. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái không biết như thế nào trả lời, chỉ thấy đối diện một thư sinh mặt trắng dường như nhân đạo, là tiểu sinh cấp khởi. Hạ cẩm cũng không để ý tới hắn chỉ đối với này tỷ mội hai người nói, vì sao sửa tên. Nô tỷ hai người phía trước không tên, sư phụ chỉ kêu chúng ta đại níu, nhịn yếu. Lại là phạm vào chuyện gì? Hạ rất tò mò này yếu ớt mảnh mai mị thiếu nữ có thể phạm gì tội lớn, thế nhưng muốn phán nảy tử hình. Tư sấm cấm cung, ý đồ hành trộm. Hai người nói xong liền cúi đầu tựa thập phần thẹn thùng. Kia vụng trộm cái gì bảo bối sao? Hạ cẩm căn bản liền không tính này chuyện ma quỷ, vào cung hành trộm. Đầu bóc hỏng rồi còn kém không nhiều lắm, ai không biết này hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nói nữa hoàng cung như vậy đại ai biết bảo bối đều thằng nào. Tiểu thư, chúng ta không trộm đồ vật, thật sự. Người tin tưởng chúng ta, là có người nói cho chúng ta biết trong hoàng cung có sư phụ tin tức chúng ta mới có thể đi. Tiểu nha đầu gấp đến độ đến không được, liền sợ cẩm nhi không tin nàng dường như. Đó là ai nói cho các người, các ngươi sư phụ ở hoàng cung, sư phụ đã chạy đi đâu, các ngươi cũng không biết sao. Hạ cẩm thật đúng là xứng phục hai người bọn họ thế nhưng người nào đều tin. Là đại sư huynh nói sư phụ ở trong cung. Sư phụ biến mất hơn 3 tháng chúng ta sợ hắn xảy ra chuyện, mới chạy hoàng cung tới. Hai người một sướng hợp lại, thập phần an ý. Nga, kia hại các ngươi sư phụ người đâu, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Hạ cẩm đoán này hai người sư phụ hơn phân nửa là không còn nữa, mà kia dẫn các nàng vào cung người chỉ sợ cũng là muốn mượn cơ trừ bỏ các nàng, chỉ là nàng có điểm tò mò, thời đại này chú ý cái gì một ngày vi sư trung thân vi phụ, nghe này hai người nói. Chỉ sợ cùng kia sư phụ cảm tình rất sâu, kêu các nàng tính toán như thế nào cho bọn hắn sư phụ đem thù đâu. Đã chết. Hồng tụ vẫn là chỉ có một câu, trả lời tương đương ngắn gọn. Là đại sư minh làm, sau lại hắn tiến sư phụ bí thất tìm bí tịch khi bị nhốt ở bên trong. Thêm hương tiếp theo nàng tỉ tỉ nói vì hạ cẩm giải thích nghi hoặc. Các ngươi lại như thế nào biết đến. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, phía trước này hai người vẫn luôn bị nhốt ở thiên lao không có khả năng mánh khóe thông thiên biết bên ngoài sự đại sư huynh tới xem chúng ta thời điểm tỷ tỷ nói cho hắn sư phụ bí tịch giấu ở phòng bí trong phòng nói cho hắn như thế nào đi vào lại đã quên nói cho hắn như thế nào ra tới có lẽ là bởi vì hồng tụ nói quá ngắn gọn rất khó làm người nghe hiểu mỗi lần đều phải thêm hương lại giải thích một lần cho nên lần này nàng dứt khoát ở hồng tụ trước mở miệng chỉ là tỷ tỷ tựa hồ không lãnh nàng tỉnh trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Thêm hương cũng không giận, nịch ngậm hướng nàng le lưới, giả đáng yêu. Hồng tụ mặc kệ nàng cái này tương đối ngu ngốc muội muội hừ một tiếng, quay đầu đi không để ý tới nàng. Hạ Cẩm cái này là minh bạch, hóa ra này hai người người còn ở lao chung, liền thiết bấy dập dẫn cái kia kẻ thù vào ung, xem ra này hai người cũng không giống mặt ngoài đơn thuần. Hạ Cẩm ngồi trở lại ghế trên mặt, cầm khởi một khối điểm tâm vừa ăn biên nghe, ăn cảm thấy cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Liền cấp bảo nhi trong miệng cũng tắt điểm, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ phình phình nói không nên lời đáng yêu. Các ngươi vừa mới nói là đi trong cung tìm kiếm sư phụ mới bị bắt lại. Nay tư sấm cấm cung không bị trở thành thích khách đương trưởng chu sát, lại chỉ phán tư sấm cấm cung, ý đồ hành trộm. Chẳng lẽ là cùng các ngươi sư phụ có quan hệ? Hạ cẩm có điểm tò mò này tỉ muội hai người ra sao địa vị, thế nhưng có thể làm các nàng thoát chết được. Gia sư, Giang Nam quái trộm. Si hạ cẩm trong miệng điểm tâm còn không có tới cập nuốt xuống, liền như vậy phun tới, còn hảo không ai đứng ở nàng phía trước, bằng không chỉ khẳng định tao hương. Khu, khu khu tiểu mục chạy nhanh đệ thượng nước trà, thuận tiện cho nàng vô bối, giúp nàng theo khí. Hạ cẩm cảm kích nhìn hắn, một lát sau rốt cuộc hảo điểm, chỉ là vừa mới khu quá mánh nhất thời nói không ra lời, chỉ phải dơ tay ý bảo hắn có thể dừng lại. Làm nửa ngày này căn nguyên là ở chỗ này đâu. Nhân ra vốn dĩ chính là trộm nhi, này trộm nhi vào nhà ngươi, ngươi phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng là tới trộm đồ vật, sẽ không đi tưởng hắn là tới nhà ngươi giết người đi. Nói đến cùng này cuối cùng cứu này tỷ mội hai người tánh mạng ngược lại là kêu bản thân không quá sáng giỏi thân phận, này có phải hay không chính là nhờ họa được phúc a? Này hai tỷ mội nói được vân đạm phong khinh vẻ mặt vô tội dạng, lại cũng là cái tàn nhẫn độc các chủ. Này mười cái nữ nhân giữa có một cái thoạt nhìn tương đối đặc biệt, nàng đứng ở này nhóm người trung tổng có thể liếc mắt một cái liền hấp dẫn người khác trong mắt, đảo không phải hắn lớn lên so người khác đẹp vẫn là sao, chỉ là trên người nàng như vậy một tia như có như không phong trần vị. Nói nói chuyện của ngươi. Hạ cầm ngồi ở ghế trên cũng lười lên, liền đối với nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Thiếp, Vân Thủy Yên gặp qua tiểu thư. Đoan đoan chính chính được rồi cái phúc lễ. Ở hạ cẩm giơ tay ý bảo phía sau mới đứng dậy. Tự xưng làm thiếp, tưởng là thành quá thân, chỉ là này một thân phong trần vị lại là ai ra nương tử. Không đợi hạ cẩm lại tương tuân, chỉ nghe nàng kia giống như hoàng oanh tiếng nói liền vang lên. Thiếp, cũng là giang nam người, vốn là mưa bụi giang nam lâu trùng một ca kỹ, bán nghệ người mà thôi. Đã hơn một năm năm vừa lúc gặp tướng công kinh thương đi ngang qua nơi đây, cùng thiếp quen biết cùng yên vũ lâu trùng. Thấy thiếp bơ vơ không nơi nương tựa lại không muốn nước chảy bèo trôi, liền khởi lòng chịu mến tội chuộc lại thiếp giấy bản thân. Nay hầu hạ một người tổng so tại đây yên vũ lâu chung một đôi tay ngọc ngàn người gối hảo, thiếp liền tùy hắn trở về kinh thành, nào nghĩ đến phu quân sớm đã thê thiếp thành đàn, thiếp liền thành hắn thứ năm phòng thiếp thị. Vốn là phong trần người trong tự không dám tưởng kia chính thê chi vị, chỉ ngóng trông có thể hầu hạ hảo tướng công có thể nhiều đến vài phần chịu mến. Nào nghĩ vậy đại môn đại hộ bên trong cũng tuyệt phi ta chờ có thể cư trú nơi. Thiếp tùy hắn hồi kinh bất quá năm tháng, phu quân liền khắc kết tân hoan, thật thật là chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc. Vốn định cứ như vậy độ trung thân, không nghĩ thứ sáu tháng truyền đến chủ mẫu có hỷ tin vui, này vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng bất quá mấy ngày, phu quân cùng chủ mẫu liền dẫn người tới điều tra thiếp sân, ở dưới gôi phát hiện một bao hoa hồng Tây Tạng một phấn. Lại có hạ nhân chỉ ra chỗ sai từng thấy thiếp đi qua hiệu thuốc, phu quân tin hạ nhân chi ngôn liền định ra thiếp mưu hại trích tử này tội, đem thiếp đưa vào hình bộ đại lao. Vân Thủy Yên sở thuật việc có thể nói là tự tự chu tâm, nhưng giọng nói của nàng bình đạm từ như lại nói người khác chuyện xưa. Chỉ là hạ cẩm còn cảm thấy hẳn là thiếu cái gì, Thẩm thanh phong nói này mấy người đều là từ thiên lao nói ra, nếu Vân Thủy Yên là bị đưa vào hình bộ đại lao vì sao lại vào thiên lao. Hôm nay lao trùng cũng mặc kệ này thê thiếp phân tranh việc nhỏ. Hạ Cẩm nâng nâng mi ý bảo nàng đem chưa nói xong đều nói. Vân Thủy Yên gặp qua người không ít, giống hạ Cẩm như vậy nhẹ bén người đến là hiếm thấy. Nàng bất quá mới vừa nói xong nàng liền biết chính mình còn có điều dấu dếm. Nay người sáng mắt chi gian không nói tiếng lóng đơn giản liền nói ra tới. Thiếp buồn xuất thân phong trần, tướng công thể sắc và tinh thần đã không ở thiếp tự nhiên phải tìm mọi cách văn hồi. Này đây thiếp từng đi qua dược phòng tưởng tìm một loại có thể lưu lại nam nhân hương phấn. Nói đến này Vân Thủy Yên hơi hơi tạm dừng một chút, cuối cùng hạ cẩm vẫn là tiểu cô nương cùng nàng nói này đó tựa hồ có chút không ổn. Lại chưa từng tưởng hạ cẩm chỉ là ý bảo nàng tiếp tục, này cái gì lưu lại nam nhân hương phấn muốn người khác có lẽ không hiểu ra sao, nhưng hạ cẩm là ở thế kỷ 21 cổ trang nôn tình kịch phao đại người nàng có thể không biết, nói trắng ra là còn không phải là xuân dược sao. Được đến hạ cẩm ý bảo vân Thủy Yên liền tiếp tục, chỉ là này dược phòng nhiều là muốn thông qua uống thuốc mới có hiệu, cùng ta muốn hiệu quả không phụ, vốn dĩ muốn mất hứng mà về, lại đúng lúc gặp được một tha phương lang trung, kia lang trung bán tiếp một cái túi thơm nói có này hiệu, thiếp nghe thấy túi thơm khí vị lại cùng kia Yên vũ lâu trung tỉ nhi trên người hương khí gần liền mua. Thiếp vốn chính là thanh lâu trung loại này hương phấn ngày thường cũng là nghe nhiều. Tất nhiên là sẽ không có cái gì trở ngại liền suốt ngày xứng ở trên người chỉ chờ phu quân đã đến, nào tưởng bực này tới là phu quân phụ lòng phụ lòng bạc hạnh cùng chủ mẫu vu hoan hãm hại, bị mang đi ngày ấy thiếp quá mức kích động không cẩn thận lộng phá túi thơm, bên trong hương phấn tất cả đều chiếu vào thiếp trang sức dương. Vân Thủy Yên nói chi liền hướng hạ hơi hành lễ thi lễ, tỏ vẻ nàng đã toàn bộ giao đái. Chỉ là hạ cẩm vẫn luôn chú ý tới hắn thần sắc thấy nàng nói đến túi thơm khi vô tình quét mỗ vị nam tử liếc mắt một cái. Hạ cẩm đánh giá cẩn thận người nọ, chỉ thấy người này mảnh khảnh dị thường, có lẽ bởi vì hắn dáng người cao gầy liền càng hiện gầy yếu, người nọ làm như chú ý tới hạ cẩm ánh mắt, liền chắp tay hành lễ. Hạ cẩm hơi hơi mỉm cười, ngươi là bởi vì chuyện gì vào hôm nay lao. Nam tử chắp tay đối với hạ cẩm vái chào rốt cuộc, mới trở về nói kia túi thơm đó là tại hạ bán với nàng. Cái này nàng không cần phải nói mọi người đều biết chỉ chính là ai, nghĩ đến này nam nhân hoàn toàn là bị thai bay vạ gió, ai có thể nghĩ đến bán cái xuân dược đem chính mình bán vào thiên lao. Vì cái gì làm như vậy? Hạ cẩm tò mò Vân Thủy Yên rõ ràng trước hết hẳn là hàm loan bỏ tủ, như thế nào lại muốn đem việc này làm thành sự thật. Hạ cẩm không cần tưởng cũng biết này đường ra chủ mẫu chỉ sợ là đẻ non. Hơn nữa để non nguyên nhân còn khó có thể mở miệng túng dục quá độ, này vốn di treo ở trên người là có thể làm người sinh ra túi thơm, một khi hủy đi mở ra này dược hiệu cũng là có thể dự kiến, chỉ sợ lúc ấy ham quá nàng kia một hộp trang sức hoặc là tiếp xúc quá người đều không thể hưng miễn, kia quái nàng kia phu quân sẽ đem nàng lộng tiến thiên lao. Nếu không thể giải oan kia cũng không thể đỉnh này mạc hư có tội danh không phải, đơn giản cho hắn làm thật không phải càng tốt. Vân Thủy Yên vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, làm như nàng làm như vậy mới là chính xác. Hạ cẩm cẩn thận lưu ý này 20 cá nhân thân sắc, trừ bỏ thẩm mộ chi rõ ràng không ủng hộ ngoại, những người khác phản phất cảm thấy này thực bình thường, vốn nên như thế biểu tình, quả nhiên đều không phải cái gì người tốt, hạ cẩm nhịn không được chửi thầm. Nhưng là nàng thích, làm người chính là nên như vậy, nếu là không thể thân đoán, kia đơn giản liền đem nó làm thành sự thật. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, kia đều bất quá là vì chính mình vô năng tìm lấy cớ thôi. Nhưng là nàng cũng không nghĩ về sau vì những người này thu thập cục diện rồi dám. Này 20 cá nhân nếu thật muốn lưu lại, chỉ sợ còn cần lại dạy dỗ một phen. Ít nhất nhận bọn họ nhận thức đến có một số việc có thể làm, làm phải làm thần không biết quỷ không hay, tựa như hồng tụ thêm hương kia hai nha đầu như vậy liền không tồi. Hạ Cẩm cẩn thận xem xét thấy một tiên phong đạo cốt làm như đạo gia người trong, đạo trưởng. Hạ Cẩm thử hỏi một tiếng. Đúng là bần đạo. Người nọ được rồi cái tiêu chuẩn đạo ra lễ. Đạo trưởng lại cái gọi là chuyện gì? Một phen xuống dưới Hạ Cẩm cũng mệt mỏi hoảng ngồi ở ghế trên thân mình hướng bên phải nghiêng. Cánh tay phải lấy khuỷu tay trống ở trên tay vịt, tay nhỏ nâng gương mặt, trên mặt nhiều ít có chút buồn ngủ. Tuy hỏi lời nói lại tựa tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Chỉ có một lại có thần đôi mắt cùng nàng hiện tại lười biếng không tương phụ, thuyết minh nàng cũng không có làm việc riêng. Bần đạo vì người khác tính một quẻ, nay quẻ tượng thượng nói người này trong lòng việc kiếp này không có khả năng thực hiện, bần đạo bất quá nói lời nói thật mà thôi. Hạ cẩm cũng nghe minh bạch, đây là đắc tội quần quý. Chỉ là ai có này thông thiên bản lĩnh có thể làm chỉ là nói lời nói thật liền bị nhốt đánh vào thiên lao bên trong. Người thả đem ngươi nguyên nói tới nghe một chút. Hạ Cẩm cảm thấy như vậy có lẽ có thể tìm được chút cái gì. Nàng hôm nay lòng hiếu kỳ xem như toàn bộ bị kích ra tới, chỉ sợ thay đổi ngày thường nàng là lười đến hỏi cái này một câu. Công tử vẫn là từ bỏ đi, mạng ngươi chung cùng kia cửu ngũ trí tôn bảo tọa là vô duyên. Đạo trường làm như nhớ tới ngày đó việc, chậm rãi nói ra ngày đó chính mình theo như lời chi lời nói. Bên này Hạ Cẩm mới vừa bưng lên tay bát trà vừa muốn đưa vào bên miệng. Ngáy mắt rời đi trong lòng may mắn này trà còn không có uống tiến miệng, bằng không chỉ sợ muốn lại lần nữa phun tới, tưởng này đạo trưởng nhìn tiên phong đạo cốt một người, như thế nào nói chuyện như vậy không trải qua đại não. Lời này có thể tùy tiện nói, này không phải chỉ vào người khác cái mùi nói người này muốn tạo phản sao. Không bắt ngươi hạ thiên lao mới là lạ, chẳng lẽ còn làm người phủng số tiền lớn cảm ơn chỉ điểm, sau đó làm người đều biết hắn đã từng tưởng nhụ phản. Này thật đúng là cái kỳ ba hóa. Hạ Cẩm cũng không có tâm tư hỏi lại những người khác, tùy tay đem trong tay một sấp giấy bán thân chụp nơi tay biên án kỳ thượng, này đó đều là thẩm thanh phong cho nàng này 20 người giấy bán thân. Hạ Cẩm không biết thẩm thanh phong dùng cái gì thủ đoạn làm cho bọn họ thiềm, cũng không biết bọn họ có phải hay không thật sự tâm can tình nguyện. Đương nhiên này đó cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Mang trà lên chén uống một ngụm nói, các người giấy bán thân đều tại đây cầm liền có thể rời đi. Nói cũng không hề để ý đến bọn họ liền lo chính mình uống khởi trà tới, chính mình uống lên mấy khẩu liền thổi lạnh ủy khởi bảo nhi tới. Này 20 người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng phía trước liền nói tốt, nếu là thí dược trong quá trình đại nạn không chết, liền có thể bị đặc xá vô tội, ký giấy bán thân, cả đời phụng dưỡng hạ cầm, lúc này này chủ nhân lại là ý gì, vì sao làm cho bọn họ cầm giấy bán thân rời đi. Tiểu thư đây là ý gì? Vì sao phải đuổi ta trở rời đi? Thêm hương vừa mới cũng cùng hạ cẩm giao lưu quá, tương đối muốn thuộc một chút, mấy người liền thương nghị làm nàng ra mặt tương tuân. Chư vị đều là kỳ nhân dị sĩ, ta hạ cầm bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, như thế nào có thể làm chư vị phụng ta là chủ? Nói nữa thẩm đại phu chọn người phía trước cũng là nhìn kỹ quá các vị hồ sơ vụ án. Cũng là xác định chư vị đều không phải là đại gian đại ác hạng người mới lựa chọn chư vị, húng chi thẩm đại phu thỉnh nhân chỉ đó là chư vị thí dược sau nếu là còn có thể còn sống, liền đặc xá chư vị từ đây không hề truy cứu, cũng không bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Sở dĩ có này phân giấy bán thân bất quá là thẩm đại phu một phen hào ý, tưởng cho ta tuyển mấy cái đắc dụng người, chỉ là hạ cẩm cho rằng chư vị đại tài không nên khuất cư miếu nhỏ. Lúc này mới đem này dây bán thân còn cấp chư vị, chư vị liền cầm dây bán thân rời đi đi, cũng đừng trách thẩm đại phu, cuối cùng nhân ra cũng cho chư vị một lần mạng sống cơ hội. Hạ cẩm lời nói chịu thiết, không chút nào làm ra vẻ, ngược lại đạt được đại gia hảo cảm. Chỉ thấy kia vân thủy yên hành đến hạ cẩm trước người một phút rốt cuộc, tiểu thư hiểu lầm, ký xuống này phân dây bán thân đều là ta chờ tự nguyện, tiểu thư theo như lời việc trước đây thẩm đại phu liền cùng ta chờ nói qua. Ta chờ tự nguyện phụng dưỡng tiểu thư tả hữu, mặc cho tiểu thư sai phái. Nếu vi này thể trời chu đất diệt. Nói liền dơ lên tay phải nửa quỳ ở hạ cẩm trước người thể. Những người khác sôi nổi noi theo nàng quỳ xuống đất, nhấc tay thể. Ta chờ tự nguyện phụng dưỡng tiểu thư tả hữu, mặc cho tiểu thư sai phái. Nếu vi này thể trời chu đất diệt. Hạ cẩm không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Vốn dĩ chính mình suy nghĩ suy nghĩ muốn hoàn toàn thu phục này nhóm người sợ phải tốn thượng một phen công phu, cùng với tốn thời gian cố sức không bằng làm chuyện tốt đem bọn họ đều thả, chính mình lại đi mua mấy cái thành thật buồn phận người liền hảo. Nào tưởng sẽ là cái dạng này kết quả, một đám xôi nổi thề muốn đi theo chính mình, giống như không cho cùng ngược lại là chính mình không phải dường như, hạ cầm bất đắc dĩ đành phải nhận lấy bọn họ, làm cho bọn họ đứng dậy. Tiểu mục cười cười nhìn hạ cẩm kỳ thật hắn cũng cho rằng thu phục những người này phải tốn thượng một phen công phu. Lại không nghĩ bất quá hạ cẩm nói mấy câu sự tình. Hắn cũng nghe ra hạ cẩm theo như lời vốn chính là lời từ đáy lòng. Hiện tại xem ra thiệt tình còn cần thiệt tình tới đổi mới là. liền bởi vì hạ cẩm thiệt tình thả bọn họ đi. Không có thử, không có mặt khác, mới đổi lấy bọn họ thiệt tình lưu lại. Nhìn này hai mươi hảo người hạ cẩm cũng khó khăn. Hạ gia là trụ không tiến nhiều thế này người, những người này đều lưu lại dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp an trí mới là. Thẩm đại ca, có không làm phiền ngươi lại thu lưu bọn họ một ngày, ngày mai ta liền nghĩ biện pháp tìm địa phương làm cho bọn họ dọn ra đi. Hạ Cẩm vẻ mặt khó xử nhìn Thẩm Thanh Phong. Không ngại sự, khiến cho bọn họ ở nơi này hảo, ngươi nếu là có cái gì phân phó làm người lại đây truyền bọn họ một tiếng liền hảo. Thẩm Thanh Phong cũng biết một chút nhiều nhiều người như vậy. Lấy hạ cẩm ra tình huống hiện tại cũng đích xác trụ không dưới. kia nào thành, ngày mai ta liền tới đón bọn họ trở về. Hạ cẩm trong lòng có tính toán trước, nay cửa hàng là sợ muốn sớm một chút chuẩn bị lên, nhiều người như vậy cùng nhau mang về nhiều có bất tiện, liền không bằng trí cái cửa hàng làm cho bọn họ ở tại chân trên. Như vậy hồng tụ, thêm hương cùng Thủy Yên theo ta trở về, những người khác trước lưu lại nơi này, nếu các vị nguyện ý đi theo ta phải thủ ta quy củ. Đến nỗi chuyện gì có thể làm gì là không thể làm ta liền không nói nhiều, làm thẩm mộ chi đã nhiều ngày cho các ngươi nói một chút này phượng thiên luật pháp, ngày thường ta cũng không câu nệ các ngươi, nhưng là nếu là các ngươi một khi làm vi hại ta hạ ra ích lợi cùng xúc phạm quốc pháp sự, ta hạ ra cũng không lưu các ngươi, thỉnh tự hành rời. Đi. Hạ cẩm nói ra nàng yêu cầu liền dẫn đầu rời đi, bị nàng điểm danh ba người cũng đi theo nàng rời đi dư lại người không khỏi nghĩ lại vì sao tiểu thư chỉ mang kia ba người rời đi lại không mang theo bọn họ. Bọn họ nào biết hạ cẩm bất quá là chỉ có thể đem tên của bọn họ cùng người đối thượng hào mà thôi, tự nhiên thuận tay mang lên. Cái này hạ cẩm càng đau đầu, lập tức nhiều hai mươi cá nhân muốn dưỡng chính mình lại sợ nếu muốn điểm tử kiếm tiền. Hạ cẩm thấy ngày còn cao liền quyết định đi trước thành đông cửa hàng, không nói hai lời trước tìm kêu lão bản thanh toán tiền đặt cọc. Ước định ngày mai liền lại đây ký kết khế ước giao tể tiền thuê. Mục tử sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa chờ ở bên ngoài, Hạ Cẩm mới từ cửa hàng ra tới liền đón đi lên, thỉnh mọi người lên xe liền hướng Hạ Gia Thôn chạy tới, nhưng thật ra được tiểu mục khen, đây là càng ngày càng sẽ làm việc. Hạ Cẩm đơn giản đến hướng mùa hè giới thiệu này mấy người lai lịch, chỉ nói là thẩm đại phu đưa người mặt khác vẫn chưa nhiều lời, đuổi rồi la thị an bài này ba người đi xuống nghỉ ngơi. Liền hướng mùa hè nói hôm nay chính mình thuê cửa hàng sự, cũng đem chính mình tính toán trước tiên ở chấn trên khai cái đường phường sự cũng nói, chỉ là chưa nói trừ bỏ này ba người còn có 17 cá nhân còn ở thẩm phủ không có an trí, đến không phải nàng cố tình giấu giếm, chỉ là không biết như thế nào giải Thích mới hảo. Việc này mới an bài hảo, hạ cẩm một phép đầu, ai nha, đem quan trọng nhất sự đã quên, đi thẩm phủ thời điểm hỏi một chút hạ kiện thương thế. Nói là đã mất trở ngại, vốn dĩ tính toán đi xem, kết quả việc này đổi sự thế nhưng đem việc này cấp đã quên, nhân ra vì cứu chính mình người nhà đều thương thành như vậy, chính mình thế nhưng xem cũng chưa đi xem một cái cũng quá không lương tâm. Hạ cẩm hung hăng dùng sức gõ nàng kia đầu nhỏ, mùa hè một phen kéo qua tay nàng, cẩm nhi làm gì vậy? Đánh hỏng rồi làm sao? Ca, ta hôm nay chạy chấn trên đã quên đi xem hạ kiện, ta cũng quá không lương tâm. Hạ cầm vẻ mặt thấy náy nhìn mùa hè nói. Này không trách ngươi, hạ kiện thương đã mất trở ngại chỉ là một lòng vướng bận nàng nương. Hồi xuân đường người hôm nay liền đem người đưa về tới, còn phái cái lao đại phu lại đây cấp đại bá nương cũng xem qua. Này mẫu tử hai người xem như nhịn qua tới, hiện tại đều về nhà. La tẩu hôm nay liền ở bên kia chiều ứng, đêm nay thượng mới trở về, trong chốc lát ta liền qua đi, buổi tối bên kia không cái chiều ứng người cũng không thành. Nếu không phải nhà ta không có phương tiện sao có thể làm cho. Bọn họ trở về trụ. Mùa hè thấy hạ cẩm nói chính là việc này. liền đem này mẫu tử hai người sự đều cấp nói một lần. Này cũng không thể quái hạ cẩm. Ngày hôm qua sự thực sự làm nàng kinh chứ. Chỉ sợ hôm qua cái một đêm cũng chưa như thế nào an gối. Hạ cẩm nghe mùa hè nói như vậy. Tâm cũng liền buông xuống. Ca, một hồi ta và ngươi cùng đi xem bọn hắn đi. Tốt xấu cũng muốn cảm ơn nhân ra. Này nếu là có cái gì yêu cầu ta tận lực thỏa mãn nhân ra à? Hạ cẩm thương lượng hắn ca, này mẫu tử hai người đều là người đáng thương, tuy nói trước kia cũng rất đáng giận, nhưng là lần này mặc kệ phía trước thiếu cái gì cũng nên là trả hết. Hảo, ta cũng đúng là ý tứ này, lần trước hạ kiện nói làm giúp sự ngươi thấy thế nào? Mùa hè hôm nay liền cân nhắc việc này, hiện tại hắn muốn nghe xem hạ cẩm ý kiến. Ca. Việc này không vội trước làm hắn dưỡng hảo thương rồi nói sau. Kỳ thật hạ cẩm cũng có suy xét. Chính là trước mắt cũng thật không biết làm hắn làm cái gì hảo. Nhà này chung làm giúp đều là thím nhóm. Này hạ kiện lại đây có thể hay không làm người nhàn thoại. Chính là trừ bỏ trong nhà này trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì có thể làm hắn làm. Không nói mặt khác liền thẩm phủ 17 cá nhân nàng còn không có pháp an trí đâu. Cũng thật không biết như thế nào an trí hắn. Vẫn là cẩm nhi tưởng chu nói. Dưỡng Hảo Thương lại nói, mùa hè chỉ đương Hạ Cẩm đồng ý, thất nhiên là cao hứng dị thường. Cơm chiều sau mùa hè, Hạ Cẩm mang theo La Thị dẫn theo hộp đồ ăn liền hướng Hạ Đại Bá Nương ra đi, nơi này trang nhưng đều là lâm thị ngao một buổi trưa canh gà, này hai người ân tình nàng một cái nữ tác nhân ra không hiểu như thế nào đưa tin, chỉ có thể ở ẩm thực trên dưới điểm công phu. La Thị thập phần cảm kích Hạ Kiện cứu chu dự, tiểu gia hỏa từ ngày hôm qua bị Hạ Kiện ôm sau khi trở về, Liền thập phần ý lại hắn, vốn là tuổi còn nhỏ cũng không quá nhớ người, này ngày hôm qua sự tưởng cũng dọa không nhẹ, bởi vì hạ kiện cứu hắn cho nên đối hắn liền thập phần thân cận, không biết như thế nào nhìn thấy hạ kiện đã kêu tra, làm cho la thị xấu hổ không thôi, chỉ là như thế nào đến làm hắn sửa miệng đều không được. Hạ cẩm nghe được mùa hè nói chuyện này cũng cảm thấy thập phần thú vị, trước kia đến là ở thư thượng gặp qua cùng loại ví dụ. Chỉ là bị y học giới xưng là cái gì cái gì chứng nàng cũng nhớ không rõ, nàng vốn dĩ liền cảm thấy Bảo Nhi hôm nay so thường lui tới càng dính tiểu một sự có điểm thính quái, hiện tại nghe được mùa hè nói như vậy, chẳng lẽ Bảo Nhi cùng chu dự cùng thuộc này loại tình huống. Một lát liền đến hạ đại bá nương ra, này một nhà hai người đều nằm ở trên giường tưởng là sẽ không có người cho bọn hắn mở cửa, mùa hè liền đẩy cửa vào nhà, này vì phương tiện chiếu cố này hạ đại bá nương cùng hạ kiện bị an chi ở cùng trong phòng, phòng trong rất tấm áp, nhìn trong một góc rõ ràng là nhà mình trậu than, chỉ sợ là mùa hè lấy lại đây. Xem ra nàng này ca ca vẫn luôn chính là cái cẩn thận chu nói người. Hạ cẩm cùng La thị đem này đồ ăn mang lên, La thị cùng mùa hè liền ý hai người ăn cơm, có lẽ là hai người đều thương rất trọng, vị khẩu không phải thực hảo, từng người ăn điểm mùa hè mang lại đây cháo thịt cùng canh gà, liền không ở ăn. Đại bá nương, này thương nhưng hảo một chút. Thấy hai người đều ăn qua hạ cẩm liền ở hạ đại bá nương bên người ngồi xuống. Có lẽ là thường xuyên bị đánh duyên cớ, này hạ đại bá nương hôm qua đã bị chặt đứt không trị, này sẽ còn có thể thanh tỉnh, chỉ sợ là đánh nhiều thân thể tự thân một cái tự động khôi phục công năng liền so người khác mạnh hơn nhiều. Khá hơn nhiều, ai, có thể nhặt về này mệnh đã thực thỏa mãn. Hạ đại bá nương làm như nhớ tới cái gì không cấm cảm khái. Hào điểm liên hảo, nay cũng coi như khổ tận Cam lai, về sau cũng sẽ không có người đánh ngươi, càng sẽ không có người bức ngươi làm chút không muốn sự. Hạ Cẩm cười chấn an nàng, hắn còn sẽ trở về sao? Hạ Đại Bá nương nhắc tới người kia khi thân mình vẫn là nhịn không được run rẩy, nay phân sợ hai đã thâm nhập trong cốt tủy mặt, An Sâu bén dễ làm người chỉ cần nhắc tới khởi người kia, thân thể liền không tự chủ run lên, hẳn là sẽ không đã trở lại. Liên tính không chém đầu chỉ sợ cũng muốn lưu phóng. Ngắm lại tần tiêm tiêm bị phán hình phạt, Hạ Đại Trang tình tiết so nàng càng ác liệt, như thế nào cũng không có khả năng phán so với hắn nhẹ đi. Nghe được Hạ Cẩm nói như vậy Hạ Đại bá nương tựa hồ thoáng buông xuống điểm tâm, người cũng không hề run đến như vậy lợi hại. Hạ Cẩm thấy vậy tình hình trong lòng không cấm án giận, này Hạ Đại Trang đến tuột cùng là đã làm nhiều ít thương thiên hại lý sự, mới làm kết tóc thê tử cũng như thế sợ hai hắn. kia tốt nhất Nam ở một bên hạ kiện nghe được Hạ Cẩm nói nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng, chỉ là thanh âm hiện có điểm suy yếu. "Cẩm Nhi, đại bá nương có thể cầu ngươi chuyện này sao?" Hạ đại bá nương thử đến bắt lấy Hạ Cẩm tay, lại cảm thấy nàng không phản kháng sau gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Hạ Cẩm trong lòng cũng đoán được chuyện gì, chỉ là nàng thật muốn nói ra chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. "Cẩm Nhi, ngươi cấp dung sĩ tìm phân công làm đi, ta đời này cũng không sợ cầu." Chỉ nghĩ nhìn dũng sĩ có thể thành ra lập nghiệp. Bên người có cái biết lánh biết nhiệt nhân nhi. Hạ cẩm không nói lời nào, việc này nói có khó không, nói dễ cũng không dễ. Cuối cùng hạ kiện phía trước làm người này năm dặm 8 thôn người đều là nghe nói quá quá, chỉ sợ cũng không ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho nàng. Nay tìm công làm không khó, chỉ là này làm ai sự cũng không phải là nàng một tiểu nha đầu có thể làm được. Đại ba nương, cái này cũng là cấp không tới sự ngươi cùng hạ kiện ca trước đem thương dưỡng hảo lại nói, về sau chúng ta có một ngụm ăn tất nhiên là không ít các ngươi nương hai một ngụm đó là. Hạ cẩm vô vũ hạ đại bá nương nắm chặt hắn cái tay kia, đem tự mình tay từ giữa rút ra. Người này là vì bọn họ ra thương, mặc kệ nói như thế nào này nàng hạ cẩm cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, mặc kệ phía trước này hai người như thế nào, hiện tại hạ cẩm tin tưởng bọn họ, ít nhất hạ đại bá nương vẫn chưa nói hạ kiện nhân nhà hắn bị thương liền mượn cơ hội hướng hạ cẩm yêu cầu bồi thường mà chỉ là cầu nàng cấp hạ kiện một phân công làm từ này xem ra này hạ đại bá nương đã so trước kia hảo quá nhiều được đến hạ cẩm hứa hẹn này hạ đại bá nương cũng buông một cọc tâm sự hướng về phía hạ kiện nói dũng sĩ ngươi nghe được đi, ngươi cẩm nhi muội muội đáp ứng rồi ngươi về sau nhưng đến hảo hảo nghe nàng lời nói hảo hảo làm việc nhưng đừng giống cha mẹ như vậy lăn lộn hơn phân nửa đời kết quả là lại rơi vào như thế kết cục Đã nhiều ngày nhân tình ấm lạnh làm hạ đại bá nương xem như hoàn toàn minh bạch, này chuyện xấu làm không được, này thiện ác đến cùng chung có báo a Mùa hè đưa hạ cẩm trở về nhà, lại tính toán hồi hạ đại bá nương trong nhà, này hai người thường không phải giống nhau trọng không ai ở, buổi tối nếu là thực sự có cái cái gì biến hóa nói không chừng ngày mai thấy chính là một khối lạnh băng thi thể. cẩm nhi, các ngươi vào đi thôi. Mùa hè đem hai người đưa đến cổng lớn liền tính toán quay lại đi. Hạ cẩm vội kêu chủ hắn, ca, ngươi từ từ, ngươi đêm nay thượng ngủ nào a Vừa mới qua đi xem qua mới biết được, này vì phương tiện chiếu cố, hai mẹ con tê ở một cái trên giường đất, này mùa hè buổi tối thật đúng là không địa phương ngủ, vốn dĩ chính là vì chiếu cố người bệnh tổng không hảo trụ đến khắc trong phòng đi, này đại lánh thiên trần muốn ngồi ngao một đêm đều đem chính mình cũng ngao hỏng rồi. Nói nữa này hạ đại bá nương tuy nói là trưởng bối. Nhưng tốt xấu cũng là nữ, từ ngươi chiếu cố cũng thật sự không có phương tiện a. Mùa hè sửu suốt, chính mình thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chính là trong nhà trừ bỏ hắn đều là nữ nhân này, chiếu cố hạ kiện cũng không có phương tiện a, tốt xấu chính mình là vãn bối hẳn là không có việc gì đi. Thấy mùa hè cũng có vài phần do dự hạ Cẩm liền rèn sắt khi còn nóng nói, "Ca, này cũng không vội mà này nhất thời nửa khắc, ta vào nhà cộng lại cộng lại." Này mới ra đi ba người lại cùng nhau đã trở lại Lâm Thị có điểm không do nguyên do Không phải nói mùa hè buổi tối lưu tại nơi đó sao Như thế nào cũng cùng Cẩm Nhi cùng nhau đã trở lại Cẩm Nhi, đây là làm sao vậy Tẩu tử ngươi đừng lo lắng không có việc gì Chỉ là đại bá nương bên kia ca ca chiếu cố không quá phương tiện Hạ Cẩm một năm một mười nói tới Kia nhưng như thế nào là hảo Lâm Thị cũng làm như cũng nghĩ đến Chân mày cao lại Nếu không ta và ngươi cả cùng đi đi. Kia không thành, ngươi cũng đi qua, phúc níu làm sao bây giờ? Tổng không thể cũng mang qua đi đi. Hạ cẩm kiên quyết không đồng ý, kia trong phòng chiều vô cùng, tiểu nha đầu như vậy không vừa kháng không được. Cẩn thận ngấm lại trong nhà cũng chỉ có một cái khác thích hợp, đối cùng nàng hạ cẩm cũng là mâu thuẫn vô cùng. Không bằng làm nàng qua đi chiếu cố này mẫu tử mấy ngày, làm chính mình cũng có thể hảo hảo ngấm lại. Buổi tối làm ca ca qua đi bồi hạ kiện hẳn là không thành vấn đề. La tẩu, ta cân nhắc vất vả ngươi mấy ngày, này hạ đại bá nương ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút tốt không? Hạ cẩm nhìn la thị nói ra này một đường đi tới tự mình trong lòng lặp lại suy xét quá sự. Khi thật hạ cẩm từ bảo nhi bị trói việc, liền hoài nghi cùng nàng có quan hệ sau, cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi nhân ra nhưng là lại nhân này Chu lao thất từng là nàng tướng công đối nàng lại có vài phần nói không rõ hà đối trong lòng lại thập phần dối dám sau lại cẩn thận ngẫm lại này là thị đến hạ gia cũng có một đoạn thời gian mọi chuyện cẩn thận kết quả chính mình lại bởi vì hắn chồng trước việc liền hoài nghi nhân ra cảm thấy rất thấy nấy may mà lúc ấy không đem Chu dự thế nào bằng không chỉ sợ phải hối hận đã chết hôm nay hạ đại bá nương nói làm nàng có điểm ý tưởng Muốn nói này hạ kiện trừ bỏ phía trước trộm cắp việc ngoại, cũng không phải cái gì đại gian đại ác hàng người, liền hiện tại tình thế phát triển tới xem phía trước sở làm khả năng đại bộ phận cũng là bởi vì bị bất đắc dĩ, nhưng trùng quy thanh danh bên ngoài chỉ sợ có khuê nữ nhân ra cũng không vui cùng chi kết thân. Mà la thì đâu, cuối cùng cũng là bị chồng trước bán mình vì nô người, bên người còn mang theo cái tiểu tử, này thân phận so quả phụ còn không bằng. Chỉ sợ về sau cũng khó tìm cái phó thác trung thân người. Hạ Cẩm liền tưởng sao không đem hai người thấu thành một đôi. Hạ Cẩm cũng không phải loạn điểm bên ương phổ người. Trước làm La Thị Chiếu cố này hai người mấy ngày, nếu là thật có thể sinh ra hảo cảm tất nhiên là không thể tốt hơn. Nếu này hai người thật không có kia phương diện ý tứ, nàng liền không đề cập tới đó là, về sau lại tìm một cơ hội cho bọn hắn hai người thác cái môi, khắc tìm nhân ra chính là. Hẳn là này hạ huynh đệ với nhà ta dự nhi có lớn lao ân đức chiếu cô hắn mẫu thân tất nhiên là nô gia nên làm la là thị đáp ứng trong lòng đối hạ cẩm an bài thập phần cảm kích tuy không thể báo đáp đại ân nhưng cũng có thể tấn điểm tâm ý hạ cẩm lại gọi tới hương tụ thêm hương 2 tỷ mỗi đuổi rồi hai người giúp đỡ la thị thu thập hai giường chăn bông cùng hai cái chậu than cùng nhau đưa đi hạ đại bá nô gia thuận tiện đem này hạ đại bá nương di cái nhà ở hảo phương tiện chăm sóc giây lát Thêm hương liền đánh quay lại, trở về hạ cẩm nói đều an bài hảo, chỉ là không thấy hồng tụ. Hạ cẩm cũng lưu ý này hai song bảo thai một ngày, luôn luôn như hình với bóng, ngày này cũng không tách ra quá, như thế nào lúc này lại thiếu một cái, không cần nhìn kỹ xem hạ cẩm cũng biết trở về chính là thêm hương. Hồng tụ trên cơ bản đều là lạnh khuôn mặt không có gì biểu tình tỷ tỉ, tỉ ngươi đâu. Tỷ tỷ nói không yên tâm, lưu tại bên kia, nói còn nghịch ngậm hướng hạ cẩm chấp chớp mắt. Hạ Cẩm không hiểu ra sao, nay hồng tụ là không bỏ cái gì tâm a, suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ, làm thêm hương đi xuống nghỉ ngơi, liền đi lâm thị trong phòng tiếp Bảo Nhi, La thị lúc đi mang đi chu dự, lúc này Bảo Nhi chính ghé vào trên giường cùng Phúc Nữu chơi đâu. Tiểu Gia Hỏa thấy Hạ Cẩm lại đây mà lưu từ trên giường đất xuống dưới, muốn Hạ Cẩm ôm. Nâng lên Bảo Nhi ôm vào trong lòng ngực, Hạ Cẩm thân thân tiểu Gia Hỏa khuôn mặt nhỏ, chọc đến tiểu Gia Hỏa ha ha cười không ngừng. Không gặp ngươi, Bảo Nhi vẫn luôn không chịu ngủ đâu. Lâm Thị Ninh nhiệt khăn lông cấp phúc nữ lau lau tay mặt, vừa mới cho nàng nguy biến nước cơm, tiểu nha đầu ăn đầy mặt đều là. tẩu tử, ta đây mang Bảo Nhi trở về ngủ, mấy ngày nay là tẩu muốn đi chiếu cô đại bán nương, ta làm thủy yên lại đây giúp ngươi mang hải tử đi. Hạ cầm ngâm lại chính mình chỉ nghĩ xoa hợp này hai người, như thế nào đã quên này là tẩu là phúc nữ bà vũ đâu, mấy ngày nay làm tiểu ra hỏa ăn cái gì đâu. Xem ra ngày mai còn phải cùng la tẩu nói nói làm nàng bất thời giờ trở về cấp phúc nữ uy nại mới thành. Không có việc gì, ta một người mang hai hải tử vẫn là thành, này phúc nữ cũng có thể ăn chút cháo bột hồ cũng không cần đều uy mãi Lại nói hạ kiện vì cứu dự nhi thương thành như vậy, làm la tẩu qua đi chiều ứng điểm nàng trong lòng cũng dễ chịu điểm. Ngươi không phải nói muốn khai đường phường cửa hàng sao. Này ba vị cô nương cũng hảo cho ngươi đánh cái xuống tay. Hạ Cẩm suy nghĩ một chút này, ba người nàng vốn dĩ cũng là điều đến bên người hữu dụng, chỉ là tẩu tử bên người dù sao cũng phải có người, nếu là có cái chuyện gì cũng hảo có người thông chi một tiếng mới là. Hạ Cẩm nghĩ ngày mai vào thành đi xem, lại từ kia mấy người chung lấy ra một cái cấp tẩu tử đó là. Hạ quyết tâm, Hạ Cẩm cùng Lâm Thị nói ngủ ngon liền mang theo Bảo Nhi trở về phòng đi, đem thiểu ra hỏa hống đến ngủ rồi Hạ Cẩm mới đi rửa mặt. Chỉ là hạ cẩm vừa mới đi ra ngoài không trong chốc lát tiểu gia hỏa có lẽ là cảm giác bên người không ai. Lập tức liền tỉnh lại, hạ cẩm trở về thời điểm liền thấy tiểu gia hỏa sớm từ trên giường đất xuống dưới, trần trùi chân nhỏ, nước mắt mênh mông đứng ở trong phòng trung gian, muốn khóc lại không dám khóc, lẻ loi thập phần đáng thương. Nhìn đến nàng tiến vào hoa một tiếng khóc lóc hướng nàng chạy tới, nương, nô, no, nô. No. Khóc hạ cẩm tâm đi theo toái từng mảnh từng mảnh. Bảo bối không khóc à, mẫu thân không đi, mẫu thân chỉ là đi rửa mặt, ngoan à. Trong nhà mấy người nghe được động tĩnh đều vây lại đây, nhìn không có việc gì, hạ cẩm đang ở hống bảo nhi đâu. Nghe hạ cẩm nói cũng biết bảo nhi không gặp nương cho rằng hắn nương đi rồi cấp dọa, biết không có việc gì, liền đều lui xuống đi nghỉ ngơi. Hạ cẩm đau lòng đem hắn ôm đến trên giường đất, chính mình cũng thoát y hề nằm xuống, phùng hắn kia lạnh leo chân nhỏ đặt ở chính mình trên bụng ấm. Tiểu ra hỏa khóc đến nhất chiều nhất chiều, khó khăn không khóc, hạ cẩm vừa thấy nguyên lai like là khóc mệt mỏi, thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Nhẹ nhàng lau đi bảo nhi trên mặt nước mắt, hôn hôn hắn kia khóc sưng mí mắt, hạ cẩm không cấm ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, chỉ sợ này bảo nhi là cả kinh thực, cũng không biết khi nào mới có thể hảo điểm, nghĩ mị mị cháo cũng ngủ rồi. Bảo nhi như bây giờ hạ cẩm đi chỗ nào đều đem hắn mang theo trên người, thật sự không yên tâm đem hắn giao cho người khác, Chỉ sợ hắn lại dọa, bởi vì cửa hàng sự, nghĩ sớm một chút định ra tới có thể sớm một chút chủ bị lên. Lại nói hắn muốn đi hỏi một chút tiểu mục này hạ đại bá cùng chu lao thất sự thế nào, này huyện Thái gia tính toán xử lý như thế nào. Này hai người cha nàng là cả đời cũng không nghĩ thấy bọn họ, nóng trông sớm một chút có cái kết quả. Này Vân Thủy Yên cũng là cái biết xử sự, sang sớm liền sớm đi phòng bếp chuẩn bị cả gia đình thức ăn. Có lẽ là trước kia cũng là gia đình giàu có ra tới, này chú nghệ thật đúng là không tồi. Hạ cẩm tiếp đón nàng cùng thêm hương cũng đều ngồi xuống chỉ nói, hạ ra không quy củ nhiều như vậy, vào cái này ra chính là người một nhà, không cần câu nệ. Thêm hương vốn chính là người trong giang hồ, này hào sản quán, đến là này vân thủy yên ngượng ngủng xoắn xít chính là không chịu ngồi xuống, này một chút mùa hè cùng hồng tụ cũng đã trở lại, hồng tụ thấy thêm hương không quy không củ cùng hạ cẩm ngồi cùng bàn. Hai lời chưa nói đi lên chính là một chân đá vào thêm Hương ngồi trên ghế, có lẽ là xử xảo kính, cũng không gặp thế nào này, ghế liền từ thêm Hương trên người chuyển qua bàn bụng, thêm Hương không nghĩ tới nàng tỷ tỷ sẽ đột nhiên cho nàng cái này, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Ai đoán nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái cũng không dám nói cái gì. Hùng tụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không quy củ. Nói xong liền ý thức được chính mình như vậy tác pháp cũng là đại bất kính, vội lôi kéo thêm Hương quỳ một gối. Hồng tụ, thêm hương, thất lễ, thỉnh tiểu thư trách phạt. Muốn nói này song bảo thai có tâm tính tự cảm ứng, liền như vậy một chút, thêm hương liền biết nhà mình tỷ tỷ vì sao sự đá nàng, ngoan ngoãn theo nhà mình tỷ tỷ quỳ xuống nhận tội. Hạ Cẩm không cấm nhíu mày nhìn hồng tụ như vậy tích cực bộ dáng cùng Vân Thủy Yên co quắp xua xua tay, các người đi xuống dùng nữa đi, có việc một hồi lại nói. Tạ tiểu thư, ba người cùng kêu lên đáp, hồng tụ. Thêm hương cũng từ trên mặt đất lên đi hậu viện phòng bếp, chỉ chốc lát sau hồng tụ từ bên trong để ra hộp đồ ăn ra tới, hướng về phía hạ cẩm hành lễ nói: Tiểu thư, nô tỳ đi cấp la tàu các nàng đưa đồ ăn sáng. Hạ cẩm vương đang ở huy bảo nhi chén đũa, nhìn trong tay hắn hộp đồ ăn nói: Có từng ăn? Này nhóm biết công phu chỉ sợ còn không có ăn cơm xong đi, nha đầu này nhìn lạnh nhạt lại là cái thận trọng. Nô tỳ không đói bụng, trở về lại ăn liền thành. Hồng tụ rũ đầu cung kính trở về Hạ Cẩm nói. Hạ Cẩm thấy nàng một bộ dáng thật đúng là cảm thấy không dễ chịu, hôm qua vẫn là cái hiệp nữ bản sắc, như thế nào một ngày khiến cho nàng biến thành cái ngoan ngoãn nô tỳ. Hạ Cẩm nhẹ nhàng đỡ Bảo Nhi, làm chính hắn làm tốt, liền từ trên bàn xuống dưới, bước chậm đi đến Hồng tụ bên người, ngẩng đầu, nhìn ta đôi mắt. Nay Hồng tụ muốn so Hạ Cẩm lớn hơn vài tuổi. Giáng người cũng coi như cao gầy hạ cẩm đứng ở nàng trước mặt cũng chỉ so nàng bả vai cao không bao nhiêu, hồng tụ nghe xong hạ cẩm nói liền hơi hơi ngẩn đầu nhìn nàng. Lời này ta chỉ nói một lần ngươi hãy nghe cho kỹ, cũng thỉnh ngươi chuyển cáo thêm hương cùng Thủy Yên, về sau mặc kệ ai vào hạ ra môn ngươi cũng nói cho bọn họ một lần. Nói đến này hạ cẩm dừng một chút, thấy hồng tụ nghiêm túc nghe liền nói tiếp, này hạ ra không có quy củ nhiều như vậy, ca ca. Tẩu tử hạ cẩm chỉ vào trên bàn mùa hè lâm thị, các ngươi xưng hô, chủ nhân, chủ nhân nương tử liền hảo, bảo nhi cùng phúc nữ có thể thẳng hô kỳ danh, đến nỗi ta, các ngươi là kêu cô nương cùng tiểu thư tùy các ngươi liền. Định ra xưng trăng hạ cẩm nói tiếp, nhà này không thịnh hành quỳ lệ đại lễ, trừ bỏ đặc thù nhật tử, các ngươi không cần cho ta động bất động liền quỳ xuống ta không thích, đây đều là nương sinh cha dương ai cũng không thể so ai quý trọng. Còn có các ngươi tuy là ký giấy bán thân cũng bất quá là thẩm đại ca kế sách tạm thời, này giấy bán thân các ngươi nếu phải rời khỏi, tùy thời có thể tìm ta lấy về đi, tới ta hạ ra làm việc cũng bất quá là ta thuê tới công nhân mà thôi, không cần tự xưng nô. thì tuy tiện các ngươi là trực tiếp tự xưng tên vẫn là nói thẳng ta. Ta nói ngươi nhưng minh bạch. Hạ cẩm tuy nói tuổi không lớn, nhưng hai đời làm người đều có này khí chàng hồng tụ nhìn chầm chầm trước mắt mảnh khảnh nhân nhi nàng ý tứ là nàng tử vì lấy bọn họ đương hạ nhân xem là ý tứ này sao là tiểu thư hồng tụ minh bạch mặc kệ nàng là ý gì nếu là tiểu thư ý tứ nàng tất nhiên là muốn chấp hành rốt cuộc nghe được hồng tụ sửa miệng hạ cẩm vừa lòng cười cười xem ra này cũng không phải cái không thông biến báo du một bất đáp nếu là nàng biết hồng tụ hoàn toàn là bởi vì đây là nàng mệnh lệnh mới như vậy không biết có thể hay không phun ra một búng máu tới đi thôi Nhanh lên trở về dùng nữa. Hạ Cẩm nhìn mắt nàng trong tay hộp đồ ăn nhàn nhạt nói. Chậm trễ này một hồi tử chỉ sợ bên trong đồ vật cũng lạnh. Tính la thị cũng không phải ngốc tử tất nhiên là biết nhiệt nhiệt. Ăn xong cơm sáng tới bắt đầu làm việc thím nhóm cũng đều lại đây. Này quăng ngã đường xoa đường đã bận việc lên. Hạ Cẩm lánh thêm hương cùng Vân Thủy Yên đi Tây Sương. Hai người các ngươi đều phải hảo hảo học. Này trấn trên cửa hàng khai lên. Đến lúc đó đã có thể đều dựa vào các ngươi hai cái. Vân Thủy Yên cùng thêm hương liếc nhau này tiểu thư là muốn dạy các nàng hai tay nghề nhóm, không nghĩ tới hạ cẩm như vậy tin tưởng bọn họ. Lúc này mới tới một ngày liền truyền nàng tai nghệ, trong lòng một trận cảm động. Này về sau cũng có thể không giữa những cái đó làm người khinh thường thủ đoạn xuống qua. Các nàng cũng là nhất thời không thay đổi lại đây. Này ký giấy bán thân người nào yêu cầu nghĩ như thế nào xuống qua, chỉ cần hầu hạ hảo chủ tử không phải thành. Hạ cẩm mới bước vào tây sương môn. Vài vị thím liền sôi nổi đánh lên tiếp đón tới, cẩm nhi, lại đây lạp. Thấy hạ cẩm phía sau hai vị thanh tú gia nhân không khỏi sướng suốt, này nhà ai khuê nữ lớn lên thật tuấn, lưu thẩm nhìn chầm chầm thêm hương xương sờ, nghĩ nhà mình kia tiểu tử cũng là tới rồi nên thành thân tội tác, nhìn nhân ra khuê nữ luôn là nhịn không được tưởng cầu về nhà làm con dâu. Hạ cẩm cũng không chú ý tới lưu thẩm thần sắc, lo chính mình cấp này mấy người lẫn nhau làm giới thiệu, Nghĩ này thêm hương có công phu trong người liền làm nàng đi theo lý thị học quăng ngã đường, Vân Thủy Yên liền đi theo lưu thẩm học xoa đường. Chỉ là hạ cẩm cũng là bài nhiệm vụ chỉ cấp này hai người 3 ngày thời gian, thêm hương cần thiết nắm giữ quăng ngã đường bí quyết, mà Vân Thủy Yên cũng không phải đơn giản xoa đường, mà là làm nàng dùng này đường làm ra các loại tạo hình khác nhau động thực vật hoặc mặt khác đồ vật, cụ thể làm cái gì hạ cẩm không yêu cầu nàng làm nàng chính mình tưởng liền thành. Mặt khác này vân thủy yên chủ nghệ không tồi, hạ cẩm liền làm nàng ngấm lại này đó hoa có thể dùng ăn, khai ra đơn tử làm người chọn. Mua trở về, giáo làm nàng không ai thời điểm điều ra hoa nước, trộn lẫn tiến đường làm sắc thái khác nhau đường, này pháp tạm thời không thể đối ngoại truyền, có thành quả báo với nàng là được, hai người các lãnh mệnh lệnh tất nhiên là nghiêm túc học lên. An bài hảo hai người bọn nàng, hạ cẩm tính toán mang theo hồng tụ đi chấn trên. Nha đầu này sẽ lái xe liền không cần mùa hè đưa bọn họ. Hạ cẩm ôm Bảo Nhi ở cửa chờ nàng đóng xe. Lâm Thị cũng ôm Phúc Liễu ra tới phơi nắng. Tiểu Nha đầu hoạt bát vô cùng, đứng ở nàng mẫu thân trên đuổi thẳng nè nhót. Hạ cẩm suy nghĩ hôm nay đi chấn trên đều có này đó sự phải làm. Bảo Nhi lôi kéo Hạ cẩm tay áo, đánh gẫy nàng trầm tư. Hạ cẩm xoa hắn kia sơ đồng búi tóc đầu nhỏ, một chút đem hắn đầu nhỏ xoa rối bời. Này vẫn là buổi sáng Vân Thủy yên giúp ăn trải. Chính mình này đương nương cũng thật không xứng chức ra, không chỉ có chính mình đầu tóc sẽ không xử lý, ngay cả cấp bảo nhi trải đầu cũng sơ không tới. Xem dối bời đầu nhỏ hạ cẩm cảm thấy thập phần hỉ cảm, thân thân hắn cái chán, bảo bảo, làm sao vậy? Mẫu thân, chúng ta một hồi có thể nhìn thấy tiểu mục cha sao? Bảo nhi thanh âm nhu nhu thập phần dễ nghe, nhưng là hắn nói lại làm hạ cẩm cả kinh. Bảo nhi, nói cho mẫu thân là ai làm người kêu tiểu mục cha? Hạ cẩm giờ phút này có thể nói là thập phần sinh khí, tiểu mục này tư có phải hay không thật quá đáng, như thế nào khiến cho Bảo Nhi kêu hắn cha, Bảo Nhi này cha, mẫu thân một đều, chỉ gọi người nghĩ như thế nào bọn họ. Tiểu dự nói hắn cha là anh hùng, đánh bại người xấu cứu hắn, kia tiểu mục thúc thúc cũng đánh bại người xấu cứu Bảo Nhi, còn không phải là Bảo Nhi cha sao. Hạ cẩm nghĩ đến ngày đó chu dự bị hạ kiện ôm trở về thời điểm là doạ, Này lúc sau vừa thấy Hạ Kiện liền kêu cha, chỉ là đứa nhỏ này quá tiểu gặp kinh hách cũng chỉ biết kêu cha mẹ. Chỉ là này hai hải tử còn quá tiểu như thế nào liền biết cái gì là anh hùng đâu, đó là nói nói cho các ngươi cha chính là anh hùng. Hạ Cẩm tìm hiểu nguồn gốc muốn hỏi một chút xem là người kia lầm đạo này hai cái tiểu gia hỏa, tiểu đầu đinh ca ca nói hắn cha là anh hùng, cha đều là anh hùng. Bảo Nhi nhìn hắn nương làm như có điểm không cao hứng. Nghĩ thầm may mắn không nói cho mẫu thân sớm cùng tiểu mục thúc thúc nói tốt trong lén lút kêu hắn cha sự. Cảm tình xuất sư ở chỗ này à, nay tiểu đầu đinh đều bao lớn hoa thế nhưng còn nói ra như vậy ấu chi nói, xem ra đến cùng lao thẩm nói nói đến làm hắn đi học đi, không đến làm ra hỏa này dạy hư này hai tiểu nhân, này nhìn xem đều dạy bọn họ cái gì. Lâm Thị ở một bên nghe này nương hai một hỏi một đáp, suy nghĩ một hồi đối hạ cầm nói, cầm nhi. Kỳ thật ta cảm thấy làm bảo nhi bái cái cha nuôi cũng là thành, ngươi nói bảo nhi mấy ngày nay, lại là gì ứng lại là tao bắt góc, chẳng lẽ là phạm vào thái tuế, này bái cái cha nuôi có hắn bảo vệ không nói được có thể đi dạo vận. Hạ cầm biết này lâm thị lời này cũng là có xuất xứ, chỉ trong thôn liền từng có như vậy sự, nếu là nhà ai hoa tử nhiều hay nhiều bệnh liền làm cho bọn họ bái cái cha nuôi đi dạo vận, chỉ là này cha nuôi cũng không phải có thể tùy thiện bái. Muốn trước hợp quá bắt tự, này cha nuôi bắt tự nếu có thể vượng đứa nhỏ này mới thành, ít nhất không thể tương hướng. Rồi nói sau tẩu tử, này bảo nhi ra ra cũng không ở này, ta phải cho hắn đã bái cha nuôi chỉ sợ hắn lao nhân ra không vui. Hạ cẩm thoái thác, nàng không quá tin tưởng có thể mượn người khác mệnh cách đổi vận sự, lại nói này bảo nhi thật muốn đã bái tiểu mục làm cha nuôi, nàng thế nào cũng cảm thấy biến yếu Người à, vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi. Này bái cha nuôi chính là đại sự, đây chính là muốn hợp quá bát tự mới có thể giữ lời, cũng không nhất định chính là tiểu mục A. Lâm thị nhìn ra hạ cẩm băn khoăn dứt khoát mở ra tới nói. Nhưng việc này cũng không dễ làm đi, tổng không thể tùy tiện thấy một người liền phải bát tự đi. Hạ cầm vẻ mặt khó xử nhìn nàng tẩu tử. Việc này là ngươi ca tới làm, tối nay ngươi đem bảo nhi bát tự cho hắn, chờ hắn hợp hảo bát tự, lại nói cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chuẩn bị làm cái thiệt rượu là được. Lâm thị một câu liền đem việc này cấp ôm xuống dưới. Vậy được rồi. Hạ cẩm cảm thấy lại chối từ liền làm kiêu, liền ý ý lâm thị ý tứ. Lúc này hồng tụ liền vội vàng xe ngựa lại đây. Hạ cẩm cùng lâm thị nói xong lời từ biệt liền ôm bảo nhi lên xe ngựa vào thành đi. tiểu thư đi đâu? Hồng tụ thanh âm từ ngoài xe chuyển đến, vẫn luôn như thế ngắn gọn. Đi cửa hàng đi. Hạ Cẩm ôm Bảo Nhi theo xe ngựa chậm rãi đi tới, trong lòng tư như rối rắm phức tạp, nghĩ ngày đó buổi tối Tiểu Mục kia làm người mặt đỏ tim đập hành động, Hạ Cẩm không khỏi có điểm không nghĩ với Tiểu Mục gặp mặt, hắn cảm tình biểu hiện ở quá mức rõ ràng, chính mình nếu không nghĩ đáp lại liền không thể làm hắn đầu nhập quá nhiều cảm tình, cùng hắn như vậy hái muội chỉ sợ cuối cùng chẳng qua là đả thương người lại thương chính mình thôi. Sau đó đi Thẩm Đại Ca kia đi một chuyến đi. Hạ Cẩm ngấm lại lại bồi thêm một câu: Đi tuyển cá nhân cấp tàu tử dùng. Nghĩ đến Thẩm Thanh Phong nơi đó chờ An Trí người Hạ Cẩm không khỏi có điểm đau đầu. Một cái tử nhiều nhiều người như vậy trong nhà phòng ở sợ cũng muốn mau chóng xây lên tới. Nếu bằng không đều tế tại đây cửa hàng cũng không phải chuyện này. Đừng đến sau lại trong nhà không người nhưng dùng. Ngược lại này cửa hàng người nhiều không mà phòng mới là. Việc này một kiện vội vàng một kiện làm Hạ Cẩm không biết như thế nào cho phải con không có trải vớt rõ ràng đầu nhứ chỉ nghe hồng tụ trường a một tiếng hu xe ngựa liền vững vàng dừng lại ngay sau đó hồng tụ kia thanh lánh thanh âm liền truyền đem lại đây tiểu thư tới rồi hạ cẩm ôm bảo nhi xuống xe không nghĩ này một đường lung lay tiểu gia hỏa sớm đã ngủ rồi hồng tụ sớm đã nhảy xuống xe ngựa đứng ở một bên thế hạ cẩm vén lên màn xe thấy hạ cẩm trong lòng ngực bảo nhi đã ngủ rồi liền giũi tay tưởng thế nàng tiếp nhận tới hạ cẩm lắc đầu ý bảo không cần Nhẹ nhàng vu vu bảo nhi khuôn mặt nhỏ, như vậy ngủ nhưng không tốt, bên ngoài có thể so trong xe lánh, như vậy ngủ sẽ cảm lạnh. Bảo nhi mắt buồn ngủ ngông lung nhìn hạ cẩm, lầu bầu một tiếng mâu thân liền lại đem đầu cùng tiến hạ cẩm trong lòng ngực. Bảo bối tỉnh tỉnh, như vậy ngủ sẽ cảm lạnh. Nghe được hạ cẩm nói, tiểu gia hỏa lại ở nàng trong lòng ngực cùng cùng, mới ngẩn đầu ngọt ngào kêu một tiếng mâu thân. Hạ cẩm nhẹ nhàng xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu chư tỉnh. Bảo Nhi không vui chu cái miệng nhỏ kháng nghị, nhân gia mới không phải tiểu chư đâu. Hạ Cẩm sừng sốt cảm tình Bảo Nhi trưởng thành, biết tiểu chư không phải lời hay, đây là sinh khí. Này bất quá là nàng này mẫu thân ái xương cùng bảo bối một cái ý tứ, thân thân tiểu gia hỏa, hảo. Bảo Nhi không phải tiểu chư, là mẫu thân tiểu bảo bối được không? Tiểu gia hỏa nghe xong Hạ Cẩm nói lập tức liền mặt mày hớn hở, xoạch một ngụm thân ở Hạ Cẩm trên mặt, mẫu thân là Bảo Nhi đại bảo bối. Đâu đến hạ cẩm cười ha ha, đây cũng là hai ngày này tới hạ cẩm duy nhất một lần thâm phát ra từ nội tâm cười. Như vậy sung sướng, như vậy thoải mái, như vậy trưng dương, lệnh nghe được người không khỏi đi theo nàng tiếng cười cũng cùng nhau tâm tình phi dương, vừa đến cửa hàng cửa tiểu mục lúc này chính là như thế. cẩm nhi, chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ, nói ra cũng cho chúng ta cũng vui vẻ một chút. Tiểu mục một, một thân thường phục chạm trước cửa phía sau mục tử khỏe miệng không khỏi run rẩy, nhịn không được ở trong lòng phun tao, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi cẩm nhi mội mọi, mọi ngươi cũng đã thực vui vẻ, còn cần nói cái khác sự làm ngươi vui vẻ sao. Hạ cẩm đang xem đến hắn nháy mắt thái dương chịu đau, ai có thể nói cho nàng vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào xa cách người, giờ phút này liền như vậy đột ngột đứng ở nàng mặt, mà chính mình không chỉ có không cảm thấy phiên chán. Ngược lại có như vậy một chút vui sướng đâu. Hồng tụ đỡ hạ cẩm xuống xe ngựa, bảo nhi cao hưng hướng về phía tiểu mục duỗi tay muốn cho hắn ôm. Lúc này mới ngủ một giấc liền nhìn đến tiểu mục cha cũng thật hảo. Tiểu ra hỏa vui sướng tê tiểu mục. Thúc thúc. Nhớ tới hạ cẩm buổi sáng nói qua nói, nhấm là đem muốn đột khẩu tiểu mục cha ngạnh sinh sinh đổi thành thúc thúc. Tiểu mục từ hạ cẩm trong tay ôm quá bảo nhi, liền dẫn đầu hướng cửa hàng đi đến. Hạ Cẩm bất đắc dĩ đành phải đi theo đi vào đi, một đại ca như thế nào sẽ ở chỗ này? Hạ Cẩm thật sự không rõ ra hỏa này là hắn con run trong bụng sao? Như thế nào liền nàng khi nào lại đây đều tính đến rõ ràng. Hôm nay vốn dĩ tính toán đi nhà ngươi, nghĩ ngươi rủ sao sẽ đến nơi này liền tới đây chờ, đỡ phải lại đi một chuyến, mấy ngày nữa đó là hai tháng nhị thư phòng khai chương nhật tử, nghĩ nhắc nhở ngươi một chút sợ ngươi đã quên. Tiểu Mục ôm hướng trong đi đến. Quay đầu nhìn hạ cẩm liếc mắt một cái, liền chờ hạ cẩm lại đây cùng hắn sóng vai. Có chút chuyện này nhi, muốn cùng ngươi thương lượng một chút, quá sẽ rồi danh đi nhất phẩm hiền ngồi ngồi. Tiểu mục phóng nhẹ thanh âm ở bên đầu ở hạ cẩm bên thai nhẹ nhàng kể ra, một cổ gió ấm nhẹ vỗ về hạ cẩm vành thai làm nàng không khỏi đỏ mặt. Cửa hàng chủ nhân nghe được thanh âm từ bên trong đón ra tới, hạ tiểu thư, một bộ đầu hai vị đại giá, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội à kia lão bản cười tủm tỉm cùng lại là không lương lại là bồi tội, dẫn mấy người vào nhà ngồi xuống, tiếp đón hạ nhân thượng trà cũng không nói lời nào liền ở kia bồi ngồi. Hồng tụ đứng ở hạ cẩm phía sau bất động thanh sắc đánh giá trong phòng cách cục đột nhiên đôi mắt bị trên tường rất một bộ cổ xưa tranh chữ hấp dẫn ánh mắt, ánh mắt sáng lên lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ở người không chú ý khi nhẹ nhàng giật nhẹ hạ cẩm ống tay áo, chu lão bản không biết này nhà sĩ ở đâu hạ cẩm không biết hồng tụ đây là ý gì liền tùy tiện tìm lấy cớ đi ra ngoài ở hậu viện đông bắc giác ta gọi người lãnh hạ tiểu thư qua đi kia chú lão bản vung trong tay chung trà dục gọi người lại bị hạ cẩm ngăn cản xuống dưới này hồng tụ nhất định là có chuyện gì muốn lên nói người này phái người đi theo chúng ta còn nói cái gì à không cần phiên thoái ta cùng nha đầu này cùng đi là được nói xong cũng không đợi chú láo bản đáp ứng liền lãnh Hồng Tụ vào hậu viện. chuyện gì? Nay Hồng Tụ vốn là cái nói chuyện ngắn gọn, cũng không biết là sao đến Hạ Cẩm hiện tại cùng nàng nói chuyện cũng là có thể ngắn gọn liền ngắn gọn. tiểu thư, ta muốn kia phó đạm tuyết tìm mai đồ. biết cùng chủ tử muốn đổ vật không hợp quy củ, nhưng là kia phó họa đối nàng cùng thêm hương có đặc thù ý nghĩa, nàng không thể không khai cái này khẩu. vì cái gì? Hồng tụ lạnh như băng tính tình nhìn như vô dục vô cầu, làm như không có gì đồ vật có thể đả động nàng, hạ cẩm đối người một nhà luôn luôn hào phóng, hướng về phía này hồng tụ là nàng người chỉ cần bất quá phân nàng đều có thể đáp ứng, hướng chi một bộ họa mà thôi. Hôm nay là nàng thuê hạ cái này nhà ở Nhật Tử, nay đại sảnh nếu là quý trọng trang trí chỉ sợ chủ gia sớm đã thu hồi tới, như vậy một bộ đồ giỏ mua tới đưa nàng thì đã sao? Tuy không thấy được nào phó là đạp tuyết tìm ai, nhưng là nàng vẫn là tò mò này phó đồ có cái gì đặc biệt làm hồng tụ như vậy vội vàng muốn, thậm chí nha đầu này không tiếc tới cầu nàng. Tuy rằng nàng câu nói kia như thế nào cũng nghe không ra thỉnh cầu ngữ khí, nhưng hạ cẩm lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng thỉnh cầu. Lưu niệm quá ngắn gọn trả lời làm hạ cẩm không hiểu ra sao, nghĩ lần sau mang hồng tụ ra tới nhất định phải mang lên thêm hương, như vậy có thể thiếu chết rất nhiều náo tế bào. Không đợi Hạ Cẩm bụng phì xong Hồng Tụ liền cho giải thích, sư phụ mất tích chính là vì tìm kia phó họa Hạ Cẩm lúc này mới hiểu được, nguyên lai là tưởng hoàn thành sư phụ di nguyện. Hạ Cẩm gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Hai người từ trong viện dạo qua một vòng liền trở về phía trước. Hạ Cẩm chậm rãi đánh giá này cửa hàng bên trong trang trí, cuối cùng từ kia chú láo bản sau lưng trên tường phát hiện một bộ hư hư thực thực đạm tuyết tìm mai hòa tác, hướng Hồng Tụ sử cai ánh mắt. Đáp trả nàng khẳng định hồi phục liền cũng trong lòng có số. Hạ cẩm không khỏi lại nhìn lướt qua này dẫn ra nam quái trộm mơ ước hoa tác, chỉ thấy họa chung một gốc cây hồng mai đón gió mà đứng, quanh thân một mảnh tuyết trắng, chỉ là tuyết trắng phía trên lại có mấy cái nhợt nhạt hư hư thực thực dấu chân dấu vết. Hạ cẩm nhìn không ra này phó họa có cái gì đặc biệt, nhưng đáp ứng người liền ứng làm được mới là. Hạ cẩm bưng lên chén trà chung hơi lạnh nước trà uống một ngụm hơi hơi như mày, liền buông xuống Người tới, đổi trà nóng. Chú lão Bản vẫn luôn ở chú ý hạ cẩm thân sắc, hôm nay vốn là ước định giao thuê nhà tử, chỉ là này mấy người từ đi vào cửa hàng, chính mình không mở miệng bọn họ cũng không nói lời nào, chẳng lẽ là đối này cửa hàng không hài lòng, hoặc là có càng tốt lựa chọn, trong lòng không khỏi đánh lên cổ tới. Hán này cửa hàng tuy nói không tồi, nhưng nhất định vị trí có điểm thiên, cách mấy cái cửa hàng đều mau đến này phô ấy Nhìn hạ cẩm lửa ngày không đề cập tới tiền thuê sự, lúc này này thần sắc thật làm hăng có điểm lấy không chuẩn. Chỉ chốc lát sau, liền có hạ nhân đưa lên một chản chản hương trà, lần này trà lại so với lần trước càng hương một ít, chắc là phí tâm tư. Chu lão bản không hổ là làm trà lâu sinh ý, này trà chính là cùng nơi khác không giống nhau, ngay cả này cửa hàng trang trí đều so nơi khác phong nhã. Không dám không dám, hạ tiểu thư sơn quá khen. Hạ tiểu thư nếu là thích này trong phòng trang trí đều đưa hạ tiểu thư. Kia chú lão bản nói cũng không khí trong lành, nghĩ này trong phòng trang trí đồ cổ tranh chữ đều là từ trên thị trường đào tới đồ dọng, thêm ở bên nhau cũng đáng không thượng hai lượng bạc, chỉ cần có thể định ra này khế ước thuê mướn chính là tặng không cũng là đăng giá. Chú lão bản khách khí, người ta đều là người làm ăn, này nói tốt khế ước thuê mướn, ta lại há có thể lại hướng chú lão bản thảo mướn này những tranh chữ đồ cổ. Chú lão bản cũng quá xem nhẹ ta, chẳng lẽ là ở chú lão bản trong mắt ta chính là kia tham này tiểu tiện nghi người. Kia chú lão bản sắc mặt hơi hơi có điểm phạm bạch, chính mình này vừa lật hảo ý như thế nào đến này lại thành ác ý. Chốm lau lau trên chán mồ hôi lạnh, đừng nhìn cô nương này tiểu, cũng không phải là cái hảo lừa gặt rác, này nếu là người khác nghe được nói tốt sinh ý còn có thể nhiều yếu điểm tạm phẩm, chẳng lẽ là cao hưng đến không được nhưng đến nàng nơi này nhân gia căn bản không thèm để ý ngược lại hoài nghi khởi ngươi dụng ý tới nếu không chu lão bản khai cái giới này trong phòng đồ vật ta đều mua đỡ phải chu lão bản ở qua lại di chuyển ta cũng đỡ phải lại đi thêm vào chu lão bản xem tốt không hạ cẩm thấy được đến mục đích của chính mình thành công làm này chu lão bản rối loạn một thất vong lúc này mới nói ra chính mình cuối cùng mục đích hạ cẩm cảm thấy này tặng người đồ vật còn chính mình mua hảo Này một chút hạ cẩm trong lòng cũng chuyển qua con, vừa mới chỉ nghĩ lấy kia chú láo bản khôn khéo không đến mức đem chính phẩm bãi tại nơi này không thu lên. Nhưng là này một chút lại nghị thông suốt một chút, này hồng tụ sư phụ chính là nhân xương giang nam quái trộm, hắn có thể coi trọng một bộ đồ giỏng. Hơn nữa hồng tụ cũng không đến mức muốn một bộ đồ giỏng tới lưu niệm, nếu này họa là thật sự nàng tuy nhìn không ra giá trị bao nhiêu tiền, nhưng có thể làm quái trộm mơ ước nhất định giá trị không phỉ. Để tránh về sau chú lão bản biết này tranh chữ là thật sự dứt lấy không cần thiết phiền thoái, không bằng hiện tại trực tiếp mua, tốn chút tiền mua cái an tâm. Hảo, hảo lúc này hắn nào còn có thể nói không tốt, hắn này cửa hàng vốn là khó thuê, thật vất vả có người chịu mướn, còn một thiêm chính là 3 năm khế ước thuê mướn, hiện tại bất quá là tưởng gần đây mua hắn điểm này đồ vật, hắn nào nói không tốt, dù sao mấy thứ này hắn lưu chữ cũng không có việc gì. Vốn dĩ khai trà lâu dùng để học đòi văn vẻ, này trà lâu đều không khai, chẳng lẽ vận về nhà cho hắn sinh cho buổi đi không thành. Vậy thỉnh chú lão bản khai cái giới, ta đem này khế nước cũng sửa lại, một hồi thiêm hảo liền thỉnh chú lão bản cùng ta cùng đi nha môn lưu lại án đế tốt không. Này chú lão bản sao có thể nói không hảo này sáng sớm liền tới chính là chờ này thần tài tới cửa đưa bạc, thật vất vả nhân ra mở miệng lại nói không hảo chính là ngốc tử cũng sẽ không làm sự. Hảo, hảo, hạ tiểu thư thật là khách khí, này đó tranh chữ đều là trà lâu khai trương khi mua vào đồ dỏng, có chút là từ nay về sau có chút thư viện thư sinh tại đây làm cái thơ hội gì lưu lại, ta liền phiếu treo đi lên, hạ tiểu thư thích cấp 2 lượng bạc là được. Chu lão bản nói được cũng thật sự, đặc biệt chỉ ra này đều không phải chính phẩm, cũng là nhắc nhở hạ cẩm này về sau nếu là cảm thấy mua mệnh nhưng đừng tới tìm hắn. Kia liền thừa huệ. Hạ Cẩm cũng cảm thấy này, Chu Lão bản khai giới cũng thật sự, những lời này cũng nói thiệt tình. Tiểu mục từ Hạ Cẩm đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về liền nhìn chầm chầm vào nàng, thấy nàng quét vài lần này, chú Lão bản sau lưng tranh chữ liền biết nàng là gì tâm tư, kỳ thật ngày hôm qua lại đây thời điểm hắn liền nhìn ra kia họa là Mao Sơn Đạo Nhân chân tích, vốn dị hôm nay lại đây có một bộ phận nguyên nhân cũng là tưởng giúp Hạ Cẩm đem kia họa mua tới. Chỉ là không nghĩ nha đầu này đến là trước đã nhìn ra, không có lẽ nên nói là nàng mang đến nha đầu nhìn ra tới, không nghĩ này. Giang Nam trả trách đệ tử đã có vài phần thật bản lĩnh. Này hết thể nói thỏa chú lão bản liền vào bên trong đem chuẩn bị tốt khế ước lại trọng thân nghĩ một lần. Liền ở giữa ghi chú rõ này trong trà lâu thi họa đồ cổ cùng nhau bán với hạ cẩm. Này khế ước nhất thức tam phần, hạ cẩm cùng này chú lão bản một người một phần. Còn có một phần đưa đi nha môn tổn làm đế đương. Này có tiểu mục ở nha môn tự nhiên sẽ không có người dám khó xử. Này làm việc hiệu suất cũng cực cao. Bất quá 15 phút đều làm thỏa đáng. Hạ cẩm làm cho công văn mặt cùng chú láo bản song song ký tên họ ấn dấu tay. Đương trưởng thanh toán 3 năm tiền thuê. Thu tiền bạc này chú láo bản liền cười tủm tìm đem này cửa hàng chìa khóa giao cho hạ cẩm. Cùng mọi người cáo từ đi trước rời đi. Hạ cẩm cùng tiểu mục cùng nhau rời đi nha môn. Biết hắn có việc muốn nói liền cùng hắn cùng đi hướng này nhất phẩm hiên, mới ra nhà muôn khẩu, tiểu mục liền mở miệng hỏi hạ cẩm, cẩm nhi là nhìn chúng kia mau sơn đạo nhân đạp tuyết tìm ai, vẫn là nhìn chúng kia như diêu thành tay áo bình. kỳ thật tiểu mục sớm biết rằng nàng muốn chính là cái gì, chỉ là nương lời này nói cho nàng, kia đôi đồ dỏm chung trừ bỏ kia đạp tuyết tìm ai còn có giống nhau chính phẩm, lấy hồng tụ kia nha đầu ánh mắt nhất định cũng có thể phát hiện. Chỉ sợ là bị cũng đạp tuyết tìm mai hấp dẫn ở ánh mắt, mới xem nhẹ cái kia quan diêu xuất phẩm chính phẩm. Hạ cẩm sướng suốt, lấy nàng thông minh như thế nào có thể không biết tiểu mục là ý gì, xem ra hôm nay là chính mình may mắn trời ạ, liền dễ dàng như vậy được kiện chân phẩm, đương nhiên đưa cho hồng tụ cái kia liền không cần tính ở bên trong. Kia đạp tuyết tìm mai là đưa cho hồng tụ, nếu là một đại ca thích kia cái trai liền đưa một đại ca hảo. Dù sao kia cái trai có 4-5 cái nàng cũng không biết tiểu mục nói cái nào mới là. Tiểu mục một, một nghẹn, chính mình chẳng qua là nhắc nhở nàng có cái cái trai cũng là bà bối, nếu là thường lui tới nha đầu này nhất định là mặt mày hớn hở, này nay cái là làm sao vậy? Cảm giác có điểm không thích hợp à? Nàng nào biết hạ cẩm rồi dăm chính là hai người bọn họ quan hệ là như thế này không mặn không nhặt chỗ, vẫn là đương đoạn tắc đoạn về sau không bị này không hiểu tả hữu cảm xúc chỉ là có chút đồ vật lại nơi nào là dễ dàng như vậy nói đoạn liền có thể đoạn. Một đường đi tới cũng rất nhanh, một lát liền tới rồi nhất phẩm hiên, tôn trưởng quay thấy hạ cẩm lại đây thập phần nhiệt tình, cẩm nhi, tới rồi, mau bên trong ngồi, tôn thúc này tân được hai dạng điểm tâm, người giúp đỡ thường thường xem cấp điểm ý kiến. Tôn trưởng quay hướng về tiểu mục liền ổn quyền, liền lo chính mình cùng hạ cẩm hàn huyên lên. Này tôn trưởng quay bọn họ tuy nói biết nàng muốn khai cửa hàng sự, lại không biết nàng muốn khai chính là kẹo cửa hàng chỉ biết nhi thấy tôn trưởng quầy hạ cẩm ngược lại có điểm ngượng ngùng chính mình như vậy có phải hay không có điểm qua cầu rút ván ý tứ ở bên trong nhà mình nghèo thất vọng khi mong chờ có thể cùng nhất phẩm hiên làm buôn bán cuộc sống này hảo quá liền muốn bỏ qua một bên nhân ra chính mình làm cái này làm cho hạ cẩm có điểm ngượng ngùng mở miệng ngẫm lại này chung quy là muốn nói hạ cẩm hít sâu một hơi liền chuẩn bị hướng tôn trưởng quay thẳng thắn Tôn thúc không nổi, Cẩm Nhi có việc tưởng cùng ngài nói, Cẩm Nhi tại đây cho ngài bồi tội. Lúc này mới vừa vào đường trong hạ cẩm liền uốn gối một phút rốt cuộc, cũng coi như là hành đại lễ. Tôn trưởng quay cấp thủ túc vô thố, tưởng không rõ Cẩm Nhi nha đầu đây là làm sao vậy, chủ nhân còn tại đây nhìn, Cẩm Nhi hướng hắn hành lớn như vậy lễ, không biết còn tưởng rằng là hắn khi dễ tiểu nha đầu đâu, xem tiểu một sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm hắn sẽ biết. Cẩm Nhi, mau đứng lên. Có chuyện gì ngươi cùng tôn thúc nói, tôn thúc không trách ngươi là được. Tôn trưởng quầy cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ phải như vậy hứa hẹn. Hạ cẩm cũng biết như vậy là làm tôn trưởng quầy khó xử, liền đứng thẳng thân mình. Tôn thúc, là cẩm nhi không đúng, này chỉ trước hạ ra kẹo vẫn luôn là cùng ngài nhất phẩm hiên hợp tác. Chỉ là mấy ngày nay cẩm nhi tưởng chính mình thuê cái cửa hàng làm chính mình nghĩ ra được không giống nhau kẹo. Này cửa hàng hôm nay đều thuê hạ. Mới đến cùng ngài nói thật ra là Cẩm Nhi không phải. Tôn trưởng quay đến này cũng coi như là minh bạch chuyện gì. Muốn nói này cùng hạ gian này kẻo sinh ý kỳ thật cũng chỉ là ở nhất phẩm hiên chiếm rất ít một bộ phận. Nói nữa này nhất phẩm hiên cũng không phải hắn a Này thiếu đông ra cùng Cẩm Nhi cùng đi đến còn có thể không biết nàng thuê cửa hàng sự. Hắn đều không để bụng. Chính mình suốt ruột thượng hỏa làm cái gì. Hải, ta còn làm cái gì sự đâu. Cẩm nhi muốn chính mình khai cửa hàng đây là chuyện tốt ta, kỳ thật này cũng không có gì, người khai cửa hàng sau nếu là có cái gì đặc sắc kẹo, ta cũng có thể hạ đính, không ảnh hưởng hai nhà hợp tác không phải sao. Vẫn là cẩm nhi về sau đều không tiếp tôn thúc đơn đặt hàng. Tôn trưởng quay không hổ là cái sinh ý tinh, lập tức liền nghị thông suốt trong đó khớp xương. Hạ cẩm quay đầu tưởng tượng cũng đúng, chính mình liền tính khai cửa hàng, còn không phải giống nhau muốn tiếp nhân ra đơn đặt hàng sao. Này Nhất Phẩm Hiên muốn đặt hàng chính mình tiếp đơn không cũng giống nhau là hợp tác sao. Chỉ là không hề chuyên cung Nhất Phẩm Hiên, chính mình cũng tiếp một bộ phận tán đơn là được. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương Hạ Cẩm cảm thấy chính mình mấy ngày này cũng thật là há người ưu tiên. Tôn Thúc nói rất đúng, đến là Cẩm nhi ngu rốt. Hạ Cẩm nói còn rũ xuống đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tôn trưởng quay thấy nàng như vậy cũng không trêu gheo nàng. Chỉ nói có tân điểm tâm làm nàng đánh giá liền đi ra ngoài cầm đi Nay tôn trưởng quầy đưa lên điểm tâm liền lại đi ra ngoài Nói là mặt sau có chút việc Chỉ để lại mấy người bọn họ Hạ cẩm nghĩ tiểu mục vừa mới nói có việc thương lượng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi Mục đại gia là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao Về thư phòng sự Tiểu mục một bên uy bảo nhi điểm tâm một bên trả lời Rút ra khăn lụa thế bảo nhi lau khỏe miệng điểm tâm thiết Lại cho hắn uy nước miếng Hạ cầm thấy hắn như thế tinh tế chiếu cố bảo nhi, trong lòng cũng có vài phần cảm động, kiên nhận trở phía dưới nói. Mấy ngày nữa đó là hai tháng nhị thư phòng khai trương nhật tử, ta thỉnh tứ duy thư viện viện sĩ tới vì thư phòng để danh, còn chuẩn bị 200 sách vỡ lòng sách giáo khoa lấy ngươi danh nghĩa tặng cho tứ duy thư viện, ta còn tính toán mỗi năm giúp đỡ 200 tên học sinh, qua nhập học từ ta phân lợi ra, ngươi xem coi thế nào. Nói này lời này thời điểm Tiểu Mục cố ý lưu ý hạ Hạ Cẩm biểu tình. Hạ Cẩm trên mặt có vài phần khó xử, một đại ca liền không cần cố ý để tên của ta đi, chỉ lấy thư phòng danh nghĩa quên tặng có thể. Nàng nhưng không nghĩ nương thư phòng nổi danh, vốn dĩ liền không nghĩ nhiều gây chuyện đoan mới cùng Tiểu Mục hợp tác, này thật muốn lấy nàng danh nghĩa quên tặng chỉ sợ tất cả mọi người biết thư trai này có nàng một phần. Tiểu Mục cũng không miễn cưỡng nàng. Tuy rằng rất muốn dùng thư phòng đem nàng cùng chính mình cột vào một chỗ, nhưng cũng không đành lòng làm nàng khó xử, kêu hành, vậy đều lấy thư phòng danh nghị quên tặng hảo. Chỉ là thư trai này khai trường cùng ngày người cùng hạ đại ca muốn hay không tới náo nhiệt một chút, nhất định thư trai này cũng là người sản nghiệp không phải. Ta liền tại đây rầm rộ chân náo nhiệt một chút, địa phương khác chi nhánh cũng ớn này tỷ lệ giúp đỡ địa phương thư viện, cũng đều định ở 2 tháng nhị khai trường. Khiến cho trưởng quầy chủ bị là được Một đại ca làm chủ liền hảo Nói là thương nghị kỳ thật tiểu mục sớm đã an bài hảo Chỉ là cùng hạ cẩm nói một chút là được Hạ cẩm đối loại này không cần nàng hao tâm tốn sức mọi chuyện tiểu mục đều an bài thích đáng Cuối cùng chỉ ở nhà chờ lấy tiền sự vẫn là mạng thích Làm như nghĩ đến cái gì Hạ cẩm nhìn tiểu mục muốn nói lại thôi Làm như không tiện mở miệng Cầm nhi, có nói cái gì nói thẳng đó là Người ta này gian không cần như vậy băn khoăn. Tiểu mục thật sự không mừng hạ cẩm hôm nay như vậy, mọi chuyện bưng, càng là đối hắn cũng có vài phần xa cách, còn không hiểu khách khí, một chút đều không giống như là hắn cẩm nhi. Cẩm nhi là muốn hỏi một đại ca, này khai trương cùng ngày nhưng có cái gì hoạt động? Thấy tiểu mục nói như thế hạ cẩm cũng cảm thấy chính mình có điểm làm ra vẻ, chính mình cũng cảm thấy biệt nữ hoảng, dứt khoát liền nói thẳng. Cái gì là hoạt động? Tiểu mục không hiểu ra sao, thật sự không rõ này hoạt động lại là có ý tứ gì. Chính là ưu đãi đại bán hạ giá A. Hạ cẩm ở hiện đại xem nhiều một ít tần khai thường trường vì hấp dẫn nhân khí đều sôi nổi đẩy ra các loại hoạt động, nhất thường thấy chính là ưu đãi đại bán hạ giá, cái gì toàn trường mấy chiếc, mua liền đưa. Hoặc là cái gì mời đến danh tinh làm hoạt động sinh ra mình tinh hiệu ứng. Vừa mới nghe Tiểu Mục nói thỉnh cái gì thư viện viện sĩ tới vì thư viện đề danh liền cũng là hoạt động một loại A. Cái gì gọi là ưu đãi đại bán hạ giá. Tôn trưởng quầy lúc này lại bưng hai loại điểm tâm lại đây. Đây đều là mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới. Vừa mới không có thời gian, hiện tại muốn cho Cẩm Nhi cấp điểm ý kiến. Liền nghe thế chưa bao giờ nghe qua thử ngữ. Liền bật thốt lên hỏi ra, thấy Tiểu Mục cũng vẻ mặt tò mò dạng, nói vậy cũng là không biết. Hạ cầm lúc này mới nhớ tới, cùng cổ nhân nói cái gì hiện đại người marketing hình thức, này không phải dẫn người điểm khả nghi sao. Con hảo này hai người đều ở cân nhắc ưu đãi đại bán hạ giá sự, cũng không có hoài nghi nàng. Cẩm nhi là nghĩ, này khai trương trước liền làm người tuyên truyền một chút, nói khai trương cùng ngày thư trai này sách vợ toàn bộ đánh gậy bán ra, nếu là một lần mua nhiều còn có thể xét đưa điểm bút mực, đương nhiên này đưa nhiều ít chuyện quan trọng trước đính cái chương trình. Mặc đến lúc đó dẫn người nhàn thoại, bôi đen thư phòng liền không hảo. Nói như vậy không được thư phòng khai trương cùng ngày cũng có thể hấp dẫn điểm nhân khí. Cao, cao A. Tôn trưởng quay tinh tế nhất phẩm hạ cẩm trong lời nói ý tứ, lập tức vỗ tay đại tán, cẩm nhi Người chủ ý này thật tốt quá, không chỉ có thư phòng khai trương có thể làm như vậy, chính là về sau ta này nhất phẩm hiên lại khai tân cửa hàng cũng có thể như vậy. Ách, tuyên truyền. Suy nghĩ nửa ngày tôn trưởng quầy mới thốt ra hai chữ này. Biết hảo, con xứng sở ở này làm gì? Con không mau đi. Bị tôn trưởng quầy đoạt quyền lên tiếng tiểu mục giận sôi máu, đi bổ câu đưa thư quanh thân thư phòng trưởng quầy, ấn cẩm nhi biện pháp làm, làm cho bọn họ cũng một tầng tầng truyền ra đi, hai ngày trong vòng có thể thông chi nhiều ít thông chi nhiều ít. Tiểu mục tính ra này ly hai tháng nhị còn có năm ngày, Nếu hai ngày trong vòng tin tức không truyền tới cửa hàng chỉ sợ cũng không có thời gian tới chuẩn bị tuyên truyền sự. Tôn trưởng quầy lãnh mệnh lệnh, chạy như bay chạy đi ra ngoài, việc này hắn vui làm, chỉ sợ lại quá chút thời gian liền có không ít trưởng quầy phủng lễ vật tới cửa giò hỏi hắn chủ ý này là đến tự vị nào cao nhân rồi. Tôn trưởng quầy tưởng tượng đến là chính mình khoe khoang hình ảnh, cười đến hợp không nhớ miệng. Tiểu mục suy nghĩ sâu xa không khỏi nhìn chầm chầm hạ cầm nhìn kỹ. Nhìn chầm chầm đến hạ cẩm hôn thân không được tự nhiên, một đại ca, làm sao vậy? Tiểu mục nghĩ chính là tôn trưởng quầy như vậy lao trưởng quầy, còn có chính mình như vậy từ sinh ý trong sân phao ra tới người đều nghĩ không ra chủ ý, vì sao hạ cẩm thế nhưng đột khẩu mà đến, hơn nữa nói như thế lơ lỏng bình thường, không nghĩ ngờ vực với nàng liền nói ra trong lòng nghi vấn, cẩm nhi là nơi nào đến tới này ưu đãi đại thủ phương pháp. Nô! No. Nay ưu đãi đại bán hạ giá cách nói là Cẩm Nhi chính mình cân nhắc. Phía trước bán đường hồ lâu khi Cẩm Nhi liền phát hiện này, nếu là mua hai chuyến đưa một chuỗi mua người sẽ nhiều rất nhiều. Hơn nữa lần trước cấp bảo Nhi mua thư khi, kia tiểu nhị không cũng nói mua hai bổn có thể đưa giấy bản sao. Cho nên Cẩm Nhi mới nghĩ nếu là làm càng nhiều người biết, có thể so bình thường tiện nghi, lại có cái gì đưa, không phải có càng nhiều người mua sao? Hạ Cẩm đem trong lòng chuẩn bị tốt lời nói khách sáo nói ra, tiểu mục tinh tế ngẫm lại giống như cũng là như vậy hồi sự, nhất định Hạ Cẩm theo như lời bán đường hồ lâu cùng mua thư sự lúc ấy chính mình cũng là ở đây, chỉ cho là Hạ Cẩm so người khác thông minh, so người khác từ nhiều, cũng liền không nghi ngờ nàng. Bên này cũng không có gì sự, Hạ Cẩm liền cân nhắc đi thẩm thanh phong kia một chuyến, một đại ca, nếu là không có gì sự ta liền trước cáo tử, Cẩm Nhi. Thời gian cũng không còn sớm không bằng tại đây dùng cơm trưa lại đi đi. Nói liền muốn phân phó hạ nhân bị thiện, hạ cẩm thoái thắc bất quá hơn nữa bảo nhi cũng ăn vạ tiểu mục không muốn đi, hạ cẩm cũng chỉ hào giữ lại, cũng thật sự là đã sớm qua buổi trưa, tuy nói ăn hai khối điểm tâm nhưng nhất định không thể tính làm bữa ăn chính. Tôn trưởng quay nghe nói hạ cẩm muốn lưu lại dùng cơm trưa, tất nhiên là vui vẻ vô cùng. Phân phó trưởng sinh đi nhất phẩm lâu thông chi lưu trưởng quậy làm hắn kia chạy nhanh đến bị thượng vài món thức ăn đưa lại đây, hắn làm này lấy hạ cẩm danh nghĩa tới cỏ lưu trưởng quậy cơm sự, một chút đều không đỏ mặt tim động, thuận buồn xuôi gió đến không được. Nói này trương trưởng sinh cũng là cái có bản lĩnh, vốn dĩ tôn trưởng quậy liền nhiều có cậy vào hắn, ngày thường có một số việc cũng buông tay làm hắn đi làm, này một chút thư phòng muốn tuyển trưởng quầy tôn trưởng quậy liền đề ra tên của hắn. Tiểu Mục cũng tự mình khảo nghiệm một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm làm tôn trưởng quầy nhiều mang theo điểm. Này râm rộ chấn thư phòng trưởng quầy sai sự liền làm hắn lãnh. Nay trận chú bị thư phòng khai trương sự cũng là nhiều ngốc tại thư phòng bên trong. Này một chút cũng có chuyện thỉnh giáo tôn trưởng quầy mới lại đây. Nghe nói hạ cẩm tại đây liền lương tôn trưởng quầy làm hắn tiến vào cấp tân chủ nhân cắn cái đầu, tạ cái ơn. Tôn trưởng quầy không thắng nổi hắn năn nhị. Chỉ phải phân phó hắn đi nhất phẩm lâu gọi món ăn, này thừa dịp một hồi thượng đồ ăn công phu cấp hạ cẩm thỉnh cai an, nghe được tôn trưởng quầy chịu hỗ trợ, này trương trưởng sinh tất nhiên là hết sức vui mừng, liền chạy mang nhảy hướng nhất phẩm lâu phương hướng chạy tới. Tôn trưởng quầy nhìn hắn chạy xa bóng dáng cười hoán giận, hấp tấp bộ trộm một chút không ổn trọng, lúc trước như thế nào liền tiến cử hắn. Chỉ là người đã đi xa, nào còn có thể nghe được hắn hoán giận. 15 phút công phu này, trương trường sinh liền dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại, phía sau còn đi theo cao to lưu trường quầy, này đại thật xa liền nghe được hắn lớn giọng, mới thấy tôn trường quầy liền cùng hắn đấu khởi miệng tới. Ta nói lao tôn ngươi người này cũng quá tính kế, thỉnh cẩm nhi nha đầu ăn một bữa cơm đều không bỏ được tiêu tiền, còn muốn tức ta một đốn. Tôn trường quầy cũng không để ý tới hắn đoán giận tự cố nói, lao lưu, này cơm cũng không phải là ta thỉnh, là thiếu gia thỉnh. Ta cũng không dám lãnh này công, này chướng tất nhiên là ghi tạc thiếu ra danh nghĩa, yên tâm không cần ngươi đảo một phân tiền. Này hai người vừa đến cùng nhau liền này giá thức luôn là không tránh được bần vài câu, tiểu mục ở bên trong nghe thế hai người đấu võ mộm, nhìn xem đồng hồ cắt sớm đã qua cơm điểm, chỉ sợ cẩm nhi sớm đói bụng, từ này hai người cũng không biết mấy cái điểm có thể nghỉ ngơi, hướng về phía bên ngoài một giọng nói, các ngươi hai cái cút cho ta tiến vào. Các ngươi không đói bụng ta này, nhưng sớm đói bụng. Hai người nghe được tiểu mục này thật muốn phát hỏa giá thức. Này tôn đại Phật chính là ai cũng không thể chơi vào, chỉ phải hậm hực lãnh trương trường sinh vào phòng. Trương trường sinh ma lưu đem đồ ăn đều thượng bản. Này tôn, lưu hai vị trưởng quầy cũng bất hòa bọn họ khách khí, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Mục tử gia hỏa này liền càng không cần người tiếp đón. Sớm liền chính mình tìm địa phương ngồi xuống, liền chờ ăn cơm. Hồng tụ ngồi xuống Thấy hồng tụ còn đứng ở nơi đó hạ cẩm liền trực tiếp ra lệnh, bằng không nha đầu này chỉ sợ còn muốn cùng chính mình nói cái gì không hợp quy củ, nói không chừng sẽ chính mình bị đói về nhà, vẫn là chính mình trực tiếp hạ mệnh lệnh tới tương đối mau Là, tiểu thư nghe hạ cẩm mệnh lệnh hồng tụ ngoan ngoan tại hạ đầu làm tốt. Trường sinh thượng xong rồi đồ ăn liền đứng ở một bên cũng không đi xuống, vừa mới hạ cẩm còn tưởng rằng là nhất phẩm lâu tiểu nhị không có chú ý. Lúc này mới nhìn kỹ xem ra người, này không phải trước kia thường xuyên lái xe đi nhà mình kéo hóa người sao. Chính mình phía trước còn thường xuyên đáp hắn đi nhờ xe, hạ cẩm thiện ý đối hắn cười cười. Tôn trưởng quầy thấy hạ cẩm đã nhận ra trương trường sinh, liền trực tiếp song xuôi nói ra trương trường sinh ý đồ đến. Cẩm nhi, này trường sinh đâu hiện tại để ra thư phòng trưởng quầy, hôm nay nghe nói ngươi lại đây, nói cái gì cũng muốn tới cấp ngươi này tân chủ nhân thỉnh cái ăn. Hạ cẩm còn không có lộng minh bạch đâu, này trương trường sinh thỉnh thịch một tiếng liền ở nàng trước mặt quý xuống, trường sinh cấp tiểu thư thỉnh an. Cảm ơn tiểu thư đề bác. Mau đứng lên, mau đứng lên. Hạ cẩm không thể hiểu được này hảo hảo cho chính mình thỉnh cái gì an, này đề bát lại là từ đâu mà nói lên. Tạ tiểu thư này trương trường sinh lại khấu cái đầu mới chuẩn bị đứng lên. Nay còn không có ngồi dậy liền nghe được tiểu mục có điểm không cao hứng thanh âm, ngươi có thể đi xuống. Hắn là như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình nơi đó làm sai trọng chủ nhân không vui, chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống. Tiểu mục một, một bụng không cao hứng, hôm nay Cẩm Nhi chính là cũng chưa đã cho ta gương mặt tươi cười, thế nhưng trước đối người này cười, thấy thế nào quá cái này như thế nào chẳng ghét. Gia hỏa này ghen cũng ăn như vậy hấu trĩ, hai vị lao trưởng quầy không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười. Châu này cơm xuống dưới, Hạ Cẩm liền thật sự muốn đứng dậy cáo tử. Nghị còn muốn đi thẩm phụ tiếp người đi tân cửa hàng ăn trí, này cửa hàng cũng muốn mau chóng trang hoàng cũng hảo khai trường mới là. Cẩm Nhi, ta đưa ngươi trở về đi. Tiểu mộc không nghĩ liền như vậy tách ra, hắn cảm thấy hôm nay Hạ Cẩm đối thái độ của hắn có điểm quá gì, Nghĩ có lẽ đi nhà nàng có thể biết rõ ràng. Không cần một đại ca, ta còn muốn đi thẩm đại ca kia một chuyến, liền không phiền với ngươi. Hạ Cẩm càng là xa cách khách khí càng là làm Tiểu mộc cảm thấy khó chịu. Nghe nàng còn muốn đi thẩm thanh phong, liền càng là cảm thấy biệt nữ hoảng, dứt khoát ra mặt dày nói, vừa vặn ta cũng tìm hắn có việc, cùng nhau đi thôi. Mục tử xem nhà hắn thiếu gia này liền như là ăn không được đường tiểu hài tử dạng, thật đúng là muốn hỏi một chút hắn tiết tháo rất đi đâu vậy, chỉ là hắn không dám từ tháng riêng 15 kia vừa ra, trở về nhưng làm nhà hắn thiếu gia hung hăng thu thập một đốn, hiện tại hắn là không dám ở treo chọc hắn, cuối cùng chính là ở trong lòng bụng phi một chút. Càng nhiều thời điểm đi theo hắn phía sau đường, cái tiểu trong suốt, tồn tại cảm càng ngày càng thấp. Hạ cẩm trong lòng bất đắc dĩ khẩn, là chính mình trước kia hành động làm hắn hiểu lầm cái gì sao. Tiểu mục như bây giờ cũng thật là làm nàng này trong lòng cũng rất khó chịu, có lẽ cố tình xa cách cũng không thấy được chính là biện pháp tốt nhất, vẫn là hết thể thuận theo tự nhiên đi, hạ cẩm như vậy an ủi chính mình. Điều thích hảo tự mình tâm tình, hạ cẩm hướng về phía tiểu mục cười nói, vậy thỉnh một đại ca cùng nhau đi một hồi còn phải đi tân cửa hàng nhìn xem như thế nào trang hoàng mới hảo đến lúc đó cũng thỉnh một đại ca cấp điểm ý kiến thấy hạ cầm rốt cuộc đối chính mình buông ra gương mặt tươi cười tiểu mục trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng tâm tình từ âm chuyển tình toàn bộ biểu hiện ở trên mặt tốc độ cực nhanh ngay cả xuyên kịch biến sắc mặt đại sư cũng theo không kịp cuối cùng lại là một hàng bốn hành thêm một cái tiểu hòa tử đi thẩm phụ hạ cầm một đường suy nghĩ Này tân cửa hàng trong viện chỉ có có 6 gian xương phòng, đồ vật xương các tam gian. Hôm nay nàng nếu là lại mang đi cái nữ tử liền chỉ còn lại có 16 cá nhân. Này nữ tử bên này 2 người một gian vừa vặn, nam tử này 3 người một gian lại nhiều ra tới 1 người. Bất quá tế tế cũng có thể thành, đãi ngày sau trong nhà nhà ở đóng thêm lên liền có thể an bài mở ra. Đến thẩm phủ thời điểm thẩm thanh phong liền không ở nhà, quản gia làm hạ cẩm bọn họ từ từ. Này liền đi hồi xuân đường thỉnh thiếu đông ra trở về, hạ cẩm nhìn sắc trời không còn sớm, liền đối với kia quản gia nói, Lao nhân ra không đổi, ta nay là lại đây là lánh hôm qua kia mấy người đi, không nhọc ngài đi một chuyến, ngươi đãi đem kia mấy người kêu ra tới ta mang đi là được, thẩm đại ca trở về ngài giúp ta mang cái tạ, hạ cẩm ngày sau nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Lao quản gia liền nói, hảo hảo hảo, ngài thả từ từ, lao nô này liền thế ngài gọi người đi, Lão quản gia đi bất quá 15 phút, liền thấy này mười mấy người mỗi người cong tay nải xuất hiện ở hạ cẩm trước mặt, cùng kêu lên kêu tiểu thư. Hạ cầm lại lần nữa hướng Lao quản gia nói tạ liền lánh mọi người rời đi, chỉ là bọn hắn mới đi không một hồi, thẩm thanh phong liền từ hồi xuân đường đã trở lại, nghe xong Lão quản gia nói cũng chưa nói cái gì liền đi hậu viện. Hạ cẩm lánh mọi người tới đến cửa hàng, chỉ nói một tiếng, nữ tử trụ Đông Sương, nam tử trụ Tây Sương. Cho các ngươi 15 phút thời gian, chính mình đi an bài phòng, phóng hảo hành lý toàn bộ đến cửa hàng tới. Liên tống của mọi người đi xuống. Đãi mọi người vừa đi hạ cẩm liền chỉ vào trên tường kia phó đạp tuyết tìm mai nói, thu hồi tới. Là, tiểu thư. Hồng tụ có chút kích động đi đến kia phó hoa trước, thật cẩn thận đem nó hái được xuống dưới, dùng ống tay háo tiểu tâm lao đi tiểu mặt cho bụi, tinh tế cuốn đem lên, cuối cùng. Lại ở trong phòng cẩn thận đánh giá một vòng, ở một chỗ không chớp mắt chỗ ngoặc chỗ, xách lên một cái thanh men gốm bình xứ trở về hạ cầm bên người. như riêu thanh men gốm, thứ tốt. Hạ cầm mới biết, này đó là buổi sáng tiểu mục theo như lời một khắc kiện chân phẩm, xem ra hôm nay thật là nàng nhân phẩm bạo phát. Một nén hương thời gian 10 tên nam tử liền lục tục lại đây, tưởng là nam tử bên này đồ vật ít, tất nhiên là thu thập nhanh lên. Một chản thời gian nữ tử bên này cũng lại đây, chỉ là Hạ Cẩm cẩn thận nhìn, như thế nào như là thiếu một người dường như, vừa định làm hồng tụ đi xem, liền thấy một vị 15-16 tuổi thiếu nữ bưng nước trà tiến vào. Trước vì Hạ Cẩm tiểu một thượng trà nóng mới thối lui đến mọi người trung gian, Hạ Cẩm không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, kia nữ hải không cấm co rụt lại, làm như sợ hãi Hạ Cẩm trách phạt nàng giống nhau, Hạ Cẩm có chút không thể hiểu được. Hồng tụ không lưng ở hạ cầm bên hai, nhẹ giọng nói ra bốn chữ, tự chủ trương. Hạ cầm lúc này mới minh bạch nữ hài sợ đến là cái gì, chỉ là nàng rất kỳ quái nếu sợ hãi chính mình trách phạt, lại vì sao phải làm những việc này đâu. Hạ cầm bưng trà nóng, nhẹ nhàng gợi lên mặt trên lá trà, nghe này hương vị thật là thanh hương di người, nhẹ mẫn một hớp nước trà, hạ cẩm không khỏi sừng suốt. Nhà đầu này pha trà tay nghề thế nhưng so buổi sáng này kinh doanh trà lâu người phao ra càng thêm hương thuần. Một đám người thấy hạ cẩm vùng chung trà đồng thời quỳ xuống hành lễ, nô tài, nô tì gặp qua tiểu thư, cấp tiểu thư thình an. Hạ cẩm không khỏi nhíu mày này cổ đại người quy củ thật làm người chịu không nổi, bất đắc dĩ làm mọi người đứng dậy đứng lên đi. Tạ, tiểu thư, lại là một khấu rốt cuộc, hạ cẩm thật sự không nghĩ đem nói qua nói lặp lại nhiều lần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 Tùy thời có, thể tìm ta lấy về đi, tới ta hạ ra làm việc cũng bất quá là ta thuê tới công nhân mà thôi, không cần tự xưng nô tỳ, tùy tiện các ngươi là trực tiếp tự xưng tên vẫn là nói thẳng ta. Hạ cẩm nhịn không được đối hồng tụ đầu đi kính nể ánh mắt, nha đầu này còn ngày thường một câu cũng không vượt qua 10 cái tự, lúc này thế nhưng có thể đem chính mình buổi sáng nói qua nói một chữ không rơi đều bối ra tới, thật là lệnh người lau mắt mà nhìn. Này đó cá nhân chỉ sợ ở thẩm phủ cũng học điểm quy củ, nghe được hồng tụ chi lời tuy cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng cực lực bảo trì chấn định, không có đi châu đầu ghé hai lẫn nhau thảo luận, hạ cẩm nhìn cũng thập phần vừa lòng. Hạ cầm lại lần nữa nhìn về phía vừa rồi thượng trà nữ hải, người tên là gì? Nô, Nô! Ta kêu xảo nhi. Có lẽ là nhất thời không quá thói quen, Nô nửa ngày mới sửa lại khẩu. Khi xảo nhi cô nương có không nói nói ngươi vì sao lại ở chỗ này, sợ phạm lại là tội gì. Hạ cẩm cảm thấy cô nương này cũng là cái biết xử sự, sự, làm hiện đại người hạ cẩm đối có thể chính mình tìm việc làm, không cần người khác nhìn chầm chầm làm việc người vẫn là tương đối thích. Này đây nàng cảm thấy cái này xảo nhi cũng không tệ lắm, có lẽ có thể đem nàng lưu tại tẩu tử bên người, chỉ là về hắn là bởi vì chuyện gì vào thiên lao vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Bối chủ kia xảo nhi thanh âm cực nhẹ, cơ hồ đến nghe không được nông nỗi, hạ cẩm sửng sốt này xảo nhi chính là thẩm thanh phong nói qua cái kia ở gia đình giàu có đã làm nha đầu người sao. Cái này người một khi bối chủ đều là không có kết cục tốt, liền tính chủ nhân nhân từ lưu lại một cái mạng nhỏ, về sau cũng không có nhân ra dám dùng. Nói đến nghe một chút, chuyện gì bối chủ? Hạ cẩm ngâm lại vẫn là nghe nghe nàng có cái gì cách nói, không nghĩ phủ định toàn bộ cá nhân. Nô nô tỳ tiểu nha đầu khóc không thành tiếng đã hoàn toàn nói không ra lời. Sao nhi, lúc trước hầu hạ tiểu thư có cái môn đăng hộ đối, thanh mai chúc mã vị hôn phu, hai người thành thân đêm trước, ở một lần hội chùa chung, kia tiểu thư bị một hộ đại quan quý nhân gia phu nhân nhìn trúng, tưởng xính về nhà làm con dâu, liền lấy bà mới tới cửa cầu hôn. nào nghĩ vậy tiểu thư cha là cái ham phú quý, liền che giấu tiểu thư từ nhỏ liền đính hạ việc hôn nhân việc này, dẫn cửa này quý thân. Xong việc phái người đi kia vị hôn phu ra từ hôn, chỉ là tiểu thư không muốn gả vào hà môn, một lòng nghị cùng kia thanh mai chúc mã vị hôn phu bên nhau đầu bạc, vài lần tìm chết không có kết quả, xảo nhi không đành lòng tiểu thư chịu khổ liền lặng lẽ thả chạy tiểu thư. Tiểu thư kia vị hôn phu cũng là cái thông minh, ở nhận được tiểu thư sau liền lập tức ở nhà mang lên hỷ đường, thỉnh ba mối, chờ tiểu thư cha đi tìm đi khi hai người sớm đã đã bái thiên địa, vào động phòng. Cự lão gia biết gắn liền với thời gian lấy vãn, nhưng trong lòng ác khí khó bình, vốn là muốn đổng giết nha đầu này, hạnh đến tiểu thư trước khi đi còn nàng giấy bán thân, vô giấy bán thân nơi tay kia lão gia cũng nghề hà nàng không được, chỉ phải lấy bối chủ chi danh đem nàng đưa vào nha môn. Nhiên kia quý phụ nhân không biết từ nào nghe được là bởi vì nha đầu này mới làm kia tới tay con dâu thành nhà người khác, khí hận trong lòng liền mua được trong nha môn người đem nàng đầu nhập vào thiên lao. Nàng kia tiểu thư tướng công cùng thiếu gia nhà ta có vài phần giao tình, thiếu gia cũng sớm lấy nghe nói qua nàng việc lần này vừa lúc mượn việc này làm mõ đem nàng lộn ra tới, nha đầu này cẩm nhi tiểu thư chỉ lo yên tâm dùng đó là. Được đến tiểu mục ý bảo, mục tử liền đem nha đầu này sự nhất nhất hướng hạ cẩm giao đái cái minh bạch. Nghe xong mục tử giải thích hạ cẩm mới hiểu được, này ngại bần ái phú đồng đánh nguyên lương sự cũng không phải chỉ ở kịch Nam Trung mới có. Muốn nói xảo nhi này bối chủ đến cũng có chút gợi ép, muốn nói này dây bán thân ở ai trong tay ai đó là nàng chủ tử, nàng bất quá là giúp đỡ chủ tử chạy ra lao sủng làm sao tới bối chủ nói đến. Tiểu mục ngẫm lại chính mình kia đại hoàng di tính tình thật đúng là không dám khen tạo, nếu không phải mẫu thân làm hắn cho hắn kia đại trưởng công chúa lưu lại vài phần thể diện, hắn làm sao cần phí này phiên chắc trở, cuối cùng còn thiếu thẩm thanh phong một tân tình, chỉ là nha đầu này thiệt tình là cái không tồi. Hạ cẩm bên người cũng yêu cầu cái đắc dụng người. Sao nhi cảm kích nhìn về phía tiểu muội, nguyên lai tiểu thư còn chưa quên nàng, còn nhớ do muốn cứu nàng ra tới, chỉ là này chủ tớ tình phân cũng chỉ có thể đến đây, kế tiếp này hạ cẩm tiểu thư mới là nàng chủ tử, nàng muốn phụng dưỡng cả đời chủ tử, mới không người ngông cùng ra ân cứu mạng. Sao nhi, đã là như thế, ngươi liền chưa từng bối chủ, mà tiểu thư nhà ngươi cũng nhớ với ngươi mới nhờ người cứu giúp. Ngươi nhưng nguyện trở lại bên người nàng đi. Hạ Cẩm thiệt tình cảm thấy này chủ tớ hai tình phân thâm hậu, chính mình không bằng làm thuận nước dòng thuyền đem Sảo Nhi đưa trở về tính. Sảo Nhi không muốn, Sảo Nhi muốn hầu hạ Cẩm Nhi tiểu thư. Sảo Nhi hồi dứt khoát lưu loát, thậm chí chưa từng có một chút ít do dự. Vì sao? Hạ Cẩm này liền nháo không rõ. Này Sảo Nhi vì chủ tử có thể xa sinh quên tử, mà kia chủ tử cũng chưa từng quên nàng còn nhờ người cứu rút nhưng vì cái gì làm nàng trở lại chủ tử bên người rồi lại không muốn đâu. Sảo nhi ở vào thiên lao sau, liền đã là chết người, lần này may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết là ít nhiều cẩm nhi tiểu thư, sảo nhi mệnh là cẩm nhi tiểu thư cấp, sảo nhi về sau đó là cẩm nhi tiểu thư người, cầu cẩm nhi tiểu thư không cần đuổi ta đi. Sảo nhi lời nói chịu thiết chỉ cầu hạ cẩm có thể lưu lại nàng, kia liền lưu lại đi. Hạ cầm nhìn xảo nhi cũng đối nàng thực vừa lòng, cảm thấy đem nàng đặt ở lâm thị bên người chính mình cũng có thể yên tâm nhiều, liền đồng ý nàng lưu lại. Cái này tiểu mục lại có chút không cao hứng, ôm bảo nhi đô lung một câu, ta cũng chưa nói ta là cẩm nhi người, đến là làm ngươi trước chiếm tiện nghi, sớm biết rằng liền không cứu ngươi. Bảo nhi là không nghe hiểu có ý tứ gì, chính liền tiểu mục tay uống nước đâu, mà đứng ở hắn phía sau một tử lại khỏe miệng run rẩy. Thiếu gia hiện tại là cái gì giấm đều ăn? Hạ cầm ngẫm lại vẫn là hỏi hạ chuyện vừa rồi. Rõ ràng sợ ta trách cứ ngươi tự chủ trương, nhưng vì sao còn phải cho chúng ta thượng trà? Đây là làm nô tỳ bổn phận, nếu là tiểu thư không thích nô. Xào nhi về sau liền không tự chủ trương. Xào nhi trả lời có điểm nơm nớp lo sợ. Không sao, ta liền thích làm việc chủ động, suy xét chu toàn người, về sau ấn chính ngươi ý tứ làm liền thành. Không cần ta sẽ nói cho ngươi, chỉ là nô tỳ hai chữ ta không nghĩ lại nghe được. Hạ cẩm xua tay ý bảo nàng không cần khẩn trương. Nghe được hạ cẩm không trách tội nàng xảo nhi vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn tiểu thư, xảo nhi hiểu được. Bảo nhi có lẽ là mệt nhọc đầu nhỏ một chút một chút, tiểu mục cũng không dám làm hắn như vậy ngủ, vạn nhất đông lạnh nhưng không tốt, liền nói muốn dẫn hắn đi chơi liền báo hắn đi hậu viện. Tiểu gia hỏa thấy bốn phía không người. Lập tức buồn ngủ cũng không biết đi đâu vậy, ôm tiểu mục đầu, nhỏ giọng đối hắn nói, tiểu mục cha, bảo nhi có tin tức tốt muốn nói cho người Nga. Tiểu mục thấy tiểu gia hỏa này thần thần bí bí bộ dáng không khỏi bật cười, bảo bối có cái gì tin tức tốt nói cho cha. Buổi sáng mợ nói muốn cho cứu cứu cấp bảo nhi tìm cái cha nuôi, tiểu mục cha đương bảo nhi cha nuôi được không? Như vậy ta là có thể chính đại quang minh kêu cha ngươi. Tiểu gia hỏa nói xong còn gật gật đầu. Cho rằng chính mình nói rất đúng. Nha, bảo nhi đều học được chính đại quang minh a. Tiểu mục quát quát bảo nhi tiểu xảo cái mũi, tiểu gia hỏa không vui thiên mở đầu, tiểu mục không khỏi cười đến càng thoải mái, tiểu gia hỏa này lúc nào cũng nghĩ chính mình đâu, việc này thật sự có thể suy xét, bằng không tìm một cơ hội cấp mùa hè để cái tỉnh. Mục tử nghe được bảo nhi kêu nhà hắn thiếu gia khi liền rất kỳ quái, chính mình vẫn luôn đi theo thiếu gia. Chính là thiếu gia khi nào cho hắn quải cái tiểu thiếu gia hắn như thế nào không biết. Hạ cẩm nghĩ này cửa hàng phải nhanh một chút khai lên việc này còn không ít, cũng may hiện tại nhân thủ cũng đủ, nói không chừng cũng không dùng được nhiều ít thời gian, nhìn trước mặt hai bài người hạ cẩm nhất nhất phân phó nói. Hồng tụ ngươi lái xe mang theo xảo nhi cùng nhau đi trí chút đệm giường cùng chăn đông, đêm nay liền làm cho bọn họ tại đây nghỉ ngơi. Nhìn xem này tuổi gạo mắm muối còn thiếu cái cái gì cùng nhau đặt mua trở về, về sau nơi này cũng muốn có cái sinh hoạt bộ dáng kêu lên hai cái nam tử giúp đỡ dọn dọn nâng nâng. Tùy tay chỉ hai cái cũng kêu không thượng cái tên nam tử làm cho bọn họ đổi kịp. Đạo trưởng, ta này muốn khai cái kẹo cửa hàng, ngươi cấp tuyển cái ngày hoàng đạo khai trường, nhật tử càng sớm càng tốt. Hạ cầm biết mùa hè để ý mấy thứ này, cùng với làm mùa hè tìm người đo lường tính toán không bằng khiến cho hắn tới thì tốt rồi, dù sao là cái có sẵn không cần bạch không cần. Nga, đúng rồi Bảo Nhi muốn nhận cái cha nuôi, một hồi ta đem bát tự cho người, phê mấy cái tương đối hợp bát tự ra tới. Hạ cẩm nghĩ mùa hè khẳng định sẽ trước tìm chút có thể đương Bảo Nhi cha nuôi người bát tự ra tới, một đám tìm đạo sĩ phê, còn không bằng làm đạo trưởng trước cấp phê mấy cái thích hợp bát tự, buổi tối mang về như vậy mùa hè tìm lên cũng phương tiện. Là, Tiểu thư kia đạo trưởng cung kính tiến lên một bước đáp, nói xong lại lui trở về. Hạ cẩm nhớ rõ này trên lầu là bốn gian nhã gian, liền suy nghĩ đổi thành hai gian sương phòng chính mình ngày thường lại đây cũng hảo có cái chỗ ở, cắt hai gian liền đổi thành một gian thư phòng, một gian làm phòng thu chi liền vừa và tốt. Thẩm mộ chi, nay trang hoàng phòng ở sự ta liền giao cho ngươi phụ trách, một hồi ta liền đem bản vẽ vẽ cho ngươi. Nói xong lại nhìn cái kia thư sinh liếc mắt một cái, thư trước. Ngươi tính hạ này dưới lầu, dưới lầu kệ để hàng, quay chờ bày biện yêu cầu bao nhiêu tiền. Ngày mai ta liền làm hồng tụ đưa bạc lại đây. Hồi tiểu thư, tại hạ kêu lục cẩm ngọc. Thư sinh liền không nghĩ ra chính mình cũng là ôn tồn lễ độ như thế nào liền như vậy không chịu tiểu thư đã thấy. Cho tới nay bị làm lơ còn chưa tính, dù sao bị làm lơ cũng không chỉ hắn một người. Nhưng ít ra tiểu thư ở cùng những người khác nói chuyện trước tốt xấu cũng hỏi một chút người khác tên thậm chí là lai lịch, như thế nào đến chính mình này liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp đều thư sinh. Kỳ thật này cũng không thể quái hạ cẩm, chỉ là hạ cẩm cảm thấy người này thấy thế nào đều cùng hoa đăng hội thượng gặp qua cô thanh xa đều là đồng loại người, đồng dạng cậy tài khinh người, không coi ai ra gì lệnh người chán ghét, này đây mới mặc kệ hán. Nghĩ nghĩ lại nói, những người khác nghe thẩm mộ chi an bài, Nàng thật sự là lười đến một đám đi hỏi lai lịch cùng tên họ cho nên dứt khoát toàn giao cho này thẩm mộ chi tính. Đừng nhìn ra hỏa này có điểm ngu chung, nhưng tốt xấu cũng là mang quá binh, mang vài người tự nhiên sẽ không có vấn đề, cho nên hạ cẩm cũng yên tâm giao cho hắn. Bên này phân phó xong hạ cẩm liền mang theo thẩm mộ chi lên lầu, lấy ra buổi sáng từ lâm thị nơi đó thảo muốn tới đại bút, ở giấy bản thượng tinh tế phát hỏa ra chính mình muốn vẽ đồ án. Chỉ là hội họa không phải nàng cường hạng có khi cũng không thể hoàn toàn biểu đạt ra nàng ý tứ Cuối cùng dứt khoát từ thẩm mộ chi tiếp nhận bút Hạ cầm mang theo hắn một gian phòng một gian phòng đi chỉ chỉ trò trò nói cho hắn như thế nào sửa Cuối cùng quay cùng kệ để hàng cũng là ở hạ cẩm giảng giải hạ hắn Nhất nhất vẽ xuống dưới Nay phí thật lớn công phu hai người mới từ trên lầu xuống dưới Lục cẩm ngọc nhìn thẩm mộ chi trên tay bàn vẽ Không khỏi mở to hai mắt tinh tế nhìn Một hồi lâu mới nói, cao, cao, tiểu thư hảo cấu tứ, hảo bức pháp, thế nhưng đêm này tranh vẽ đến như thế tinh tế, lục mô bội phủ. Nói còn chắp tay chắp tay thi lễ, một bộ phong lưu thư sinh diễn xuất. Hạ cẩm trắng một hắn mắt liền không lại để ý đến hắn, thầm mộ chi không chỉ có không chầm nói, này đồ là tiểu thư nói, ta họa Lục cẩm ngọc một chút sững sờ ở đường trường, những người khác sôi nổi cười trộm. Chỉ có này đạo trưởng ỉ vào tuổi đại hắn một chút trắng trận táo bạo nhạo băng hắn, vô mông ngựa đến mã trên đùi đi, xứng đáng. Lục cẩm ngọc cũng là vẻ mặt xấu hổ, bất quá hắn phản ứng cũng đến mau thực mau liền khôi phục đến trước kia cười tủm tỉm bộ dáng, phản phất căn bản vừa rồi nháo ra chê cười người không phải hắn giống nhau. Nhìn bên này cũng vội đến không sai biệt lắm, hạ cẩm cầm đạo trưởng tính tốt ngày hoàng đạo, vừa thấy này 10 ngày sau đó là ngày lành, hạ cẩm chỉ đối thẩm mộ chi nói. 7 ngày sau cần phải hoàn công, chính mình sẽ qua tới kiểm tra, đến nỗi đạo trưởng cấp Bảo Nhi phê tốt bát tự nàng xem cũng không thấy liền thu ở túi tiền. Ngày này ra tới thời gian cũng đủ lâu rồi, ngày này đầu đã không cao, muốn vội vàng sớm một chút trở về miễn cho ca tẩu lo lắng. Hạ cầm đến hậu viện tìm một vòng cũng không gặp Bảo Nhi, trở lại cửa hàng vừa hỏi mới biết được, này tiểu muội mang theo Bảo Nhi đi ăn cái gì, đi rồi đều có một canh giờ Thấy nàng ở vội liền không có tới quấy rời nàng, chỉ làm nàng vội xong đi nhất phẩm hiên tiếp bảo nhi liền hảo. Hạ Cẩm kêu hồng tụ đi lái xe, lại hướng về phía xảo nhi nói, xảo nhi, thu thập hảo ngươi đồ vật cùng ta trở về. Nghe được hạ Cẩm muốn mang xảo nhi đi, dư lại mấy cái nữ tử đều bị hâm mộ dị thường, chỉ là này phúc phận là tiểu thư cấp hâm mộ không tới, bọn họ cũng chỉ hy vọng một ngày kia, tiểu thư cũng có thể điểm đến các nàng tên làm các nàng cũng đi theo tiểu thư bên người hầu hạ, đưa hạ cẩm đoàn người rời đi. cửa hàng người đều sôi nổi dụng hướng thẩm mộ chi yêu cầu phân công việc, liền tính không thể đi theo tiểu thư cũng muốn đem tiểu thư giao đái sự làm tốt, mới có thể báo nhân gia mạng sống đại ân. hạ cẩm bọn họ một đường đuổi tới nhất phẩm hiên cũng vô dụng một nén hương công phu. tôn trưởng bày thấy hạ cẩm lại đây dễ bề nàng chào hỏi, cẩm nhi lại đây là, bảo nhi cùng chủ nhân mới vừa khởi ở bên trong ăn cái gì đâu. Cảm ơn tôn thúc, ta đi vào tìm bọn họ. Cảm tạ tôn trưởng quầy hạ cẩm quen cửa quen nẻo đi vào đi, chỉ thấy tiểu mục đang ở uy bảo nhi ăn canh trứng, tiểu gia hỏa ăn đầy mặt đều là, mắt nhìn vẻ mặt đều thấy đấy. Hạ cẩm cười rồi nói, các ngươi nhưng làm ta hảo tìm, này đi như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Kỳ thật nàng cũng liền như vậy vừa nói, cũng không có cái gì trách cứ ý tứ. Tiểu Mục cũng nghe ra trong đó hương vị tới, cũng tự nhiên nói tiếp, ta coi Bảo Nhi vây được hoảng, ngươi lại bận rộn như vậy, liền đem hắn đưa tới nơi này tới ngủ biết, tôn trưởng quầy này có sương phòng, Bảo Nhi ngủ ở nơi này cũng không đến mức đông lạnh chứ. Hạ Cẩm cảm nhớ Tiểu Mục cẩn thận, chỉ là lại nói cảm ơn gì đó ngược lại có vẻ làm kiêu, Hạ Cẩm chỉ là cười cười không đắp lại, chỉ là móc ra khăn tay tinh tế thế Tiểu ra hỏa lau lau tay mặt, cuối cùng đối với Tiểu Mục nói, Một đại ca, hôm nay sắc không còn sớm, ta liền mang theo bảo nhi về trước, ngươi liền không cần tặng. này hai tháng nhị ta cùng ca ca nhất định lại đây. Vì ngăn cản tiểu mục tưởng đưa nàng ý tưởng, hạ Cẩm dứt khoát nói thẳng mình không cần tặng. nàng lúc này về đến nhà liền sợ muốn trời tối, nếu là làm hắn đưa chính mình, đến là thế tất muốn sợ hắt trở về, này dọc theo đường đi cũng không an toàn. Tiểu mục vốn định nói cái gì? Cuối cùng ngấm lại hồng tụ nha đầu này cũng là có công phu liền liền từ bỏ, đêm này mẫu tử hai người đưa lên xe nhìn theo xe ngựa đi xa, mới tiếp nhận một tử từ hậu viện dắt lại đây dây cương, chậm gì gì đi theo xe sau, trước sau bảo trì một khoảng cách, thẳng nói nhìn xe ngựa vào thôn mới quay lại, mục tử nhìn nhà hắn thiếu ra không khỏi lắc đầu, này một gia nam tử đều là si tình hẳn giống, tử lao đến tiểu đều không ngoại lệ. Hạ Cẩm xe ngựa vừa đến cửa thôn Hồng Tụ liền lạc ngừng xe ngựa, Hạ Cẩm từ nhỏ cửa sổ dò ra nửa cái đầu, nhìn xem còn chưa tới ra, không cấm hỏi, Hồng Tụ làm sao vậy? Chủ nhân Hồng Tụ trả lời nhất quán ngắn gọn, lần này Hạ Cẩm cũng nghe minh bạch, là hắn ca đến cửa thôn tới đón hắn sao. Thỉnh chủ nhân đi lên đi. Xe ngựa nhoáng lên mùa hè liền vào thùng xe, trong xe quá hát Hạ Cẩm thấy không rõ hắn ca sát mặt, cũng biết hắn là không cao hứng. Ca. Lần sau sẽ không, ngươi đừng nóng giận. Hạ cẩm cẩn thận hướng hắn ca xin tha, nàng chính mình cũng biết mặc kệ chuyện gì nhà hắn đều có thể dựa vào nàng, chỉ có quan hệ đến hảo an nguy sự hắn ca sẽ không thỏa hiệp, nàng như vậy vẫn trở về đích sắc không an toàn, cũng khó trách mùa hè sinh khí. Ngươi còn biết ta sinh khí à? Mùa hè tức giận chừng hắn một cái, chỉ là hạ cẩm nhìn không tới. Cứu cứu, ngươi vì cái gì sinh khí, là bảo nhi không nghe lời sao. Bảo Nhi nghe được mùa hè thừa nhận chính mình ở sinh khí, cũng không biết hắn sinh chính là ai khí, liền lấy hết can đảm dò hỏi. Mùa hè tức khắc cảm thấy bất đắc dĩ, này Cẩm Nhi thật là không có một chút tự giác này còn mang theo Bảo Nhi đâu, cũng dám như vậy vãn trở về, nếu là ra chuyện này nên làm thế nào cho phải. Không có, cứu cứu không có sinh Bảo Nhi khí, cứu cứu là sinh ngươi mẫu thân khí, nàng không nên như vậy vãn mới mang ngươi trở về, cứu cứu sẽ lo lắng. Mùa hẹ sợ này tiểu hoa tử suy nghĩ vớ vẩn, liền kiên nhận an ủi hắn. Cứu cứu không tức giận Nga, mẫu thân nói nàng lần sau không dám, cứu cứu tha thứ nàng được không. Hạ cẩm có điểm dở khóc dở cười, chính mình gì là lưu lạc đến muốn nhi tử vì nàng cầu tình nông nỗi. Hạ cẩm này sẽ tới ra phát hiện lưu thẩm còn ở nhà nàng, mà hồ chỉ sợ cũng là tới đón nàng nương cũng ở chỗ này, chỉ là này lưu thẩm rõ ràng cũng là đang đợi nàng trở về. Lưu Thẩm. Hố ca hạ cẩm cười tiếp đón hai người. Cẩm nhi, ngươi nhưng đã trở lại, hôm nay đều đen dọc theo đường đi còn an toàn. Lâm thị thấy hạ cẩm trở về, vội vàng qua cẩn thận đánh giá một vòng. Tẩu tử, ta không có việc gì, chấn trên có chút việc chậm trễ mới trở về chậm, làm ngươi lo lắng. Thấy hạ cẩm nói như vậy, lâm thị kia liền yên lòng. Không ăn cơm chiều đi, ta đi đem đồ ăn nhiệt, lưu thẩm tìm ngươi có việc, các ngươi trước trò chuyện một hồi đều lưu lại ăn cơm. Lâm thị nói liền đi hậu viện. Nay xảo nhi sớm theo hồng tụ đánh xe đi sân, có hồng tụ an bài tự không cần nàng lo lắng, chỉ là nàng không rõ này lưu thẩm lớn như vậy vãn, tìm nàng có chuyện gì, chuyện gì không thể chờ đến ngày mai lại nói. Lưu thẩm, ngài tìm ta chuyện gì a? Căn cứ vào hồ cùng mùa hè giao tình, hạ Cẩm đối lưu thị vẫn luôn thực tôn kính. Cẩm nhi, kỳ thật là ngươi trương thẩm cùng lý thẩm, bọn họ muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Có phải hay không không cần các nàng? Lưu Thị thấy hạ cẩm trên mặt đã có vài phần mệt mỏi, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời này gì ràng đâu? Hạ cẩm không rõ hai vị này thím vì cái gì sẽ có này ý tưởng. Dù sao cũng phải tới nói hạ cẩm vẫn luôn đối này mấy cái ở nhà mình làm giúp thím tương đối vừa lòng. Bằng không quá song năm cũng sẽ không tự mình tới cửa đi thỉnh. Chính là, chính là Lưu Thị tuổi hồ có điểm ngượng ngùng. Nhưng Trung Quy vẫn là cắn răng một cái nói ra. Ngươi trương thẩm người nọ sẽ không nói, nàng ngày đó kia lời nói cũng không gì ác ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sinh nàng khí, nàng thấy hôm nay ngươi thỉnh hai cái cô nương lại đây học xoa đường, nàng sợ giữ không nổi này phân công làm ta cùng ngươi nói một chút tình. Ha ha, lưu thím đây chính là cái thiên đại hiểu lầm, có thể làm trương thẩm tới nhà của ta bắt đầu làm việc liền nhiều ít hiểu biết nàng là người, ngày đó sự ta cũng thật không sinh khí, này hai cô nương các ngươi cũng không cần lo lắng. Nói nhìn xem nơi này cũng không người ngoài liền nói tiếp. Hôm nay ta liền cho ngài thấu cái đế, các ngươi mấy cái biết liền tính nhưng đừng đến bên ngoài nói đi, ta hôm nay ở trấn trên thuê cái cửa hàng tính toán làm đường phường, trong nhà cái này tiếp tục làm, trấn trên cái kia đâu làm điểm không giống nhau, này không cho hai nha đầu đi theo các ngươi nói điểm kỹ thuật sao? Các ngươi nhưng đừng cất dấu kéo, nhưng đến giúp ta hảo hảo giáo a, này nếu là này hai nha đầu tay nghề thượng được mặt bản Ta liền cho các người này làm sư phụ mỗi người phát. Hai trăm văn tiền mừng. Lưu thẩm vừa nghe này không phải muốn xa thải trương thẩm cùng lý thẩm mà là muốn đi chấn trên khai phô. Tất nhiên là hỉ không tự gì, nhưng kính đến cấp hạ cẩm chúc mừng. Hạ cẩm cũng cười tủm tìm đến đáp lời cảm ơn. Hạ cẩm lưu hai người ở nhà dùng bữa tối chỉ là lưu thẩm vẫn luôn thoái thác. Muốn trước cấp hai người truyền tin đi. Bằng không này hai người chỉ sợ tối nay muốn ngủ không được liền mang theo nhi tử đi rồi. Hạ cẩm thấy nàng như vậy cũng liền không hề giữ lại, tiễn đi này mẫu tử hai người hạ cẩm liền mang theo bảo nhi đi rửa tay chờ ăn cơm. Ngày thứ hai sáng sớm hạ cẩm liền ở lâm thị kia chi 200 lượng bạc, làm hồng tụ cấp thẩm mộ chi đưa đi. Hôm qua lục cẩm ngọc tính quá tổng cộng thêm lên phải dùng 100 tam, bốn lượng tả hữu, nhưng là hạ cẩm cảm thấy nhiều cấp điểm tiền luôn là không tồi, miễn cho đến là bởi vì tiền sự, tu bất tận như người ý. Muốn nói chỉ là đơn giản trang hoàng đến là cũng không dùng được nhiều như vậy, chỉ là hạ cẩm cố ý yêu cầu sắt đường thiết cái lưu ly quầy chỉ là này lưu ly chính là quý thần Hạ cẩm tuy biết ở các nàng cái kia không gian công nguyên trước một nghìn nhiều năm liền có pha lê, khi đó còn không gọi pha lê mà kêu lưu ly, đa dụng làm trang trí vật, nhưng lại không dám khẳng định cái này thời không cũng có, riêng hỏi tiểu mục mới biết được, này lưu ly ở chỗ này cũng là có, nhưng là quý thái quá. Ấn hạ cầm dự đoán muốn phòng trong cũng toàn làm thành lưu ly li quầy, lại làm một ít lưu ly li cái chai trang nàng những cái đó tinh chế kẹo nói, này tính xuống dưới ít nhất cũng muốn cái ngàn nhi trăm lượng, cuối cùng tính tính chỉ có thể làm đơn mặt lưu ly li ngăn tủ đặt ở mặt phố vị trí, cứ như vậy tiểu mục cho hắn tính tính cũng muốn 7, 80 lượng. Hạ cầm một lần thịt đau tưởng tính, ngấm lại chính mình thật vất vả khai cái cửa hàng, nếu là liền một kiện nhưng bản thân tâm ý trang trí đều không có, kia còn không bằng không khai tính, khẽ cắn môi liền đính này một mặt tính. Này một mặt lưu ly nhưng đủ người bình thường ra quá cái hai ba mươi năm không thành vấn đề, nếu không nói làm buồn bán đâu, bằng không làm ai ai bỏ được. Hạ cầm rảnh rỗi liền nghĩ đi hạ đại bá nương ra nhìn xem nàng, này sẽ lao thẩm cũng ở nhà nàng, nghe hạ cẩm muốn đi xem hạ đại bá nương liền cũng muốn đi xem, trước kia cảm thấy người này rất đáng giận, lúc này người thương thành người này không khỏi lại cảm thấy nàng đáng thương. Hương Nhi tả hữu không có việc gì, liền cũng cùng bọn họ cùng nhau. Này hai mẹ con bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước, hạ cầm ôm bảo Nhi theo ở phía sau, đi tới đi tới liền lạc các nàng một mảng lớn. Chờ hạ Cẩm tới rồi, hai người bọn họ sớm cùng hạ đại bá nương liêu nóng hổi, ta nói hắn đại bá nương, ngươi sao liền như vậy ngốc đầu? hạ đại trang như vậy đối với ngươi, sao liền không còn sớm điểm cùng hắn hòa ly tính, không đến chịu nhiều khổ cực như vậy. Lao thẩm là cái sảng khoái người, nói chuyện cũng thẳng thán, có cái gì thì nói cái đó. Hán thím, ta cái dạng này, nhà mẹ đẻ bên kia cũng không có người chịu vì ta nói chuyện, này muốn hòa ly về sau nhưng như thế nào sống a, lại nói dũng sĩ kia một chút còn nhỏ, ta là như thế nào cũng xá không giới hắn ta đến không có gì chỉ là mấy năm nay cho đại gia hỏa thêm không ít phiền thoái. Nàng xảy ra chuyện lâu như vậy. Chứ bỏ hạ cẩm liền không có trang thượng nữ quyến tới xem qua nàng, nàng cũng biết chính mình nhiều năm như vậy người đàn bà đánh đá làm đã thâm nhập nhân tâm, nhân ra không tránh nàng liền tính tốt, nào còn dám tới cửa tới chỉ sợ là sợ chính mình ăn vạ các nàng đi. Ai, ngươi cũng là cái mệnh khổ, như thế nào liền gặp như vậy cái mặt người dạ thú đồ vật, này một chút hắn bị nha môn bắt đi, các ngươi nương hai nhật tử cũng có thể hảo quá điểm. Hạ Đại Trang làm sự Lão Thẩm cũng là nghe mùa hè bọn họ nói, vừa mới bắt đầu cũng hy hư không thể tin được hắn có thể như vậy nhẫn tâm, có thể đối vợ cả hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Này một chút nhìn đến Hạ Đại Bá Nương như vậy cũng là tin mười thành mười. Ta cũng không nghĩ có thể có bao nhiêu tốt nhật tử, chỉ ngóng trông dũng sĩ có thể đi chính đạo, sớm một chút thành ra lập nghiệp, cho ta thêm cái tôn tử liền thành. Hạ Đại Bá Nương nói những câu thiệt tình, Lão Thẩm cũng cảm thấy là cái này lý. Này làm nương cái nào không ngóng trông con cái hảo, này hạ đại bá nương nếu không phải vì hạ kiện, chỉ sợ cũng không đến mức bị dày xéo thành bộ dáng này. Lao thẩm không khỏi nhìn phía sau so hương nhi liếc mắt một cái, này nữ nhi lớn nên nhọc lòng, ngắm lại hạ đại bá nương này nữ nhi việc hôn nhân nhưng đến nhìn chuẩn, bằng không chính là hố nàng cả đời A. Hạ cẩm này vừa đến nơi này, liền thấy la thị đỡ hạ kiện ra nhà ở, này cũng không biết có phải hay không nằm lâu rồi nhớ tới hoạt động hoạt động. La thị đơn hắn chậm rãi ở trong viện chuyển, tiểu chu dự trước mặt cùng sau một ngụm một tiếng cha, mẫu thân đều, hạ cẩm tới tới lui lui đánh giá ba người mấy vòng, thấy thế nào đều cực kỳ giống một nhà ba người, hạ cẩm tiếp đón một tiếng đường ca, la tẩu liền thẳng ôm bảo nhi đi hạ đại bá nương trong phòng. Chỉ để lại trong viện hai người mặc danh đỏ mặt, một hồi lâu cũng không rõ chính mình vì sao phải mặt đỏ, chỉ là lẫn nhau cũng không dám lại nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Có lẽ là này hạ đại bá nương phía trước đã cứu Bảo Nhi, tiểu gia hỏa này thấy nàng cũng cảm thấy thân thiết, làm hạ cẩm đem nàng buông mà, hôi hổi liền chạy đến hạ đại bá nương mép giường đại bá bà, Bảo Nhi tới tới thăm ngươi. Bảo Nhi thật ngoan. Hạ đại bá nương vuốt Bảo Nhi đầu nhỏ khen nói, trong lòng lại nghĩ đến này dung sĩ nếu là sớm một chút thành thân chỉ sợ tôn Nhi cũng có Bảo Nhi lớn như vậy. Chu dự nhìn đến Bảo Nhi lại đây kia còn có thể tại bên ngoài ngây người bỏ xuống hắn cha, mẫu thân liền hướng trong phòng chạy, chỉ là này tay nhỏ chân nhỏ lung lay làm người xem đến thập phần kinh tâm. Nhìn hắn tựa hồ liền phải té ngã, hạ kiện gấp đến độ kêu to dự nhi tiểu tâm thân mình không khỏi về phía trước đoạt vài bước, làm như muốn tiến lên ôm tựa cái kia nhóc con nhi, chỉ là xem nhẹ tự thân thương tình nào chịu được hắn như vậy la lột. Vốn dĩ liền không tốt miệng vết thương nháy mắt xé rách mở ra, Hạ Kiện đau đến trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng không khỏi tê một tiếng, thấy Chu dự vững vàng vào phòng ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ sẽ rách miệng vết thương cũng là đăng giá. Bên ngoài động tinh kinh động vùng trong người, trừ bỏ hạ đại bá nương toàn bộ trước tiên sông ra ngoài, chỉ thấy La Thị ôm Hạ Kiện đứng ở trong viện, một đám trên mặt lộ ra cười như không cười biểu tình. Nguyên lai like này La Thị nhìn Hạ Kiện về phía trước phóng đi, sợ hắn quăng ngã liền trực tiếp từ phía sau ôm hắn. Nhìn mọi người biểu tình lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình này hành động thật sự không hợp khi, chỉ là làm nàng cứ như vậy phóng thiên thật sự không được, chỉ sợ nàng một. Buông tay hạ kiện phi quăng ngã không thể. Liên tính mặt đỏ như nước nấu con cua dường như, vẫn là không thể buông tay. Lao thẩm cũng nhìn vài phần manh mối cũng không làm khó này hai người, tiến lên giúp đỡ la thị đem hạ kiện đỡ trở về phòng. Hạ cẩm thấy miệng vết thương này băng gạc đều chảy ra không ít vết tới chỉ sợ là miệng vết thương nứt ra, chỉ kêu Hương Nhi trở về một chuyến làm mùa hè lại đây cho hắn đổi dược, này một phòng nữ nhân, làm ai động thủ cũng không thích hợp, duy nhất thích hợp còn nằm ở trên giường khởi không tới. Đem người này giao cho mùa hè, hạ cầm bọn họ ở lưu tại nơi đó cũng không thích hợp, làm La Thị đi thiêu một nồi to nước cấm tới, nàng liền cùng Hương Nhi mang theo hai cái tiểu tử ở trong viện chơi. Lão Thẩm liền đi hạ đại bá nương trong phòng chờ, thuận tiện cũng nói cho nàng sao hồi sự, miễn cho nàng sốt ruột. Lão Thẩm cười tủm tỉm hướng đại bá nương chúc mừng, làm cho nàng không hiểu ra sao. "Đại muội tử, ngươi nhưng cho ta nói rõ ràng, ta này hỉ từ đâu ra a?" "Ha ha, đây chính là đại hỉ a, ta láo tỷ tỷ, ngươi mới vừa không phải nói muốn làm hạ kiện sớm một chút thành thân sao? Ta xem ngươi liền mau tâm tưởng sự thành, đến lúc đó liền tôn tử cũng một khối có." Lao thẩm nói được vui mừng, hạ đại bá nương cũng bị nàng điều đủ vị khẩu. Đại Muội tử, ngươi mau cùng ta nói nói này rốt cuộc là nhà ai khuê nữ, có thể coi trọng nhà ta dũng sĩ. Hạ đại bá nương vẫn là không thể tin được, chính mình Nhi tử phía trước gì dạng không ai so với chính mình rõ ràng, này còn có thể có người nhìn chúng hắn. Ách lao thẩm bị nàng này nhóm vừa hỏi lại đến là khó ở, muốn nói này là thị nào vẫn là khuê nữ, hoa đều như vậy lớn. Đều do chính mình khẩu mau, làm gì vừa lên tới liền nói hỉ cũng không hỏi xem nhân ra gì ý tưởng. Muốn nói này hạ kiện chính là lại hư hắn cũng là cái không cưới cái tức phụ. Này thật muốn làm nàng cưới la thị thật đúng là không xứng đôi. Không nói này la thị từng gà chồng, liền này tuổi la thị so hạ kiện còn đại tam tuổi đâu. Nàng đại bà nương, việc này ngươi coi như ta chưa nói quá đi. Lao thẩm ngẫm lại vẫn là không nói ra tới hảo. Này la thị làm hạ cầm an bài lại đây chiếu cố này mẫu tử hai người, chính mình nếu là nay cá biệt việc này nói toạc, nếu là thật thành cũng là chuyện tốt một cọc, nếu là không thành này không phải làm la thị xấu hổ sao. Đại muội tử, nhưng không thịnh hành ngươi như vậy, ngươi không phải điều ta vị khẩu sao. Ngươi đến là cùng ta nói nói là ai, này thành ta thỉnh ngươi uống bà muối rượu, cảm thỉnh ngươi cả đời, nếu là không thành ta hôm nay cái coi như chưa từng nghe qua là được. Hạ đại bá nương thấy lao thẩm như vậy trong lòng cũng có chút số chỉ sợ cô nương này cũng có chút khuyết điểm, mới làm lao thẩm ấp á ấp đúng không chịu nói ra. Chỉ là nhà mình này kiện, chỉ cần có cô nương nguyện ý vào cửa liền tính là có chút cái khuyết điểm cũng là tốt, tổng so cưới không tức phụ cường không phải. Ta đây đã có thể nói, việc này ngươi nghe nếu là không đồng ý liền tính, này chỉ là ta như vậy tưởng nhân ra nhà gái nhưng không để qua việc này. Lão thẩm thấy hạ đại bá nương như vậy cũng không nghĩ nàng vì việc này sốt ruột thượng hỏa đơn giản liền cùng nàng nói thẳng. Kỳ thật người này ngươi cũng nhận thức, chính là hai ngày này tới chiếu cố các ngươi mẫu tử La Thị, vừa mới ở bên ngoài ta coi hắn đỡ hạ kiện ở trong viện đi lại, hai người nhìn cũng rất hợp phách, còn có La Thị đứa con này hạ kiện tử cũng thập phân thích, kia tiểu tử đã kêu hạ kiện tra, nhìn dáng vẻ nhà ngươi hạ kiện cũng rất thích hắn, nhân ra kêu đến hoan hắn cũng nên được hoan. Chỉ là này la thị là gả hơn người, còn mang theo cái tiểu tử, nghe nói so hạ kiện còn đại tam tuổi. Vốn dĩ nhìn cũng không tồi, cẩn thận nghĩ đến vẫn là không quá thích hợp, mới không muốn cùng ngươi nói. Lao thẩm một năm một mười hướng nàng nói tới, hạ đại bá nương cũng nghe cẩn thận. Nay có gì đó, có nhi tử thuyết mình sẽ sinh dưỡng, đại tam tuổi liền đại tam tuổi, này nữ đại tam còn ôm gạch vàng đi. Hán thẩm việc này ta đã có thể làm ơn ngươi. Ngươi giúp đỡ nói vun vào nói vun vào, việc này thành ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Nay hạ đại bá nương vừa nghe là la thị chẳng những không phản đối, còn thượng vội vàng làm lao thẩm làm mai mối đến đích xác làm người khó hiểu, bất quá quay đầu ngắm lại, lấy hạ kiện hiện tại điều kiện, tưởng nói một môn việc hôn nhân, hoặc là nhân gia cô nương có khuyết điểm, hoặc là cũng chỉ có thể là quả phụ, này tính toán xuống dưới la thị đích xác xem như không tồi. Việc này nói có khó không nói dễ dàng cũng không dễ dàng muốn xem Cẩm Nhi là ý gì Này La Thị hai mẹ con nhưng đều là bán mình cho Cẩm Nhi Này nếu là Cẩm Nhi đồng ý tuy là La Thị cũng không thể phản đối Nếu là Cẩm Nhi không đồng ý liền tính La Thị đáp ứng rồi cũng vô dụng Lao thẩm cũng đem thực tế tình huống nói cùng hạ đại bá nương nghe Làm nàng cũng nhận rõ bên trong lợi hại quan hệ Này muốn cho hạ kiện cưới La Thị cũng muốn nhận rõ nàng là nô tạ mới được Hạ đại bá nương tâm tư ngàn chuyển và biến, cuối cùng cắn răng nói, nàng thẩm việc này liền làm ơn ngươi cùng Cẩm Nhi nói nói, chính là nô tịch cũng không quan hệ, chỉ cần hai người bọn họ hảo hảo làm một ngày nào đó có thể chuộc lại tới. Lao thẩm thấy hạ đại bá nương là thật sự hạ quyết tâm, liền cũng liền thiêm ứng giúp nàng, kêu hành, việc này quay đầu lại ta tìm Cẩm Nhi nói đi, ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng thở dài, gia nhân này cũng là nhiều thai nạn, Là nên có người lại đây giúp đỡ đương ra lập sự. Hạ kiện tiểu tử này cũng không thể làm hắn đi trượt. Này một chút hắn tự mình muốn chạy chính đạo. Nàng này làm thím thế nào cũng muốn kéo bắt hắn một phen. Hạ kiện này vừa lật lăn lộn miệng vết thương đến là càng nghiêm trọng. Mùa hè cho hắn một lần nữa băng bó một chút. Vẫn là quyết định muốn đi chấn trên tìm cái đại phu lại đây xem một chút. Kia giữ tận khẩu tử xem đến làm người sờn tóc gáy. Mùa hè thấy hạ cẩm còn chờ ở trong viện liên đối với nàng giao đái một tiếng, cẩm nhi hạ kiện miệng vết thương này toàn bộ nứt ra rồi, ta mới vừa cấp thượng dược chỉ là này khẩu tử như thế nào cũng hợp không đến một khối đi, ta còn là đi chấn trên cấp thỉnh cái đại phu lại đây nhìn xem đi, hắn cái dạng này ta cũng không yên tâm. Tiếp thành ngươi từ đại lộ đi, này một chút hồng tụ cũng nên đã trở lại, ở trên đường gặp làm nàng đưa ngươi đi, như vậy cũng mau điểm. buổi sáng xe ngựa làm hồng tụ cưỡi đi cửa hàng. Này một chút mùa hè muốn đi ra ngoài cũng là nhiều có bất tiện, lại sợ hắn suốt ruột tưởng đi đường tắt vào thành cùng Hồng Tụ bỏ lỡ, liền cố ý dặn dò hai câu. Muốn nói này đuổi cũng khéo, mùa hè mới ra thôn liền thấy Hồng Tụ lái xe chậm rãi xử tới, nghe được mùa hè nói muốn trong thành thỉnh đại phu, Hồng Tụ không nói hai lời liền làm mùa hè đi về trước chờ, chính mình quay đầu ngựa lại liền hướng về trong thành chạy đi. nay Hồng Tụ lái xe kỹ thuật thật đúng là không tồi. Này qua lại không ra 30 phút cũng đem lão đại phu từ hồi Xuân Đường giá lại đây. Lão nhân ra xuống xe còn ở lại nhải cái không ngừng. Thấy Hạ Cẩm tiến lên, câu đầu tiên lời nói chính là: "Ngươi nha đầu này hảo không biết lễ, ta còn tự cấp người xem bệnh đâu, đã bị nàng ngạnh kéo tới, một đường sóc nảy ta một phen lão xương cốt đều mau tan, này rốt cuộc là cái chuyện gì như vậy cấp? Lao tiên sinh thứ tội, nhà ta đường ca trước hai ngày chịu đau thương lại nứt ra mở ra thỉnh ngài lại đây cấp nhìn một cái hạ cẩm hơi hơi một phút xem như cấp lao nhân ra bồi không phải này lao nhân ra cũng không thật là muốn chỉ trích cái ai chỉ là hoán giận một câu mà thôi thấy hạ cẩm cấp bậc thang tự nhiên cũng đã đi xuống này như thế nào hảo sinh sôi liền cấp lộng nước ra mau mang lão phu đi nhìn một cái đây chính là cái đến không được sự vạn nhất ảnh hưởng miệng vết thương khép lại nhưng sao hảo nếu là miệng vết thương phát vỡ tan đã có thể khó lường lão nhân ra cũng là cái nóng nội, bắt lấy mùa hè khiến cho hắn dẫn đường. lão đại phu đem mùa hè băng bó tốt miệng vết thương chậm rãi vạch trần, đây là như thế nào làm, như thế nào nứt thành cái dạng này, nhìn này khẩu tử so lúc ấy bị thương khi còn nghiêm trọng, không mỗi người đem nguyệt sợ là khó có thể lớn lên lên. lão đại phu này nói chuyện thanh âm nhưng không nhẹ, hạ cẩm liền ở ngoài phòng tất nhiên là nghe được rành mạch, miệng vết thương này liền tính lại nghiêm trọng cũng không có khả năng muốn gần thăng A. Này nên là bị thương nhiều trọng A. Đãi Lao Đại Phu một lần nữa cấp băng bó, lại soát soát khai mấy chương phương thuốc, nhất nhất nói cho mùa hè như thế nào dùng, lúc này mới ra tới, hạ cẩm hướng về Lao Đại Phu một thi lễ, Lao Tiên Sinh, ta đường ca hắn thương thực trọng sao. Thật sự muốn gần tháng miệng vết thương này mới có thể khép lại. kia cũng không phải là sao. Như vậy khoan miệng vết thương không mỗi người đem nguyệt là trường không đứng dậy, các ngươi nhưng đến cẩn thận. Nếu là lại lộn nước ra cũng đừng tới tìm Lao Phu. lão Phu nhưng không cái kêu bản lĩnh thế hắn nhìn. Lao Đại Phu cấp Hạ Cẩm so một cái hạ kiện miệng vết thương ước chừng có một lóng tay trường, một cái đốt ngón tay khoan. Hạ Cẩm nghĩ nghĩ nhìn không được hỏi, lớn như vậy miệng vết thương, ngài chưa cho nó phùng lên liền trở chính hắn trường hảo sao. Phùng, như thế nào phùng? Lao Đại Phu nhất thời không lý giải lại đây. Chính là... Chính là Hạ Cẩm liền so mang họa nói ra hiện đại miệng vết thương khâu lại thuật, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết là như thế nào phùng, liền ấn chính mình ngày thường và áo kịch bản nói cho lão Đại Phu nghe xong. Miệng vết thương này còn có thể phùng. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu, này so làm chúng nó chính mình khép lại nhưng mau nhiều. lão Đại Phu nói xong lại vội vội vàng vàng chạy tiến Hạ Kiện trong phòng. Hạ Cẩm sửng sốt chính mình này lại lanh mồm lanh miệng. Ở Trung Quốc cổ đại không phải hẳn là ở Đông Hán những năm cuối liền có vết thương khâu lại thuật sao? Nếu là không có hoa đại như thế nào dám hướng Tào Tháo đưa ra làm khai lô giải phẫu? Nhưng này cũng bất quá là chính mình phỏng đoán thôi, nhất định chính mình không có riêng đi tra quá miệng vết thương này khâu lại thuật nguyên với cái kia niên đại. Nhưng là nàng thật muốn không đến, hồi xuân đường này số một số hai đại phu thế nhưng không biết. Nay không nhiều lắm công phu lại chạy ra, tiểu nha đầu, ngươi tiến vào cho ta hỗ trợ. Hạ cẩm sướng sốt, này lao nhân ra không phải là tưởng lấy hạ kiện làm thực nghiệm đi, chẳng lẽ là làm chính mình cho hắn trợ thủ không thành. Lao tiên sinh, này nam nữ có khác, cẩm nhi không tiện đi vào. Hạ cẩm suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể lấy cái này vì lấy cớ, mặc kệ nói như thế nào này hạ kiện cũng là chính mình đường ca, thế nào cũng không thể làm hắn thành vật thí nghiệm, này nếu là hảo đến không có gì, nếu là không phùng hảo miệng vết thương cảm nhiễm phải làm sao bây giờ đừng dài dòng, chạy nhanh cấp lao phu tiến vào, cuối cùng con ở hạ cẩm bên người nhỏ giọng nói một câu, ngươi nếu là không hỗ trợ ta liền ấn ta ý tứ tới, đến lúc đó người chị hỏng rồi cũng đừng trách ta. Nói xong cũng không quay đầu lại vào nhà đi. Hạ cẩm bất đắc dĩ hỏi bên người hoàng tụ, ngươi nào tìm tới đại phu, thật là hồi xuân đường sao? Ta sao chưa thấy qua đâu? Hạ cẩm lúc này mới nhớ tới này lão đại phu lạ mắt khẩn. Chính mình đi qua hồi xuân đường không ít lần nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Hồi tiểu thư, là hồi xuân đường y thuật tốt nhất thẩm đại phu. Hồng tụ khó được một lần đem nói đến như vậy rõ ràng. Thẩm đại phu, thẩm đại phu hạ cầm mặc nghiệm hai lần trong lòng cả kinh, này chẳng lẽ là thẩm đại ca thân cha, cái kia đã làm ngựa y thẩm đại phu, chỉ là này nhìn cùng thẩm đại ca lớn lên một chút cũng không giống, thật là hai phụ tử. Còn không tiến bảo. Chờ mãi chờ mãi không thấy hạ cẩm này thẩm đại phu chính là đã phát phát hỏa hạ cẩm thấy như vậy chính mình chính là không đi vào cũng không được phút cuối cùng phân phó La Thị nói la Tẩu mới vừa làm ngươi thiêu thủy khai đi đi đánh buồn nước sôi đưa vào đi nói chính mình liền đi vào kia thẩm đại phu đã sớm đem hạ kiện mới vừa băng bó tốt miệng vết thương lại cấp giải khai chỉ là lúc này hạ kiện làm như hôn mê cũng không biết đây là làm sao vậy lão đại phu thấy hạ cẩm biểu tình Không khỏi những mày, tiểu nha đầu, đừng nghĩ nhiều, ta là sợ tiểu tử này một hồi khâu lại miệng vết thương sẽ đau đến lộn xộn, dùng ma phi tán đem hắn ma phiên. Hạ cẩm không khỏi thẳng than này, lão gia tử làm việc thật đúng là sấm rền do quấn, Thẩm đại phu, này khâu lại miệng vết thương nhưng không thể so vá áo, nếu không ta hôm nào lại đến. Hạ cẩm vẫn là tưởng khuyên hắn đánh mất ý niệm, chỉ là lao nhân ra ăn cơm so nàng ăn muối còn nhiều. Có thể không hiểu biết nàng về điểm này tiểu tâm tư, được rồi, tiểu nha đầu, ngươi còn không phải là luyến tiếc bắt người đường ca làm lao phu thí châm sao, tưởng lao phu tìm người nghiệm chứng mới đến cho hắn trị đúng không? Ách bị một ngư nói toạc ra tâm sự, hạ cẩm thật sự nói không nên lời phản bác nói tới, huống chi chính mình thật là nghĩ như vậy nhân ra cũng chưa nói sai. Tiểu nha đầu ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi nói cho lão phu phải chú ý này đó sự. Lão phu bảo đảm trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót đường ca chính là, mấy ngày nay lão phu liền tại đây trụ hạ, vẫn luôn chờ đến ngươi đường ca hảo lại đi thế nào. Làm như sợ hạ cẩm còn chưa tin dường như, lão nhân ra lần nữa bảo đảm, thuận tiện đem chính mình cung cấp đệ ở nơi này. Ai hạ cẩm không cấm thật sâu thở dài một hơi, liền tính nàng phía trước không tin này lão đại phu, nhưng từ biết hắn chính là thẩm thanh phong thân cha. Cái kia từng nhập quá thái y hệ viện đã làm thái y thẩm đại phu sau, tự nhiên liền sẽ không hoài nghi hắn y y thuật, chỉ là đơn thuần không nghĩ lấy hạ kiện tới làm thực nghiệm thôi. Nhất định này khâu lại giải phâu nói đơn giản nhất định này ai cũng chưa làm qua không phải, nàng chính mình cũng là cái biết cái không, này không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất, lùi một vạn bức giảng ai cũng không vui chính mình thân nhân tới làm cái này thực nghiệm. Thật sự không lay chuyển được này lão nhân ra đối y thuật chấp nhất. Hơn nữa hắn nếu là không trải qua hạ kiện trần trị chỉ sợ toàn bộ hồi xuân đường cũng không ai dám tới trần trị, luôn mãi cân nhắc, vẫn là y đi hắn đi, tốt xấu chính mình ở bên cạnh nhìn, đem chính mình biết đến đều nói ra, kết hợp lao đại phu y thuật hẳn là sẽ không có vấn đề. Nếu là thật không được nàng cũng tin tưởng có thể dạy ra thẩm thanh phong như vậy đại phu, nhất định cũng là cái coi y đức người, đến lúc đó định cũng sẽ không bỏ hạ kiện không màng chính là... Tuy nói nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, nhưng bị người buộc làm không muốn sự, trong lòng khó tránh khỏi không rất cao hứng, tự nhiên cũng liền không có sắc mặt tốt, hạ cẩm liền tinh tế hồi tưởng nàng biết nói, lúc này là thị tặng nước cấm tới, thấy hạ kiện hôn mê không tỉnh không khỏi hy hư, trong tay bàn thiếu chút nữa không có đánh nghiêng, hạ cẩm thế nàng ổn định nhận lấy phong tới trên bàn, không có việc gì, thẩm đại phu muốn thay hắn khâu lại miệng vết thương, sợ hắn chịu không nổi khiến cho hắn ngủ một hồi. Nói lại hỏi lão đại phu nói, hắn bao lâu sẽ tỉnh? Một canh giờ, ta dùng dược không nặng, đến lúc đó sẽ tự tỉnh, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, ngại tạp người chờ mau đi ra. Khi thật hắn bất quá chính là đang nói la thị, hạ kiện hôn mê tất nhiên là sẽ không nói hắn, bởi vì nơi này trừ bỏ hạ cẩm cùng hắn phải cho hạ kiện giải phẫu, chỉ có la thị một người là dư thừa. Hạ cẩm từ tùy thân túi tiền tìm ra kim may háo cùng một tiểu đoàn sợi tơ giao cho la thị, lại đi tìm đem kéo đem này đó cầm đi trong phòng bếp nấu, một hồi đừng dùng tay cầm, dùng sạch sẽ chén đựng đầy đưa tới chính là. Sau đó kêu ta ca đi láo thuốc ra muốn một vỏ nhất liệt rượu tới. Ứng hạ cẩm phân phó la thị bước nhanh đi ra ngoài, nghĩ nhanh lên đem đổ vật chuẩn bị tốt, làm hạ kiện có thể thiếu chịu điểm tội, chỉ đem hạ kiện giao cho cái kia láo đại phu thật là có vài phần không yên tâm. Chỉ là cẩm nhi tiểu thư không có ngăn cản hắn làm như vậy, chính mình thật sự là bất lực. Chờ đến mùa hè ôm bình rượu lại đây, nghe nói là cho hạ kiện phùng miệng vết thương sử vẻ mặt không tán đồng. con tưởng rằng chỉ là nói nói đâu, không nghĩ tới thật đúng là muốn thượng thủ A, này cẩm nhi sao không ngăn cản đâu. Hạ cẩm cũng không để ý tới hắn, nàng cũng muốn ngăn cản A, chính mình còn một bụng hỏa không chỗ phát đâu, lão nhân ngươi móng tay sạch sẽ sao. Lão đại phu cũng biết hạ cẩm không cao hứng cũng liền không so đo hắn vô lý, nhưng vẫn vươn tu đến sạch sẽ chỉnh tề đôi tay cho hắn xem, nha đầu, như vậy được không? Hạ cẩm vừa lòng gật gật đầu, đi bắt tay phong kia nước sôi tiêu tiêu độc. Lão đại phu tuy không rõ này tiêu độc là có ý thứ gì, nhưng vẫn là ôm vì y thuật hiến thân tinh thần ngoan ngoãn đi phao nước sôi. Mùa hè nhíu nhíu mi tưởng nói hạ cẩm quá không lễ phép, nhưng xem nàng kia vẻ mặt không cao hứng bộ dáng cũng không dám lại chọc nàng sờ sờ cái mũi đi ra ngoài. Lao thẩm bọn họ đều chờ ở trong viện nôn nóng đến hướng bên trong nhìn xung quanh, cũng không biết bên trong như thế nào. Nha đầu như vậy năng là có thể tiêu độc sao? Như vậy năng nước sôi nha đầu này chẳng lẽ là cố ý chỉnh hắn? Nay thật đúng là làm hắn lao nhân gia đoán chứ hạ cẩm chính là cố ý chỉnh hắn, nay bàn thủy vốn là muốn lượng lệnh cho hắn rửa tay, đến nỗi này tiêu độc sao, không có cồn chỉ có dùng rượu mạnh thay thế. Chỉ là hạ cẩm không tính toán nói cho hắn. Không nhiều lắm trong chốc lát, la thị liền phùng hạ cẩm muốn đổ vật đều vào được, hạ cẩm lại làm nàng đi lấy hai cái chén phóng vừa rồi trong nước nấu đưa lại đây, thuận tiện đem trong nhà sở hữu tân vải bông đều lấy tới. Chụp bay vỏ rượu thượng dây rán, một cổ nùng liệt mùi rượu truyền đến, hạ cẩm thiếu chút nữa không bị này mùi rượu cấp hơn đến say, ôm vỏ rượu khó khăn lắm cấp hai cái trong chén đảo mạng rượu, liền rốt cuộc đảo không ra một giọt Hạ cẩm dối tay bưng lên trong đó một chén thiển thường một chút, một cổ cây độc mùi rượu xông thẳng huyết hầu, này rượu mạnh làm như muốn bỏng rất nàng huyết hầu giống nhau, hạ cẩm vui sướng buông bác rượu, hiện tại loại tình huống này, này rượu càng liệt đối hạ kiện lại là càng tốt. Lại đây đi hạ cẩm ý bảo lão đại phu lại đây, đem nàng uống qua kia bác rượu, chậm rãi từ trên tay hắn ngã xuống, làm hắn lập lại xoa xoa đôi tay, thẳng đến một chén thấy đáy mới thu tay. Hạ cầm bưng một khắc bát rượu đứng ở dương đất biên, ý bảo Lao Đại Phu, dùng cái này cho hắn tẩy tẩy miệng vết thương, nếu là có phát hội địa phương liền cấp đảo. Lao Đại Phu ấn hạ Cẩm chỉ thị một bước một động tác, sẽ khối vải đông dính lên rượu mạnh cấp hạ kiện rửa sạch miệng vết thương, có lẽ là này rượu quá liệt. Lao Đại Phu này vải đông mới vừa dán lên hắn miệng vết thương, liền có thể rõ ràng cảm thấy thân thể hắn không tự chủ được run rẩy. Lão Đại Phu ra tốc trên tay động tác. Này trước thượng kim sang dược đã bị lau cái sạch sẽ, lao đại phu cẩn thận kiểm tra rồi một chút miệng vết thương tương đối san bằng, tạm thời còn không có phát hội địa. Phương, nha đầu, không có phát hội địa phương, này đều cọ qua có phải hay không nên vùng Hạ cẩm từ trên bàn đoàn quá kia bị thả thật lâu kim chỉ hiện tại đã hoàn toàn không năng, đưa cho hắn ý bảo chính hắn xe chỉ luồn kim, một bên cho hắn giảng thuật này khâu lại những việc cần chú ý. Này trong chốc lát phùng khi nhưng ngàn vạn muốn đem miệng vết thương ghép lại ở bên nhau bằng không liền bạch phùng, còn có chính là một mỗi phùng một châm đều phải thắt cắt tuyến, cũng không thể giống vá áo dường như vẫn luôn phùng rốt cuộc, đến lúc đó này cắt chỉ đã có thể phiền thoái. Lão đại phu nghe xong hạ cẩm nói liên tục gật đầu, tỏ vẻ hắn đã minh bạch, hạ cẩm này một lóng tay lớn lên miệng vết thương hoa một canh giờ mới phùng xong tổng cộng phùng 17 châm, này châm còn không có phùng xong hạ kiện liền tình lại. Hạ Cẩm vốn tưởng rằng hắn nhìn hình ảnh này nhất định muốn sợ tới mức không nhẹ, nào nghĩ đến nhân gia lăng là kiên cường không rên một tiếng thẳng đến lao đại phu toàn bộ phùng xong. Hạ Cẩm trong lòng âm thầm bội phục, hắn sợ là cái này thời không cái thứ nhất phùng châm người, thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh, song việc Hạ Cẩm mới biết được nguyên lai nhân gia chúng ma phí tán cũng không có hoàn toàn ngất xỉu, chỉ là toàn thân không thể động mà thôi, này đầu hóc vẫn là thanh tỉnh. Biết này khâu lại miệng vết thương là vì hắn hảo. Hảo, nha đầu còn có cái gì phải chú ý sao? Lão đại phu rốt cuộc thu công, không biết cái này một bước nên làm như thế nào liền lại tới xin chỉ thị hạ cẩm. Thượng dược, băng bó hạ cẩm nói được ngắn gọn, phục lại đối với hạ kiện nói, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể đụng vào thủy, còn có này băng bó tốt cũng không cần đi động nó, đã nhiều ngày tốt nhất nằm ở trên giường dễ dàng không cần xuống dưới đi lại miệng vết thương này nếu là lại vỡ ra đã có thể không dễ làm. nếu là miệng vết thương này phát ngứa nhưng ngàn vạn đường chảo. thuyết minh này thường khắp nơi khép lại, hướng một khối trường đâu. này muốn một chảo cần phải chuyện. xấu. hạ kiện suy yếu đối nàng cười cười, cảm ơn cẩm nhi muội tử. ta hiểu được. kia láo đại phu ngoan ngoãn ấn hạ cẩm yêu cầu cấp hạ kiện thượng dược băng bó. chỉ là làm xong này đó lại mắt trông mong nhìn hạ cẩm. Ngụy khó trách nhà mình tiểu tử như vậy đã thấy nha đầu này, quả nhiên đủ ca tính. Đã nhiều ngày cũng không cần đổi rượu, tuy thời chú ý hạ miệng vết thương tình huống, có một chút thấm huyết thực bình thường, nếu là nhiều liền phải cho hắn nhìn xem, chú ý ngàn vạn không thể làm miệng vết thương này phát hội, này rượu mạnh ta ngày mai lại gọi người đưa lên một vò lại đây. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bảy ngày tả hưu chi miệng vết thương liền có thể trường đến một chỗ, đến lúc đó cũng là có thể cắt chỉ. Ngươi cho hắn khai điểm rượu uống đêm nay nhìn không thể phát sốt. Kỳ thật hạ cẩm sợ nhất chính là hạ kiện phát sốt chính là đại biểu cho này tiêu độc vẫn là không có làm hảo, miệng vết thương cảm nhiễm. Thật muốn là như vậy chỉ sợ là hối tiếc không kịp. Hạ cẩm tinh tế hồi ức này khâu lại trước sau sở làm hết thể tiêu độc công tác, thật sự nhớ không nổi có nào hạng lẩu. Chỉ phải cầu nguyện ông trời phù hộ này hạ kiện có thể chịu đựng này một quan. Lão đại phu thấy hạ cẩm không khách khí đối hắn quát mắng cũng không tức giận, là chính mình nói muốn lưu lại chiếu cố hạ kiện đến toàn khỏi hẳn. Chỉ là nha đầu này sao liền như vậy không thích chính mình đâu, liền không thể đối chính mình thái độ hào điểm. Chỉ là hắn cũng không nghĩ chính mình vừa mới còn uy hiếp nhân ra đâu, càng là đem người ta đường huynh làm thực nghiệm, giống hạ cẩm như vậy bên vực người mình người đã gặp người mới là lạ đâu. Giao đái xong nên giao đái hạ cẩm liền thẳng ra nhà ở ngoài phòng chờ đợi người lập tức xông tới cẩm nhi này thế nào như thế nào hảo hảo liền phải phùng kêu miệng vết thương đâu lão thẩm không có việc gì à thẩm đại phu nói phùng lên lớn lên mau một tuần công phu miệng vết thương này là có thể trường lên còn không dễ dàng phát hồi nghe hạ cẩm nói như vậy những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là không rõ này tựa hồ là hạ cẩm trước nói ra như thế nào lúc này chính là thẩm đại phu nói đâu cẩm nhi Vừa mới kia thẩm đại phu tuổi hồ còn không biết này cái gì phùng miệng vết thương này sẽ như thế nào liền nghĩ tới. Lao thẩm có cái gì hỏi cái gì cùng hạ cẩm tất nhiên là cũng không khách khí. Nga, nay thẩm đại phu tuổi lớn không nhớ rõ, miệng vết thương này khâu lại ta còn là từ thẩm đại ca kia nghe tới đâu, này không ta nhắc tới hắn liền nhớ tới sao. Lao thẩm gật gật đầu cảm thấy cũng nên là như thế. Chỉ có mùa hè cùng La thị biết tình huống bên trong cũng không như Hạ Cẩm nói như vậy, chỉ là Hạ Cẩm không nói này, hai người liền cùng bảo trì im miệng không nói, một cái nghĩ đến là muội tử không nghĩ nói sự chính mình tự nhiên không thể nói, một cái khác nghĩ đến là này Cẩm nhi tiểu thư không nghĩ làm người biết việc này, là nàng sáng tạo ra đều có nàng đạo lý, này làm hạ nhân tự nhiên không thể bán đứng chủ tử. Bên này cũng không có gì sự, nhìn ngày cũng đã sớm qua bữa trưa. Vì này khâu lại miệng vết thương sự mọi người đều khẩn trương chờ ở hạ đại bá nương này, này cơm chưa đã sớm bỏ lỡ. Bên này sự nàng cũng giúp không được vội, có thẩm lão đại phu tại đây nhìn nàng liền tính không yên tâm cũng vô dụng, ông bảo nhi đi cùng hạ đại bá nương đánh thanh tiếp đón chuẩn bị về nhà, lao thẩm, này nhìn đều quá ngọ bên này cũng không gì sự đi trước nhà ta ăn cơm đi. Hành, đi cùng ngươi đại bá nương lên tiếng kêu gọi ta cùng nhau đi thôi. Lao thẩm cân nhắc này dù sao cũng có việc cùng nàng nói, cũng liền không cần thiết khách khí. Hạ đại bá nương nghe nói hạ kiện không có việc gì, nay thẩm đại phu liền ở tại nhà bọn họ, chờ bọn họ hảo mới đi càng là yên tâm nhiều, trong lòng nghĩ một khác sự kiện mong chờ lao thẩm sớm một chút cùng hạ cầm nói, liền không nhiều lắm lưu bọn họ. Mùa hè trung quy vẫn là không yên tâm, cầm nhi, các ngươi đi về trước làm ngươi tẩu tử chỉnh vài món thức ăn, ta đi nhìn một cái hạ kiện. Một hồi tử cùng thẩm đại phu cùng nhau trở về. Hạ cẩm gật gật đầu cũng chưa nói cái gì. Liền cùng lao thẩm bọn họ cùng nhau đi trở về. Nhìn hạ cẩm vẻ mặt rủ rũ hồng tụ dỗi tay tưởng tiếp nhận nàng trong lòng ngực bảo nhi. Chỉ là tiểu gia hỏa này né qua nàng dỗi lại lời tay. Quay đầu đi không để ý tới nàng. Hạ cẩm trước kia nhìn hắn cùng tiểu một đặc biệt thân hòa hương nhi. Tiểu đầu đinh cũng chơi khá tốt. Liền thẩm thanh phong cũng có vài phần hợp ý còn tưởng rằng hắn không sợ người lạ đâu. Xem ra hắn cũng không phải người nào đều phải. Hương Nhi thấy thế cũng duỗi tay đậu hắn, bảo nhi ngoan, dì ôm. Tiểu gia hỏa miễn vì này khó hướng nàng vươn tay, tựa hồ cũng là nhìn ra hạ cẩm có chút mệt. Hương Nhi đem hắn ôm vào trong ngực điên điên này, ba tuổi hòa tử thật đúng là không nhẹ, nay ôm vào trong ngực thật đúng là yêu cầu điểm sức lực. Hương Nhi tỉ tỉ ôm một cái. Tiểu gia hỏa duỗi tay ôm Hương Nhi cổ làm như sợ nàng đem chính mình cấp điên đi xuống. Hương Nhi vẫn luôn liền không rõ, này Bảo Nhi kêu Hạ Cẩm Mẫu thân, mùa hè cứu cứu, ngay cả chính mình Mẫu thân cũng là kêu bà tím, nhưng vì cái gì đến chính mình cùng Tiểu Đậu Đinh nơi này liền thành ca ca tỷ tỷ. Bảo Nhi, ta là người Mẫu thân muội muội ngươi không phải hẳn là kêu gì sao? Vì cái gì muốn kêu tỷ tỷ? Hương Nhi tò mò muốn chết, cũng mặc kệ Bảo Nhi hay không có thể nghe hiểu chính mình vấn đề. Tiểu Đậu Đinh là Bảo Nhi ca ca, Hương Nhi là ca ca tỷ tỷ. Chính là tỷ tỷ A. Bảo Nhi hàm chứa ngón tay nghiêng đầu cho nàng bảo thị đạo án. Nhưng vì cái gì tiểu đậu đinh là ca ca, không nên là cứu cứu sao. Hương Nhi vẫn là không lộng minh bạch, phải quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc. Chính là tiểu đậu đinh ca ca, ca ca có thể bồi bảo Nhi chơi. Bảo Nhi nói gì thường kiên định. kia kêu, kêu tiểu đậu đinh cứu cứu hắn không phải cũng có thể bồi người chơi sao. Hương Nhi vẫn là khó hiểu. Cứu cứu là đại nhân có đại nhân sự phải làm, không thể bồi bảo nhi, ca ca có thể. Hương Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ở Bảo Nhi lý luận cùng nàng mẫu thân ngang hàng đều là đại nhân, đại nhân phải làm sự không thể bồi hắn chơi, mà tiểu Đậu Đinh có thể bồi hắn chơi cho nên chính là ca ca, nhiên chính mình lại là tiểu Đậu Đinh tỷ tỷ, tự nhiên cũng chính là tỷ tỷ không phải gì, hóa ra hắn là như thế này khác nhau bối phận trên lệnh kia nàng trở về có phải hay không muốn hung hăng tấu tiểu đậu đinh một đốn đều do hắn, không duyên cơ chính mình đi theo hắn lùn hạ cẩm đồng lửa. Hạ cẩm cùng lao thẩm đi ở mặt sau nhìn này một lớn một nhỏ hai người không khỏi cảm thấy buồn cười, này hương nhi thật đúng là cái tiểu nha đầu dường như, như thế nào liền cùng bảo nhi so khởi thật tới Lao thẩm không khỏi thở dài, chính mình gian này hương nhi gì khi nếu có thể có cẩm nhi một nửa hiểu chuyện bản thân liền an tâm rồi xem ra không thể như vậy phong dưỡng đến dục dục nàng tính tình này làm nàng sớm một chút hiểu chuyện mới hảo này ở nhà có cha mẹ sủng này về sau gả người bà bà có thể như vậy sủng nàng liền nàng như vậy tính tình về sau còn không bị bà bà đắn đo gắt gao. nếu là trong nhà huynh đệ nhiều liền nàng như vậy thiên chân tính tình chỉ sợ là phải bị chị em dâu nhóm khi dễ nếu là về sau phân gia chỉ sợ cũng không nàng chuyện gì đều nói này nữ nhi là mẫu thân tiểu áo đông Thì thật nữ nhi mới là để cho cha mẹ nhọc lòng, nếu là hương nhi biết nàng bất quá là tò mò hỏi bảo nhi vài câu đã bị nàng nương phán định vì tiểu hại tử tâm tính, muốn hảo hảo quản giáo nàng đi, liền tính tò mò chết cũng không hỏi ra tới, ít nhất không lo nàng nương mặt hỏi, thật là tò mò hại chết tiểu hương nhi. Lao thẩm nhìn hương nhi ôm bảo nhi cũng ổn định vững chắc, cố ý thả chậm bước chân, hạ cẩm thấy lao thẩm như vậy liền biết nàng là có chuyện phải đối chính mình nói, không nghĩ làm hương nhi nghe liền cũng chậm lại bước chân cùng lao thẩm sóng vai. Cẩm Nhi, ta này có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi cấp lao thẩm cái lời chắc chắn. Lao thẩm làm như có điểm khó xử, nhưng lại không phun không mau bộ dáng, đến làm hạ cẩm tò mò. Lao thẩm, gì sự ngươi hỏi bái, ta còn có thể có việc gạt ngươi không thành. Này lao thẩm vẫn luôn đãi bọn họ hai huynh muội khá tốt, hạ cẩm xem nàng cùng mẹ ruột cũng không gì khác biệt, xem nàng này khó xử bộ dáng thật đúng là có điểm doa, chẳng lẽ là có chuyện gì. Chính là, kia La Thị, ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng tuy rằng bán mình cùng nhà ngươi, nhưng tốt xấu là cái tuổi trẻ phụ nhân, ngươi sao khiến cho nàng đi chiếu cố hạ kiện đâu? Kỳ thật lao thẩm buồn đại tính hỏi nàng có thể hay không đem La Thị xứng cấp hạ kiện, sau lại ngẫm lại hạ cẩm này phiên an bài có phải hay không cũng con này phương tiện ý tứ? Nếu là có, Chính mình này môi làm cũng nước chảy thành sông không phải. Nay đây nàng cố ý tránh đi hạ đại bá nương chỉ nói này là thị là đi chiếu cố hạ kiện, còn nữa nói hôm nay thấy chuyện đó không chỉ nàng một người, Cẩm Nhi này cũng đầu cũng chưa nói cái gì, nói không chừng này quỷ nha đầu sớm đánh chủ ý này đâu. Hạ Cẩm nhất thời sợ không được lão thẩm là ý gì, không dám cùng nàng nói thẳng chỉ nói, lão thẩm, này nhà ta người liền ca ca một nam, ca ca đêm nay thượng liền tới đây chiếu cố hạ kiện chỉ ban ngày làm la tẩu cho bọn hắn làm cơm gì hẳn là không có việc gì đi hạ cẩm nói cũng trong lòng thất vọng nếu là làm lao thẩm biết nàng đánh chủ ý có thể hay không lại muốn ai hấn a hiện tại vẫn là đừng nói hảo nếu là nào một ngày này hai người thật là sinh tình khiến cho tẩu tử đem này giấy bán thân còn la tẩu thành toàn hai người là được nữ nhân này danh tiết lớn hơn thiên ngươi làm như vậy vẫn là có điểm thiếu thỏa tuy nói này là thị thành quá thân sinh quá hài tử nhưng hiện tại nhất định là bị bán vào nhà ngươi vì nô, cùng hắn kia tướng công nói đến này lao thẩm sửng sốt, này la thị rốt cuộc cùng hắn kia phu quân hòa ly không có, này nếu là không hòa ly chỉ là bị bán kia này trên danh nghĩa phu thê quan hệ vẫn là ở, như thế nào có thể gả cho hạ kiện, chính mình như thế nào liền đã quên này cha đâu, này muốn nàng như, thế nào cùng hạ đại bá nương nói, nghĩ đến đây lão thẩm không cấm ngừng lại, hỏi hạ cẩm, Lúc trước la thị tiến nhà người khi, bọn họ hòa ly sao? La tẩu đều bị bán liền không phải nàng chu ra người, còn muốn hòa ly sao? Thấy lao thẩm dừng lại bước chân hạ cẩm liền cũng ở bên người nàng đứng yên, trong lòng thập phần này khó hiểu, này đều ký tên bán đức, người đều là nhà nàng người cùng họ chu nửa điểm quan hệ cũng không có, làm gì còn muốn hòa ly? Người này nha đầu đốc, này giống nhau bị tướng công bán văn tự bán đức đương trưởng liền sẽ thiêm hòa ly thư. Này liền cùng hắn tướng công chặt đứt quan hệ, mới chân chính xem như người nhà ngươi, này nếu là không thiêm hòa ly thư, này hai người bọn họ người hôn thư còn ở trong nhà môn phong đâu, này la thị liền không thể chân chính xem như người nhà ngươi A liền tính lúc sau tưởng thưởng nàng cái hôn phối cũng là không được. Lao thẩm nhất nhất giải thích cho nàng nghe. Hạ cẩm thật đúng là không biết có chuyện này, ngẫm lại lúc ấy tiểu mục kia không nhắc tới quá, chẳng lẽ là hắn cũng không biết. Còn có việc này. Hạ Cẩm vẫn luôn cho rằng này ký giấy bán thân liền cùng tiền đồ trụ sự lại vô liên quan. Ta đây cũng là nghe Hương Nhi ngoại tổ nói, năm trước ta nhà mẹ đẻ cái kia trong thôn, có hộ nhân ra hải tử sinh bệnh nặng nhà này đế đều bị đảo không còn, thật sự là lấy không ra tiền cấp hải tử nhìn bị bệnh, này vợ chồng hai người cũng thật sự luyến tiếc mắt tranh tranh nhìn hoa tử đi đường, hắn nương liền nương hắn cha bán bản thân cấp hải tử chữa bệnh, vốn định về sau liền tính chuột không được thân, cũng vẫn là hải tử nương. Kết quả chủ tử trong nhà làm nàng cùng nàng nam nhân ký hợp ly thư, liên quan hải tử cũng ký thiết kết thư, từ nay về sau cùng cái kia trong nhà không có nửa điểm quan hệ, kia chủ gia quản sự nương tử nói đây là quy củ, phàm là bán mình phụ nhân đều phải thiêm. Lao thẩm vừa lật giải thích hạ cẩm cũng coi như là minh bạch một chút, xem ra này chủ tử là sợ mua tới nô buộc có ra thất bên ngoài, giới khi vướng bận trong nhà, vô pháp một lòng chung với chính mình. Dứt khoát liền chặt đức các nàng thân duyên quan hệ, chỉ sợ là bán đức chung thân nô buộc đều là cái dạng này. Xem hạ cẩm như vậy lao thẩm cũng biết này là thị cùng kia họ chu hôn thư chỉ sợ còn ở trong nha môn. Ai, này la thị vẫn là phụ nữ có chồng, làm hắn chiếu cố hạ kiện thật sự không thể nào nói nổi, ngươi vẫn là làm nàng chạy nhanh trở về đi. Lao thẩm suy nghĩ việc này muốn sớm một chút cùng hạ đại bá nương nói mới được, làm nàng cũng đừng ở trông cậy vào này la thị. Về sau có tốt chính mình lại cấp hạ kiện nói nói là được, tuy nghĩ như vậy trong lòng không khỏi vẫn là thở dài. Ai, này la thị cũng là cái xui xẻo, này bị tướng công bán liền không nói, chỉ là lúc này tướng công lại tái phát sự, vào đại lao chính là tưởng lấy về hôn thư cũng là không thành, chỉ sợ kiếp này tái giá cũng không nhìn. Hồng tụ, người đi kêu la tẩu một hồi về nhà đi. Hạ cẩm cũng không quay đầu lại nói như suy tư gì nhìn chầm chầm ngọn cây hơi hơi toát ra điểm điểm xanh đậm. vương Hồng tụ theo tiếng, liền ấn đường cũ đi trở về. Lao thẩm thấy hạ cẩm đã tống cổ người đi kêu la thị liền không hề hỏi đến, mắt thấy hương nhi ôm bảo nhi ở phía trước chờ các nàng, sợ là thấy các nàng không theo kịp mới dừng lại tới chờ đến, khẩn đuổi đuổi theo đi cùng nhau trở về. Mùa hè đi xem qua hạ kiện, xem hắn thật không có gì sự cũng liền yên lòng, mời thẩm đại phu cùng nhau về nhà dùng cơm. Thẩm đại phu, canh giờ này cũng không còn sớm, không bằng đi nhà ta dùng đốn cơm soàng. Hảo lão nhân kia sờ sờ chính mình cái bụng, không nói còn không cảm thấy, này sẽ thật là có điểm nói bụng, cũng liền bất hòa mùa hè khách khí. Này mấy người vừa đi, hạ đại bá nương liền đuổi rồi La Thị đi hạ kiện kia nhìn, nghĩ làm hai người bọn họ nhiều nơi trốn, cũng sinh cái tình gì. Nghĩ nghĩ lại nói chính mình nhảm chán khẩn, làm La Thị có thể hay không đem chu dự lưu lại bồi bồi nàng. Nàng này bản tính như y đánh, liền sợ có tiểu gia hỏa ở kia hai người ngưỡng ngùng. Này La Thị mới vừa theo tiếng còn không có từ nàng trong phòng lui ra ngoài đâu, hồng tụ liền lại đây, cấp hạ đại bá nương thấy lễ, hướng về phía La Thị nói, tiểu thư kêu ngươi trở về. La Thị không rõ là chuyện như thế nào, này có việc tiểu thư vừa rồi sao không nói, này một chút lại tống cổ người tới gọi nàng, chẳng lẽ là chính mình này làm sai cái gì, cho tiểu thư tức giận. Tiểu thư đây là cho chính mình lưu mấy cái thể diện mới xong việc tông cổ người tới tiêu chính mình sao. La thị cũng không dám chậm trễ, ôm quá chu dự cấp hạ đại bá nương chào hỏi qua, liền vội vàng hồi mùa hè ra đi, lúc này hồng tụ cũng không dối tay giúp nàng ôm chu dự, có lẽ là vừa mới bị bảo nhi cự tuyệt cấp đả kích tới rồi. Này La thị về đến nhà hạ cẩm bọn họ vừa mới bãi đồ ăn ăn cơm, mùa hè cùng thẩm đại phu ở thiên thính khác khai một tịch. Này đây bên này chỉ có hạ cẩm cùng lao thẩm các nàng, hạ cẩm chỉ chỉ làm nàng cùng hồng tụ cũng ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Hồng tụ cũng không nhiều lắm lời nói liền tại hạ tay ngồi xuống, nàng hiện tại cũng biết hạ cẩm không thích các nàng giảng quy củ nhiều như vậy. Tạ cẩm nhi tiểu thư, chúng ta ăn qua. La thị đem chu dự buông xuống, cấp hạ cẩm thấy lễ. Ăn qua cũng ngồi đi, ta có việc cùng ngươi nói. Tuy nói như vậy, hạ cẩm nửa không có lập tức nói là chuyện gì. Mà là chậm điều ti lý cùng lao thẩm các nàng ăn khởi cơm tới. Này la thị trong lòng đánh cổ cũng không biết hạ cẩm tìm nàng rốt cuộc chuyện gì. Châu này cơm xuống dưới, nàng này mồ hôi lạnh ớ ra, sau lưng đều mướt mồ hôi. Này chu dự cũng vẫn luôn vây quanh bảo nhi đào quanh, hạ cẩm uy bảo nhi khi, tiện thể mang theo cũng uy hắn hai khẩu không dám cho hắn ăn nhiều. Cứ như vậy cũng ăn tiểu ra hỏa liên tục đánh cách, xem đến mọi người buồn cười không thôi. Hạ Cẩm này đến cũng không phải cố ý lượng La Thị, mà là hôm nay này cơm là ăn chậm, thật sự là đói đến hoảng. Nghĩ dù sao việc này cũng cấp không tới, không bằng ăn cơm xong lại nói. Nào biết La Thị sẽ hiểu lầm đâu. Hảo không ngờ Tư chờ Hạ Cẩm cơm nước xong, Hương Nhi giúp đỡ Hồng Tụ thu thập cái bàn, cấp Hạ Cẩm cùng lao thẩm thượng trà. Hạ Cẩm nhìn La Thị chậm rãi nói: La Tẩu, ngươi tới chúng ta gia có đoạn nhật tử, đối về sau ngươi có gì ý tưởng sao? Khi thật hạ cẩm là muốn hỏi nàng có bằng lòng hay không cùng Chu lao thất hòa ly, ngẫm lại vẫn là không có trực tiếp hỏi ra tới, vẫn là trước hết nghe nghe la thị có cái gì ý tưởng lại nói, này la thị muốn thật không muốn nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao này Chu lao thất phạm phải sự, ít nhất cũng là lưu đày, đối nhà bọn họ về sau cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. La thị cả kinh không biết hạ cẩm đây là ý gì, chẳng lẽ là hoài nghi chính mình có cái gì dị tâm không thành vội vàng từ trên ghế lên phúc đông một tiếng quỳ trên mặt đất cẩm nhi tiểu thư thứ tội ta nô tỳ nguyện cả đời phụng dưỡng tiểu thư không dám có cái gì ý tưởng hạ cẩm cùng lao thẩm đều là sửng sốt này la thị làm gì vậy hai người hàm chứa nghi vấn đối nhìn đối phương xem ra các nàng đều không hiểu được hạ cẩm đỡ la thị lên la tẩu làm gì vậy ta không phải nói sao nhà này không chuẩn tự xưng nô tỳ càng không được nhúc nhích bất động liền quỳ xuống Ngươi đều là lao nhân chính là như vậy cho bọn hắn đi đầu Nói xong ý bảo nàng nhìn về phía đứng ở một bên hồng tụ Nghe hạ cẩm không có trách cứ nàng ý tứ La thị cũng yên tâm Tráng la gắn hỏi kia, cẩm nhi tiểu thư là có ý tứ gì Ai, này chú lao thất lần này là khẳng định ra không được Ngươi còn trẻ chẳng lẽ cả đời này cứ như vậy qua Ta suy nghĩ ngươi muốn nguyện ý ta liền mang ngươi qua đi cùng hắn hòa ly Này về sau nếu là gặp thích hợp cũng có thể cho ngươi xứng môn hôn sự, cấp dự nhi tìm cái cha, ngươi nếu không muốn việc này coi như ta chưa nói quá. Vốn dĩ việc này từ Hạ Cẩm tới nói không quá thích hợp, chỉ là việc này lửa xém lông mày, đánh giá đã nhiều ngày huyện thái gia liền phải khai đường thẩm vấn, đến lúc đó này án tử một phán, chú lão thất là lưu là phóng, khi đó liền tính là tưởng hòa ly cũng không địa phương tìm hắn đi a. Thẩm nghe xong cũng trước mắt sáng ngời, Chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu, này la thị thật muốn là hòa ly, đến lúc đó nàng lại cho nàng làm mai mối không phải thành sao. Hạ cẩm cẩn thận lưu chủ lao thẩm biểu tình, xem nàng như vậy hạ cẩm trong lòng cũng có số, xem ra vừa rồi lao thẩm muốn cùng nàng nói đó là việc này, đánh giá vẫn là hạ đại bá nương thắt môi, bằng không như thế nào mới đi đại bá nhà mẹ để một chuyến lao thẩm liền hỏi la thị sự tới. Hạ cẩm thấy la thị suy xét cả buổi cũng không trả lời nàng. Chỉ đương nàng là không muốn, la tẩu ngươi coi như ta chưa nói quá, việc này ta không bắt buộc ngươi, không cần khó xử. Hạ cẩm cho rằng nàng là đối chu láo thất còn có vài phần cảm tình ở, từ xưa liền có si tình nữ tử phụ lòng hán vừa nói, chỉ đương nàng là niệm kia nhất nhật phu thê bách nhật ân, còn xá không dưới nam nhân kia. Chỉ là nếu thật là như vậy hạ cẩm không khỏi đối nàng thất vọng. Tiểu thương, ta không phải không muốn, chỉ là ta nếu cùng nàng hòa ly. Này dự nhi nên làm cái gì bây giờ? Nghe Hạ Cẩm nói như vậy là thị không khỏi luôn cuống lên, nói ra chính mình trong lòng băn khoăn cùng ý nghĩ của chính mình. Cái gì dự nhi làm sao bây giờ? Dự nhi lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Dự không phải cũng đã sớm bị hắn bán sao? Như thế nào cũng không thể xem như con hắn đi. Hạ Cẩm không khỏi hòa đại, nữ nhân này đầu góc nước vào sao? Này đều bị bán còn nghiệm cái gì cũ tình? Nhưng dự nhi còn họ chu a nếu là nếu là hòa ly, dự nhi liền không thể họ chu. Nàng không thể làm chính mình hài tử trở thành một cái không có dòng họ, không có tổ tông người. Như vậy cô lẻ loi một người trên đời thượng nên nhiều đáng thương. Đủ rồi la thị, đừng quên ngươi nhi tử chu dự đã sớm bán mình cấp tiểu thư, tiểu thư không làm nàng sửa họ hạ, mà là làm hắn còn họ chu là tiểu thư ấn nước cũng không phải là tiểu thư không năng lực này. Thu hồi ngươi kia buồn cười ý tưởng, cũng không nhìn xem ngươi nam nhân là cái thứ gì. Hắn lại như thế nào đối với các ngươi mẫu tử? Ngươi lại vẫn tưởng cho hắn lưu hương khói, thật thật là buồn cười. Ngươi cũng đừng vong ân phụ nghĩa không biết tốt xấu, tiểu thư làm ngươi cùng người nọ hòa ly đó là thiệt tình vì ngươi hảo không nghĩ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, tiểu thư không phải nói, có thích hợp liền xung ngươi hôn phối, sao đến cũng so chu lão thất kia hôn người cường? Có tiểu thư ở sau lưng cho ngươi chống lưng, tổng sẽ không cho các ngươi mẫu tử bị bị người khi dễ đi. Hồng tụ thấy la thị như thế trong lòng thập phần tức giận tuy rằng nàng mới theo hạ cẩm ba ngày, nhưng nàng cũng nhìn đến hạ cẩm đái bọn họ những người này thế nào. Đặc biệt là này la thị mẫu tử kia chính là thiệt tình chân ý đương nàng là người một nhà, nhưng người này sao liền như vậy không biết tốt xấu đâu. Hồng tụ này phiên bùng nổ nhưng đem hạ cẩm hoàng sợ. Không nghĩ tới này ngày thường lánh cái giống băng tựa, luôn là thế nhưng lượng thiếu mở miệng cũng liền mấy chữ người, này nổi giận lên liền thành bùng nổ núi lửa, thế nhưng cũng có thể nói ra này phiên đạo lý lớn tới, thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn, nhưng cũng những câu đều là hạ cẩm từng nói. La thị bị hồng tụ này một hồi giáo hấn, mặt đỏ cùng máu gà dường như, này ngày thường tiểu thư đãi các nàng hai mẹ con hảo đến không biên, liền nàng bản thân đều đã quên chính mình cùng chu dự thân phận. Nghe hồng tụ này phiên quát lớn mới hiểu được lại đây, chính mình là thật thật buồn cười. Nam nhân kia đã sớm đem nhi tử bán, nhi tử đã sớm không nên họ chu, chính mình này thật đúng là phạm tiện. Tiểu thư ta nguyện ý hòa ly, thỉnh ngài cũng giúp dự nhi cùng hắn thêm cái thiết kết thư đi. La thị cung cung kính kính lôi kéo chu dự cấp hạ cẩm quý xuống, nàng đây cũng là nghị thông suốt, nếu là chính mình này bất hòa hắn đoạn sạch sẽ, chỉ sợ một khi nha môn cho hắn phán hình. Hắn những cái đó chủ nợ liền sẽ tìm tới môn, này nợ cha con trả chính là thiền kinh địa nghĩa, không được đến khi liên lụy tiểu thư. Lần này hạ cẩm không có kéo nàng lên, mà là bị nàng lễ, la thị ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta vừa mới cũng nói qua, ngươi nếu không muốn ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hồi tiểu thư nói, la thị cam tâm tình nguyện, phía trước là la thị không hiểu rõ trong đó khớp xương, lúc này chỉ mong tiểu thư cũng giúp dự nhi cùng người nọ cũng ký thiết kết thư. Từ đây không chịu người nọ liên lụy. Nói xong lôi kéo chu dự cung kính cấp hạ cẩm khấu đầu. Nghe được nàng lời này hạ cẩm cũng biết nàng là thật sự nghĩ thông suốt. Đứng lên đi. Hạ cẩm ý bảo hồng tụ tiến lên đỡ này mẫu tử hai người. Hồng tụ ngươi đi đóng xe. Chúng ta hiện tại liền đi chấn trên vội vàng hôm nay đem việc này chấm dứt. Hạ cẩm nói làm liền làm. nay làm nghề ngội vẫn là sấn nhiệt hảo. Nghe được hạ cẩm phân phó hồng tụ lập tức theo tiếng lui xuống. Lão thẩm còn đãi nói cái gì ngẫm lại tính, việc này cũng không vội với nhất thời, vẫn là chờ cẩm nhi vội xong việc này rồi nói sau. Nay trước khi đi thẩm lão đại phu làm hạ cẩm mang cái lời nhắn, nói chính mình trong khoảng thời gian này liền ở tại hạ gia thôn, kỳ thật liền tính hắn không nói hạ cẩm cũng là chuẩn bị đi, nhất định đem người cha cấp để lại, dù sao cũng phải cho người ta cái cách nói, miễn cho làm nhân ra lo lắng không phải. Mùa hè nhìn này đều mau giờ thân. Lúc này đi chấn trên chỉ sợ trở về cũng sớm không được, muốn cho hạ cẩm mình cái sáng sớm lại đi đi, này thẩm lão đại phu lại nói muốn cho hạ cẩm mang lời nhắn, chính mình nếu là lại ngăn cản cũng có chút không quá thích hợp, cuối cùng này đem người nhận lấy lại không thông chi nhân ra người nhà đích sắc có điểm không phúc hậu, ngấm lại vẫn là chính mình cũng đi theo qua đi tính. Hắn lời này còn chưa nói xuất khẩu đâu, hạ cẩm liền biết hắn ý tưởng, chỉ nghe nàng nói, ca. Đại bá nhà mẹ để nơi đó không ai đâu. Ngươi một hồi qua đi xem bọn hắn à? Ta này có hồng tụ cùng la tẩu sẽ không có việc gì. Nếu là thật chậm chúng ta liền ở khách điếm trụ một đêm là được. Ngươi yên tâm đi. Hạ cẩm nói đến này nông nỗi mùa hè còn có thể nói cái gì? Này hạ kiện kia thật đúng là thiếu hắn không được. Lúc này còn kiện còn không thể động đâu. Nếu là đi ngoài gì đến cũng chỉ có hắn có thể chiêu cố. Vậy các ngươi tiểu tâm từ chút. Nếu là chậm liền trụ khách đếm. Minh cái sáng sớm lại trở về, đêm nay thượng lên đường không an toàn. Mùa hè cẩn thận dặn dò vài câu, mới thả bọn họ rời đi. Hạ cầm mang theo hồng tụ, la thị mẫu tử tới rồi chấn trên, liền làm hồng tụ đuổi xe đi cửa hàng, đuổi rồi người đi thẩm phủ truyền tin. Thư sinh, cho ta nghĩ phân thiệp đầu đến nha môn đi, ta muốn bái kiến lăng đại nhân. Này nếu là có oan tất nhiên là đánh nha môn ngoại Minh oan Cổ. Chỉ là hạ cẩm hiện tại bất quá là muốn hỏi một chút bắt cóc cán tiến triển, thuận tiện làm chu lao thất ký hòa ly thư cùng thiết kết thư, tự nhiên không thể kích chống minh oan. Chỉ là này lỗ mãng nhiên tìm đi nha môn chỉ sợ huyện Thái Gia cũng không rảnh thấy hắn, kỳ thật còn có một cái lộ có thể đi chính là tìm tiểu mục, từ hắn mang theo hoàn toàn không cần thông qua huyện Thái Gia là có thể thấy chu lao thất, chỉ là hạ cẩm không nghĩ mọi chuyện nhờ cậy hắn, lúc này mới nghĩ đến trước kia tivi thượng phóng. Này bá tánh hương thân muốn gặp huyện quan đều là trước đệ bái thiếp chính là cùng loại với hiện đại hẹn trước. Này lục cẩm ngọc làm việc cũng là cái mau nửa canh giờ này viết dán đệ dán sự làm thỏa đáng. Này một chút đã mang theo trong nha môn nói đã trở lại, hạ cẩm không cấm nhìn nhiều hắn hai mắt. Đừng nhìn người này lớn lên văn văn nhược nhược cả đời dáng vẻ thư sinh, này làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Tiểu thư, lăng đại nhân nói tùy thời xin đợi tiểu thư đại giá. Hạ Cẩm cũng biết đây là nhân ra khách khí lời nói, người này ra tốt xấu là một huyện chi chủ, làm sao có thời giờ thật chờ người này hoàng mao nha đầu, bất quá là biến hương nói, ta hiện tại có rảnh, ngươi có chuyện gì liền hiện tại lại đây nói đi. Nghĩ Hạ Cẩm kêu thư sinh nghĩ phân hòa ly thư cùng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thiết kết thư, hết thể nhất thức tam phân. Đại thư sinh cầm nàng muốn đổ vật lại đây sau, liền mang theo la thị mẫu tử cùng hồng tụ đi nha môn. Không khéo chính là hôm nay tiểu mục tâm tình hảo, đang ở này trong nha môn đương trị, người gác cổng lại đây truyền tin nói, hạ tiểu thư hạ nhân đưa tới bái thiếp, này hạ tiểu thư muốn bái kiến lăng đại nhân. Tiểu mục không nghĩ ra chính là này cẩm nhi có việc như thế nào không tới tìm chính mình ngược lại tìm cùng nàng không thân lang phàm bung trong tay sự, tiểu mục ở huyện Thái Gia Thư phòng tìm được hắn muốn tìm người. Lang phàm ngươi một hồi có việc a Tựa hồ không phải nghi vấn mà là khẳng định. Không có A Lăng đại nhân biết hắn sở chỉ chuyện gì, cố ý cùng hắn đánh ách mê, toại sau ngẫm lại lại nói, đến thật là có sự, trong chốc lát có vị hạ tiểu thư tới chơi, bản quan muốn ở chỗ này ngồi chờ. Nói buông trong tay hồ sơ vụ án, khuynh tay trước ngực cười như không cười nhìn tiểu mục, làm như đang nói ta biết ngươi vì sao sự mà đến, nhưng ta chính là cố ý kích thích ngươi như thế nào, ngươi người trong lòng tới nha môn bái phòng ta, mà không phải ngươi. Ta nói không phải việc này Ngươi có bao nhiêu lâu không đi ra ngoài tuần tra? Tiểu mục cũng không để ý tới hắn, chỉ là đưa ra chính mình vấn đề. Một tháng đi. Từ qua năm liền không đi ra ngoài quá, này đều mau đến gieo trồng vào mùa xuân mùa, là nên đi ra ngoài nhìn xem. Từ từ ra hỏa này nên không phải làm chính mình hiện tại đi ra ngoài tuần tra đi, này đều giờ nào, nhìn hôm nay lại quá cá biệt canh giờ liền phải đen. Một tháng A. Xem ra ngươi này năm xưa thám hoa lang là bất mãn thánh thượng cho ngươi này huyện lệnh sai sự, cư nhiên như thế tiêu cực lang công. Nếu không, ta thế ngươi hướng hoàng thượng cầu cầu tình, làm hắn lao nhân ra điều ngươi hồi kinh nhập hàn lâm viện làm biên tu nhưng hảo, tuy nói đều là quan cư chính thất phẩm, nhưng so với ngươi hiện tại chính là có tiền đồ nhiều. Tiểu mục vẻ mặt thành khẩn ngươi xem ta đối thật tốt bộ dáng, xem đến lăng phàm quả muốn phun. Gia hỏa này có thể không biết chính mình vì cái gì muốn buông tha kinh thành phồn hoa tựa cẩm, cố tình tới cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, bằng không hắn có thể trước tiên chạy đến nơi đây hốn cái bộ đầu chức vụ, ngồi chờ hắn đã đến. Cái kia, bản quan muốn đi tuần, hạ tiểu thư một hồi lại đây liền làm phiền một bộ đầu giúp bản quan chiêu đái, bản quan sẽ tự giao đái người gác cổng, người tới liền trực tiếp đưa tới thư phòng đó là. Nói xong nhanh nhẹ lưu. Vừa đi một bên trong lòng còn ở nói thầm, gia hỏa này chính là chỉ hồ ly, vẫn là hoang dại, già hoa thực. Đáng tiếc ta đường đường thám hoa lang thế nhưng luân lạc đến như thế nông nỗi, năm đó nếu không phải phiền thấu trong nhà kia mấy cái triền người biểu muội, không nghĩ từ các nàng mấy người chung tùy tiện tuyển một người thành thân, càng chủ yếu là tưởng có thể lạc cái tiêu giao tự tại, hắn có thể bị gia hỏa này nắm chặt uy hiếp, thường thường liền miết một chút. Từ mới vừa tiền nhiệm ngày đó nhìn đến gia hỏa này một thân truy ý thì cười nham nhở đứng ở nhà môn khẩu nên hắn khi, nên nghĩ đến chính mình đây là mới ra ổ sói lại nhập hổ khẩu. Hạ cầm mang theo la thị cùng hồng tụ từ cửa hông vào nha môn, người gác cổng lánh mấy người vào huyện nha hậu viện, hạ tiểu thư thỉnh, đại nhân ở thư phòng chờ ngài, này vài vị liền tùy lao nô đi xuống nghỉ ngơi đi. Này đại nhân vừa rồi đi ra ngoài thời điểm cố ý cùng hắn chào hỏi qua, Làm hạ cầm một người tiến thư phòng, người gác cổng này cũng sợ không rõ đầu óc, này đại nhân vừa mới rõ ràng mang theo người đi ra ngoài, nhưng vì cái gì làm nàng đem người đưa tới thư phòng, chẳng lẽ là lại trở về tới. Những việc này cũng không phải hắn này làm hạ nhân có thể quản này muốn phụ trách đem người đưa tới là được. Cảm ơn lão nhân gia, chút tâm ý này ngại cầm đi uống cái trà. Hạ cầm từ tay háo túi lấy ra ước chừng nhị tiền bạc vụn đưa đến người gác cổng trong tay. Ý bảo hồng tụ bọn họ ba người tuy người gác cổng đi xuống. Nhìn mấy người đều đi, Hạ Cẩm đứng ở cửa thư phòng ngoại thoáng dương giọng nói, Hạ Cẩm, cầu kiến lăng đại nhân. Tiến bảo, bạn phòng trong truyền gia thanh âm, Hạ Cẩm cảm thấy tựa hồ không giống như là đã từng gặp qua lăng đại nhân, càng làm như người nào đó, áp xuống trong lòng nghi vấn, Hạ Cẩm đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy tiểu mục kia tư ngồi ở to rộng án thư mặt sau. Thư trung cầm một quyển hồ sơ vụ án tựa chính xem đến nhập thần. Hạ Cẩm nhìn thấy án thư sau tiểu mục khẽ mắt một không đến chiều chiều, nàng giống như cầu kiến chính là lang đại nhân, như thế nào ra hỏa này sẽ tại đây? Một đại ca. Thấy hắn kia đối chính mình hờ hững bộ dáng, thật là có vài phần biến yếu. Tiểu mục nghe được Hạ Cẩm gọi hắn, mới chăng vừa mới từ hồ sơ vụ án thượng ngẩng đầu, mục Hàm nghi hoặc nhìn nàng, đại thấy rõ người tới chậm rãi lộ ra tươi cười. Cẩm nhi tới rồi, mau ngồi đi. Hạ cẩm cũng bất hòa hắn khách khí, theo lời ở ghế thái sư ngồi định rồi, cẩn thận nhìn quanh một vòng thật là không có Lang đại nhân thân ảnh, mới hỏi nói, Lang đại nhân đâu? Tiểu mục còn có thể không biết nàng đang tìm cái gì, chỉ là đối với nàng có việc không trực tiếp tìm chính mình việc này, hắn trong lòng còn có vài phần đoán đối mới cố ý cùng nàng làm bộ làm tịch. Lang đại nhân đi xuống tuần tra, tiêu ta tại đây chờ ngươi, có chuyện gì cùng ta nói liền thành. Hạ Cẩm suy nghĩ chính mình này xoay một vòng lớn cuối cùng vẫn là lại quay lại tới, chính mình này không phải không có việc gì tìm việc sao? Bất quá việc này cuối cùng vẫn là muốn làm, nói không chừng việc này làm tiểu mục hỗ trợ còn có thể càng phương tiện một chút. Đơn giản cũng không hề rồi, dám thiếu không nợ người khác tình sự, dù sao đã thiếu đến đủ nhiều cũng không kém lúc này đây. Dứt khoát thông thống khoái khoái đem lần này cầu kiến lăng đại nhân sự hết thể đều nói, chính là có chuyện như vậy. Tiểu Mục kiên nhẫn nghe Hạ Cẩm nói xong, nay cũng có thể tính chuyện này đáng giá nàng đệ thiệp cầu kiến huyện Thái Gia, chỉ tiếp tìm chính mình không phải xong rồi sao. Tiểu Mục cũng coi như đã nhìn ra, nay Cẩm Nhi vẫn là nghị cùng chính mình bảo trì khoảng cách, mới tình nguyện bỏ gần tìm xa, tới cầu cũng không quen thuộc lang phạm cũng không muốn trực tiếp tìm chính mình. Hắn liền tưởng không rõ Cẩm Nhi sao liền như vậy bướng mình đâu. Liền tính chính mình đối nàng có hảo cảm, tâm duyệt với nàng chính là nàng tuổi bãi tại nơi đó, chính mình cũng sẽ không đem nàng thế nào, dùng đến như vậy tránh chính mình sao. Xem ra hắn không áp dụng thi thố là không được, liền tính hiện tại không thể định ra danh phận cũng muốn kéo gần cùng nàng khoảng cách, tựa hồ bảo nhi lần trước nói cái kia chính là cái không tội chủ ý. Tìm cái thời gian phải hảo hảo hỏi một chút mùa hè, không đối vẫn là trước tìm cái thời tướng tính tính chính mình cùng bảo nhi bắt tự hợp không hợp. Liền tính là không hợp cũng muốn làm hắn cấp tính thành nhất hợp bất quá việc này một hồi làm một tử đi làm, hiện tại vẫn là trước giúp Cẩm Nhi đem việc này cấp xử lý lại nói. ân ta muốn cho La Tẩu cùng Chu lao thất hợp lì, thuận tiện làm hắn cùng Dự Nhi cũng ký thiết kết thư. Hạ Cẩm cũng không gạt hắn. Này La Thị ngươi có phải hay không có khác tính toán? Tiểu Mục không cấm tò mò, lúc trước đích sắc cũng là chính mình không nghĩ tới này mua tới phụ nhân muốn cùng phu quân hợp lì nhưng là hắn cũng biết hạ cẩm là cái loại này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện người, nếu là không có tính toán nàng căn bản sẽ không làm loại sự tình này, bởi vì nàng có bản lĩnh làm la thị trung tâm với nàng, không cần thiết làm điều thừa. Hắc hắc, một đại ca chính là thông minh, ta muốn cho la tẩu làm ta đường tẩu. nay có việc cầu người hạ cẩm thái độ chính là thập phân tốt, còn thuận tiện vô vô tiểu mục mông ngựa. Tiểu mục một, một bộ đó là biểu tình. Đối hạ cẩm chụp ngông ngựa chính là thập phần hưởng thụ. Việc này dễ làm, ngươi nhưng chuẩn bị tốt công văn. Một hồi ta làm người đưa đi làm chu lao thất ký tên đó là. ở tiểu mục xem ra này không phải cái chuyện gì, nhất định này là thị mẫu tử vốn chính là hạ cẩm mua trở về người. này thiêm hợp ly thư cùng thiết kết sách vợ chính là hẳn là sự. một đại ca, ta cầu ngươi chuyện này, ta muốn mang la tẩu mẫu tử cuối cùng đi gặp chu lao thất một mặt, toàn cho là toàn bọn họ phu thê. Phụ tử một hồi duyên phận, từ nay về sau bọn họ liền lại vô liên quan. Tiểu mục nhịn không được nhiều xem hạ cẩm liếc mắt một cái, hắn là nên nói này cẩm nhi thiện lương đâu, hay là nên nói nàng thiện biến. Lúc ấy chú lào thất bắt cóc bảo nhi lúc ấy, hắn là dành mạch cảm nhận được hạ cẩm kia tưởng lột hắn ra, dịch hắn cốt hận ý, này một chút thế nhưng nguyện ý làm hắn thấy chính mình thế nhi. Mặc kệ cẩm nhi đánh cái gì chủ ý, hắn cũng nguyện ý thành toàn nàng là được. Tống cổ hạ nhân gọi tới cùng hạ cẩm cùng đi đến mấy người, tiểu mục lánh bọn họ hướng tới huyện nha đại lao đi. Cũng không biết là ai phát minh, này trong nha môn đại lao là thiết lập tại ngầm, bên trong âm trầm ấm ức, một cổ hơi thở đứng ở cửa lao khẩu liền có thể nghe nói, hạ cẩm không cấm như mày, trong lòng không cấm hối hận muốn tiểu mục mang chính mình lại đây. Cửa lao ngoại trông coi hai cái ngục tốt nhìn thấy tiểu mục cùng tiêu lên ôm quyền hành lễ, gặp qua một bộ đầu. Chỉ thấy này hai người thân hình dung mạo rất là tương tự, đồng thời cái loại này cao gầy cao gầy loại hình. Hai người thấy tiểu mục mang theo mấy cái phụ nữ và trẻ em lại đây không khỏi tò mò nhìn nhiều vài lần. Tiểu mục hoành bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lao đầu đâu? Lao đại, ở bên trong. Thấy tiểu mục không cao hứng này hai người cũng không dám ở nhiều xem, chỉ là mở cửa làm tiểu mục mang mấy người đi vào, đoàn người chậm rãi đi vào, bên trong càng là tối tăm. Hạ cẩm nhất thời không thích đứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh, chân không cấm vừa chợt thiếu chút nữa té ngã. Còn hảo tiểu mục mắt cấp nhanh tay cấp đỡ, cảm ơn cảm nhận được tiểu mộc trên người ấm áp nam tử hơi thở, Hạ cẩm không cấm tâm can loạn run, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Con hảo nhập khẩu so hẹp hồng tụ cùng la tẩu còn ở bên ngoài, bằng không bị các nàng nhìn đến còn không xấu hổ đã chết. Nhắm mắt lại, lại chầm rãi mở. Hạ cẩm ấn tiểu mộc chỉ làm. Lại mở to mắt khi đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy cái gì cũng thấy không rõ, tuy rằng ánh sáng rất kém cỏi nhưng lại có thể lờ mở thấy được trước mắt sự vật. Lúc này mới đi vào bên trong âm trầm hơi thở càng trọng, hạ cẩm không cấm run lập cập, tiểu mục bất động thanh sắc đi đến nàng bên trái cùng nàng song vai, hạ cẩm cảm nhận được một cổ dương cương chi khí liền tại bên người, cũng lạnh căm căm cảm giác cũng hảo không ít. Tiểu mục nắm nàng về phía trước vài bước gỡ xuống trên tường cây đuốc bậc lửa lãnh hạ cẩm mấy người tiếp tục đi phía trước, này một đường đi tới lao trống rộng không như cũng cũng không có ti vi thượng chỗ đã thấy ngục trung quan mãn phạm nhân, chỉ cần thấy có người tới liền không ngừng kêu hoan hình ảnh. Chỉ thấy đại lao cuối đứng một người mặc truy ý về người, chỉ là người này trên người xiêm y cùng tiểu mục kia thân truy ý, ý có điều bất đồng, vị này trước ngực bổ tử thượng là cái đại đại ngục tự, nói vậy chính là lao đầu. Lao chu, như thế nào vẫn là như vậy mòi, này nhà tù liền cái đèn dầu cũng luyến tiếc điểm, lăng đại nhân thiếu người bạc lạc. Tiểu mục hướng về phía cái kia nam tử ván giận, thiếu chút nữa hại lòng ta thượng nhân cái ngã. Kia nam nhân cục lốc gãi gai đầu, một bộ đầu nhìn ngài nói được, lăng đại nhân sao khả năng thiếu ta bạc, này không phải trong nhà lao liền hai người sao. Nay còn một đường đèn dầu điểm xuống dưới đến bao nhiêu tiền A. Tiểu mục sát có chuyện lạ nói. Lão chu ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, ngươi như vậy vì nha môn suy nghĩ, ta nhất định đăng báo lăng đại nhân làm hắn tưởng thưởng dư ngươi. Hắc hắc, một bộ đầu ta không cần gì tưởng thưởng, ngài làm lăng đại nhân dám mau đem này hai người phán đi, đến lúc đó cũng hảo cho chúng ta huynh đệ phòng mấy ngày giả. Xem hắn kia cuộc lốc bộ dáng hạ cẩm không khỏi cảm thấy buồn cười, Người như vậy như thế nào liền thành lao đầu đâu. Tiểu mục tức giận chừng hắn một cái. Ta nói các ngươi này ban huynh đệ cái nào không phải một tháng nghỉ ngơi nửa tháng, còn không có nghỉ ngơi đủ à. Này không được cảm tạ ngài cùng Lang đại nhân sao. Các ngươi này xử án như thần, nay tiền nhiệm huyện gia tích hạ án tử, bị các ngươi phán đến phán, phóng đến phóng, này trong nhà lao cũng chưa người, chúng ta này giúp huynh đệ thủ tại chỗ này cũng không gì dùng, phong cái giả về nhà còn có thể giúp đỡ trong nhà đủ loại mà gì. Này lao đầu nói được cũng thật sự, Hạ cầm liền cảm thấy kỳ quái nói này trong nhà lao sao như vậy không đâu, nguyên lai là án tử đều đoạn xong rồi, nàng cũng nghe nói qua thời đại này có điều bất đồng, bởi vì dân cư thiếu quan hệ, giống nhau phạm nhân nhiều này đây lao đại tù, chính là căn cư cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ, phán đi làm cái gì cấp bậc cu ly, giống nhau nhiều là đưa đi quặng mỏ làm sống, mà sẽ không nói cư như vậy đóng lại ngươi, còn phải cho ngươi quản cơm. Cho nên này án tử đoạn song này nha môn nhà tù chung đó là dông tuyết, sẽ không lại có tù phạm. Hành, việc này ta sẽ cùng lăng đại nhân nói, người trước đi ra ngoài đi, ta tại đây xử lý chút việc. Tiểu mục không khí trong lành đáp ứng hắn yêu cầu, này hai người vốn dĩ chính là ngày mai liền phải ra tòa. Đừng nhìn này chu lao đầu khờ, nhưng là hắn không nên hỏi chính là không hỏi, không nên xem chính là không xem. Này tiểu mục mang theo tiến vào mấy người hắn là liền liếc mắt một cái cũng không nhiều xem, cũng khó trách hắn có thể đường này lao đầu, hạ cẩm nhìn hắn đi ra ngoài bóng dáng như suy tư gì. Tiểu mục theo hạ cẩm ánh mắt nhìn lại, ghé vào nàng bên thai lặng lẽ nói, đừng nhìn hắn kia khờ dạng, hắn chính là ta trong huyện duy nhất đao phủ, hắn kia đao pháp chính là chuẩn thực, nghe nói hắn một đao đi xuống chỉ thấy đầu rơi xuống đất, lại không thấy có nửa điểm huyết bắn ra tới. Chờ đến này sát chết ngã xuống đất này máu tươi mới có thể theo cổ chạy đầy đất. Này trong nhà lao người đều sợ hắn, cho nên lăng đại nhân mới để ra hắn đương lao đầu. Tiểu mục vốn là muốn hù dọa hù dọa hạ cẩm làm nàng sợ hai đến hướng chính mình nhào vào trong ngực, nào nghĩ đến nghe được lời này hạ cẩm không cấm rời xa hắn hai bước, cho hắn một cái ngươi thật biến thai ánh mắt. Tiểu mục hầm hực xoa bóp chính mình tay trái đôi chỉ, chính mình đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao. Hạ Cẩm cũng không để ý tới hắn nhưng vẫn đi hướng phía trong, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng kia lao đầu chạm địa phương chính là cối, không nghĩ tới nơi đó chỉ là một mặt tường, hướng tả vừa chuyển bên trong còn có mấy gian nhà tù. Có lẽ là này Hạ Đại Trang cùng Chu Lao thất thật là bị này lao đầu dọa, này mấy người tiến vào có một hồi cũng không nghe thế hai người thanh âm, tiểu mục dùng trong tay cây đuốc. đem này trên tường số chẳng đèn dầu toàn bộ bật lửa. Hạ Cẩm lúc này mới thấy rõ tình huống bên trong. Này hai người đầu bù tóc rối nhắm hai mắt nằm ở một đống rơm dạ thượng rất giống hai cái ăn mày. Chỉ là nhìn kỹ xem này hai người đều là bị thương. Hạ Cẩm khó hiểu nhìn về phía Tiểu Mục. Đây là động tư hình. Tiên kia nhún nhún bay. Này hai người ý đồ chạy trốn. Các huynh đệ bắt giữ thời điểm không cẩn thận lộ thương. Nhìn hắn nói được nghiêm trang dạng, Hạ Cẩm vẫn là không quá tin tưởng hắn. Này nhà tù liền ở trong nha môn này hai người có thể chạy trốn tới nào đi? Chẳng lẽ là ngày đó buổi tối? Chỉ là hơn 20 cái bộ khói nhìn, này hai người còn muốn trốn chạy, đây là đầu bị lừa đá, biết rõ không thể vì mặt vì này. Biết hạ cẩm không tin tiểu mục cũng không tính toán giải thích, tổng không thể nói đây là chính mình thuộc hạ cô ý vì này, đều biết chính mình đau bảo nhi biến đổi biện pháp cấp bảo nhi hết giận. Cô ý thả lỏng cảnh giác làm này hai người cho rằng hoàn toàn có thể chạy đi, sau đó đem bọn họ trảo trở về hung hăng tấu một đốn. Việc này tuy rằng nhưng làm, nhưng lại không thể nâng đến bên ngoài đi lên nói. Hạ Cẩm trong lòng không khỏi thở dài, xem ra chính mình tổng ở trong lúc vô ý liền lại thiếu người này nhân tình. Ai, này muốn như thế nào mới có thể còn phải thanh A. Tiểu mục nhìn ra được tới hạ Cẩm trong mắt rồi dám, không nghĩ nàng tưởng quá nhiều liền hướng về phía lao chung hai người hô, Chu lao Thất, Hạ Đại Trang, có người tới xem các ngươi. Bên trong hai người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, làm như không cảm tin tưởng dường như lẫn nhau liếc nhau, đại thấy rõ hàng rào ngoại mặt mấy người khi, có người vui mừng, có người yêu. Chu Láo Thất còn ở vui vẻ nàng này và nương đối hắn còn có vài phần tình ý đâu, tất nhiên cầu chủ tử mang các nàng mẫu tử tới xem hắn, Hạ Đại Trang liền phải hắn thanh tình nhiều. Hắn so Chu Lào thất hiểu biết hạ cẩm, nha đầu này cũng không phải là người khác dễ dàng có thể tả hữu người. Nàng lần này tới chỉ sợ cách bọn họ ra tòa nhật tử không xa. Tức phụ, tức phụ ngươi tới xem ta đúng hay không? Ngươi mau giúp ta cầu xin tiểu thư nhà ngươi, ta thật không biết kia hài Tử là nàng nhi tử, bằng không cho ta một trăm gan ta cũng không dám a. đều là hạ đại trang, đều là hắn làm ta làm. Ngươi cầu xin nàng buông tha ta được không? Chu láo thất gắt gao bắt lấy cửa lao không ngừng lay động, làm như muốn đem này che ở hắn trước người môn cấp diêu hạ tới dường như, còn vươn một bàn tay tựa muốn đi bắt la thị xem ý đi hè. hiện tại hắn giống vậy kia chết đối người bắt lấy một cọng rơm chết cũng không buông tay. Kia la thị thấy chu láo thất như vậy không cấm sợ tới mức ôm hải tử lui hai bước, hồng tụ lập tức đứng ở hạ cẩm cùng la thị trước người, vỗ tay huy khai hắn rỗi quá mong đuốt, này hồng tụ cũng là hận cực kỳ người này. Xuống tay lực đạo tất nhiên là trọng chút, này chu lao thất ôm thủ đoạn thẳng hô đau, nhìn la thị trong mắt mãn hàm hy vọng lại rốt cuộc không dám bắt tay vươn tới bắt nàng. Hạ cẩm vô vô hồng tụ bả vai ý bảo nàng tránh ra, chỉ là nha đầu này làm như lo lắng nàng ăn uổi, do dự chính là không cho khai nửa bước. Không có việc gì ta không tiến lên chính là, ta có lời muốn cùng hắn nói. Hạ cẩm trong lòng nghĩ người này còn nốt ở trong nhà lao đâu, sao có thể bị thương nàng. Nha đầu này cũng quá cẩn thận rồi. Hồng tụ nghe hạ cẩm nói mới từ hạ cẩm trước người rời đi, tiểu mục nhìn hạ cẩm bên người có như vậy vị trung tâm lại có công phu thì nữ cũng rất thế nàng vui vẻ, chỉ là duy nhất làm hắn không cao hứng chính là người này là thẩm thanh phong đưa mà không phải hắn. Bởi vì chuyện này tổng cảm thấy ở hạ cẩm trước mặt lùn thẩm thanh phong một đầu. Chu lao thất, đây là ngươi cùng La thị hòa ly thư ngươi thấy rõ ràng. Hạ cẩm từ trong tay háo móc ra sớm đã chuẩn bị tốt hòa ly thư mở ra tới giờ lên chu láo thất trước mắt, la thị cùng dự nhi đã sớm bị người bán cùng ta hạ ra, này hòa ly thư cùng thiết kết sách vở sớm nên ký, hiện giờ ngươi đã là chịu tội chi thân, liền chạy nhanh ký đi, cũng đừng liên lụy bọn họ mẫu tử. Hạ cẩm nói như vậy cũng tính toán cấp dự nhi lưu một ít thể diện, nếu một ngày dự nhi hỏi hắn thân trao ít nhất cũng có thể nói hắn từng vì bọn họ mẫu tử cũng là đã làm một sự kiện. Chỉ là nàng đánh giá cao nhân tính. Chu láo thất buồn không biết chữ, này cùng bất hòa ly thư hắn căn bản không quen biết, chỉ nghe hạ cẩm nói hắn nếu không tùy sẽ liên lụy kia hai mẹ con, trong lòng liền có tính toán trước. Trừ phi các ngươi phóng ta đi ra ngoài, nếu không mơ tưởng ta thêm này hòa ly thư. Nghe được hạ cẩm nói, hắn nhân cơ hội đưa ra chính mình yêu cầu. Có lẽ này sẽ là chính mình duy nhất một lần cơ hội cũng nói không chừng. Liền ở hắn vừa rồi hướng về phía La Thị rối tay mà nàng lại ôm nhi tử lui về phía sau hắn liền biết nữ nhân này là sẽ không giúp chính mình. Đã có nhược điểm nơi tay không cần không phải ngốc tử sao. Hắn tự nhận chính mình không ngốc, bọn họ có cầu với chính mình liền làm cho bọn họ đem chính mình làm ra đi. Loại này địa phương quỷ quái hắn là một ngày cũng ngốc không nổi nữa. Hắn này ý nghĩ kỳ lạ cho rằng chính mình lập tức là có thể rời đi này nhà tù quá trước kia như vậy tự tại nhà tử. Nói không chừng ngẫu nhiên còn có thể làm kêu bà nương trợ cấp điểm chính mình, tất ý hiện tại nàng quá tựa hồ rất không tồi, không nói mặt khác liền này mặt nhìn liền so trước kêu bóng loáng thượng rất nhiều, nhìn này trên người nguyên liệu cũng là cực hảo tế miên. Nói không chừng này cởi quần áo này trên người làn da cũng là như kia khuôn mặt nhỏ giống nhau chân không bắt được đâu, tuy nói là bị hàn bán chỉ cần chính mình không thêm này hòa ly thư vậy vẫn là bản thân bà nương. Ngẫu nhiên hưởng thụ một cái nàng thân mình lại có cái gì không thể đâu. Nghĩ vậy Nhi trong mắt không khỏi toát ra dâm quang, tiểu mục thấy hắn kia vẻ mặt đáng khinh dạng không cấm hỏa từ tâm khởi, một chân từ hàng rào ngoại chiều hắn đã tới, ra hỏa này ý dâm thân thể đều nổi lên phản ứng, tiểu mục này một chân ở giữa hồng tâm, đau đến hắn chỉ ôm phía dưới ngã trên mặt đất thẳng lan lộn. Liên tính biết hắn ý dâm đối tượng không phải hạ cẩm, nhưng hắn dám ở cẩm Nhi trước mặt lộ ra như vậy vô sỉ biểu tình bẩn cẩm nhi mắt chính là đã nên giết. Hồng tụ kia nha đầu từ đầu đến cuối lạnh một khuôn mặt, lúc này cũng phun ra hai chữ xứng đáng. Nay một bộ đầu nếu là không động thủ, nàng cũng chuẩn bị ra tay. La thị che lại dự nhi đôi mắt không cho hắn xem, trong lòng không cấm cảm thấy vui mừng, còn hảo tự mình cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tiểu thư cùng người này hòa ly, nếu là vì như vậy cái đồ vật cùng tiểu thư ly tâm thật đúng là phạm tiện. Hạ cẩm bữa môi, Xem ra thứ này thật là không biết sống chết, xem đến thật làm người ghê tởm. Không khỏi cao mày tiến lên một bước ở cửa lao trước ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất lăn lộn người. chu lao thất, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, nếu thật muốn là không thiêm ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Nói đứng lên, vô vô góc váy thượng cho bủi chuẩn bị rời đi. chu lao thất ngẩn ngơ, này không phải tới cầu chính mình thiêm này hòa ly thư sao. Như thế nào cứ như vậy liền đi rồi. Chờ hắn vừa định há mồn gọi người khi liền thấy hạ cẩm ngừng lại, xem đi này bất quá là trang trang bộ dáng, còn không phải yêu cầu chính mình, trong lòng lại có vài phần đắc ý. Lại không nghĩ hạ cẩm kế tiếp nói lại làm hắn biết vậy chẳng làm, hận không thể sớm tại đây hòa ly thư thượng ký tên liền hảo. Chỉ nghe hạ cẩm cũng không quay đầu lại nói, đã quên nói cho ngươi, kỳ thật ngươi thiêm không thiêm cũng không nhiều lắm quan hệ, lần này lại đây bất quá là muốn mang dự nhi lại đây trông thấy hắn thân cha cuối cùng này lấy cũng sau là không gặp được. Chu lão thất tưởng không do hạ cẩm lời này ý gì. Chính mình bất quá là bắt cóc còn tội không đáng chết. Đâu ra thấy không nói đến. Hạ cẩm xoay người vì hắn giải thích nghi hoặc. Này hòa ly thư cùng thiết kết thư ngươi không tiêm liền không tiêm đi. Ta này liền đi nha môn kia lăng đại nhân kia lại cáo ngươi một chạm. Cáo ngươi cái bội ước chi tội. La thị cùng dự nhi dây bán thân nhưng đều ở trong tay ta. Mặt trên chính là giành mạch viết bán đức trung thân Mặt trên chính là ấn ngươi dấu tay Ngươi nếu là không muốn tại đây hòa ly thư Cùng thiết kết thư thượng ký tên Ta liền không mua bọn họ cũng là có thể Này hai người ngay lúc đó bán mình bạc là bảy lượng Này gần nửa năm thời gian ở nhà ta An mặc chi phí chính là không thể so chủ tử kém Đặc biệt là dự nhi Hắn hết thẻ chi phí nhưng đều là so bảo nhi tới Này bút bạc tự nhiên cũng là muốn ngươi bỏ ra Ta cũng không cần nhiều hai lượng liền không sai biết lắm. Ngươi nếu là có tiền còn đâu, ta tất nhiên là không lời gì để nói, nếu là không có tiền, kia liền chỉ có thể cho ngươi thêm hình. Này hơn nữa ngươi phía trước bắt cóc tội cũng không biết có đủ hay không phán ngươi cái trảm lập quyết. Đúng rồi ngươi còn bị thương người đâu, người kia hiện tại còn nằm ở trên giường sinh tử không biết đâu. Hạ cẩm giống như buồn dầu nhìn hắn. Thẳng xem đến hắn đã quên thân thể đau đớn. Chỉ cảm thấy này trước mắt nơi nào là cái tiểu cô đương, căn bản chính là lấy mạng dạ xoa, không thể so dạ xoa còn khủng bố quả thực chính là cái diêm vương sống. Hạ Cẩm cũng nhìn hắn trong lòng sợ hãi, tự nhiên là rèn sắt phải nhân lúc còn nóng tiếp tục hù dọa hắn. Nếu là không đủ cũng không quan hệ, nghe nói ngươi ở bên ngoài còn thiếu không ít nợ cơ bạc, phía trước trộm cắp sự cũng không thiếu làm, chỉ cần phải người đi tìm tổng có thể tìm ra. Ngươi nói ngươi đắc tội quá kia người này có thể hay không là ngóng trông ngươi chết rồi sau đó mau đâu. Ngươi nếu là bị lăng đại nhân phán trảm lập quyết, kia la thị liền cũng thành quả phụ làm sao cần này một giấy hòa ly thư. Đến lúc đó ta lại đem nàng cùng dự nhi mua tới, như vậy chẳng phải là nhất lao vĩnh giật, vĩnh trừ hậu họa, có thể so này đổ bỏ hòa ly thư, thiết kết thư phương tiện nhiều, ngươi nói đúng không? Hạ cẩm nói xong còn lộ ra cái mê người tươi cười. Chờ nghe chính hắn y tứ, cái này càng là sợ tới mức Chu Lão thất hoàn toàn nói không ra lời, nhân gia đã sớm làm tốt tính toán, chỉ có chính mình ngu ngốc cho rằng nhân gia có cầu với chính mình còn coi đây là áp chế, chỉ sợ cái này càng là làm người hận không thể sớm giết chết chính mình, Chu Lão thất hối đến tưởng đâm tưởng. Nhìn hắn này túng dạng hạ cẩm trong lòng thập phần khinh thường, trên mặt lại bày ra một bộ thất vọng bộ dáng. Vốn là xem ở ngươi là dự nhi cha ruột phân thượng lưu ngươi một cái tánh mạng, nếu ngươi không cảm kích liền tính, la thị chúng ta đi thôi. Lần này nàng là thật sự cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, liền ở hạ Cẩm đi mau đến chỗ rẽ địa phương, Chu lão thất phúc đông một tiếng quỷ trên mặt đất, bang bang khấu ngẩng đầu lên, Hạ tiểu thư, ta sai rồi, ta không phải người, cầu xin ngươi xem ở dự nhi phân thượng phóng ta một con đường sống, cái kia hỏa ly thư ta ký tên. Cầu xin ngươi phóng ta một con ngựa đi. Vừa nói vừa đem đầu nặng nghề trên mặt đất khái lên. Từ đầu đến cuối không có cổ họng quá một tiếng hạ đại trang cũng ở hắn bên cạnh quỳ xuống. Cẩm nhi ta cầu xin là xem ở ta là người thân đại bá phân thượng phóng chúng ta một con ngựa đi. Cầu xin ngươi làm hắn ký hỏa ly thư đi. Hạ đại trang đến không phải tưởng giúp đỡ Chu lao thất cầu tình. Hắn là sợ hạ Cẩm lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó hắn. Đến lúc đó hắn cũng là sống không được. Húng chi hắn so Chu láo thất còn nhiều một cỏ cán mạng, hắn chính là thân thủ hành hạ đến chết chính mình thê tử. Hắn hiện tại liền ngóng trông này huyện Thái gia sớm một chút thăng đường thẩm vấn, sớm nhanh nhanh bọn họ lượng hình xung quân đi ra ngoài. Nếu là làm hạ cẩm đem hạ đại bá nương sự nhảy ra tới hắn chính là tử lộ một cái, này, đây hắn mới không thể không giúp Chu láo thất cầu tình. Hạ cẩm xoay người đi bước một hướng tới hai người đi tới, mỗi một bước đều đạp tại đây hai người trong lòng không biết nàng có thể hay không đáp ứng, hạ cẩm cũng không uổng lời nói trực tiếp rút gian này, hòa ly thư cùng thiết kết thư ném cho chu lao thất ký tên. nay chu lao thất mở gian này mấy chương hơi mỏng giấy tuyên thành cũng cô đến rất nhiều rảo phá ngón tay từng cái ấn dấu tay mắt trông mong đưa cho hạ cẩm, hạ cẩm cũng không để ý tới hắn, đến là hồng tụ ôm đùm lại đây, vốn dĩ sạch sẽ trên giấy sớm đã nhiều mấy cái ô trọc bất khâm dấu tay. Nếu mày phiên một chút phát hiện không có rơi xuống liền trực tiếp thu lên, đến tận đây chu lao thất cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hạ cẩm nguyện ý làm hắn ký tên đó là. Tính toán phóng hắn một con đường sống, này mệnh cũng coi như là bảo hạ. nhiên hạ cẩm thẳng tóc nhìn chầm chầm hạ đại trang, xem đến hạ đại trang toàn thân rét run, hắn không biết hạ cẩm như thế nào như thế nhìn chầm chầm hắn. Chỉ thấy hạ cẩm chỉ vào hắn bên người chu lao thất chậm rãi mở miệng. Ngươi có cái gì tư cách thế hắn cầu tình, ngươi liền hắn đều không bằng, hắn tuy tàn nhận đến điển thê dễ tử, lại cuối cùng là không có muốn bọn họ mệnh, ngươi đâu. Buộc chính mình kết tóc thê tử đều làm chút cái gì, cuối cùng còn thân thủ hành hạ đến chết nàng, hiện tại thế nhưng vì sợ đông cửa sổ sự phát, quỷ gối nơi này thế thương tổn chính mình nhi tử người cầu tình, ngươi còn xem như cá nhân sao. Nếu ánh mắt có thể giết người này hạ đại trang cũng không biết chết quá bao nhiêu lần rồi. Nghe được hạ cẩm câu đầu tiên lời nói hạ đại trang liền biết là chết chắc rồi, muốn nói này hạ cẩm phía trước nhéo chu lao thất đủ loại tội trạng nói muốn trị hắn tử tội còn có điểm gỡ ép, nhưng này giết người thì đền mạng chính là từ xưa liền có luật pháp, chính mình đã là không có mạng sống hy vọng. Hạ cẩm cầm muốn đổ vật liền rời đi đại lao, chỉ là có điểm tò mò này trống rông trong nhà lao chỉ có này hai người, tựa hồ còn thiếu một người, một đại ca, kia liếu quả phụ đâu. Ấn luật này nam nữ tù là tách ra giam giữ, này liêu thị giam giữ ở nơi khác, ngày mai thăng đường liền sẽ chuyên nàng, cẩm nhi cần phải đi xem. Bởi vì tiền triều khi thường xuyên con nữ tù ở ngục trung bị này lao đầu cùng nam phạm lăng nhục đến chết tiền lệ, này đây từ phượng thiên kiến triều tới nay liền làm này nam nữ tù tách ra giam giữ, cũng là vì bảo đảm những cái đó bị hoan bỏ tù nữ tử không đến mức ở chưa thăng đường phía trước liền mất chinh tiết Nghe Tiểu Mục giải thích Hạ Cẩm cũng minh bạch vài phần, không cấm đối này Phượng Thiên Vương chiều lại nhiều vài phần hảo cảm, đoàn người từ bên trong ra tới thời điểm bên ngoài đã khi ngọn đèn dầu điểm điểm, này tới thời điểm đã là ngày đã tây nghiêng, này sẽ thiên là hoàn toàn đen xuống dưới. Hạ Cẩm cầm muốn đổ vật rời đi đại lao, chỉ là tới thời điểm đã là ngày đã tây nghiêng, này sẽ thiên là hoàn toàn đen xuống dưới. Hôm nay liền Tiểu Mục cũng không thể không đối Hạ Cẩm leo mắt mà nhìn. Trước kia cũng biết nha đầu này thông minh, thường xuyên có thể mân mê ra một ít người khác không thể tưởng được đồ vật. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế có dung công hưu, đối hình ngục phương diện cũng có thể xem đến như thế thấu triệt. Nếu là cái nam nhi thân tiểu mục đều không cấm tưởng tiến cử nàng tiến hình bộ. Đừng nhìn nàng nhẹ nhàng nói mấy câu liền có thể làm chu lao thất ngoan ngoan vẽ áp. Nếu là thay đổi người khác tới, liền tính không thể đồng ý đem chu lao thất phóng ra, chỉ sợ cũng muốn đáp ứng giúp hắn cầu tình chỉ sợ đến lúc đó này chu lao thất còn sẽ lật lọng. một đại ca hôm nay sự thật là cảm ơn ngươi hôm nay cũng không còn sớm ta cũng nên đi hôm nào làm đại ca ở nhà mở tiệc thỉnh ngươi qua đi ngồi ngồi hạ cẩm đối với tiểu mục thi lễ đang ở trầm tư trung tiểu mục chỉ nghe được hạ cẩm nói phải đi không khỏi nhíu mày cẩm nhi trời tối lên đường không an toàn không bằng ở trong thành trụ thượng một đêm ngày mai sáng sớm lăng đại nhân liền phải thăng đường thẩm vấn Ngươi cũng có thể nghe một chút. Tuy nói này trong thành cùng hạ gia lái xe bất quá 15 phút liền đến, liền tính trời tối khó đi cũng sẽ không vượt qua nửa canh giờ liền có thể tới ra, nhưng là này hạ gia thôn nhất định dựa vào sơn biên, ai có thể nói này trên đường liền nhất định chạm vào không đại gia hỏa này xuống núi kiếm ăn, đường đến liền không cần phải nói, liền này xài lang chính là nhất thường thấy. Này xuất sinh dễ dàng không dám nhập thôn nhưng bảo không chuẩn nó sẽ không canh giữ ở ven đường tập kích vãn về người qua đường A. Húng chi nhóm người này, người chung chỉ có hồng tụ một người sẽ điểm tử công phu. Chính là hơn nữa chính mình cùng một tử cũng không thể hoàn toàn nói là có thể bảo vệ này mấy người. Chính mình bên người đến cũng không phải không ai, chỉ là không thể dễ dàng làm hạ cẩm biết mà thôi. Hơn nữa chính mình tư tâm càng hy vọng hạ cẩm ở trong thành ở một đêm, mặt khác bớt. Quá là lấy cớ. Một đại ca yên tâm, tới khi ta đã cùng đại ca nói qua, nếu là trầm liền ở nhất phẩm khách điếm trụ thượng một đêm ngày mai lại trở về, lúc này là trăm triệu sẽ không đuổi đêm lộ. Hạ cẩm thấy hắn như thế vì chính mình lo lắng, rất có vài phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là cùng hắn giải thích một phen. Kia liền hảo, ta cùng với ngươi cùng đi đi, vừa lúc đây cũng là ăn cơm chiều điểm, chúng ta đi trước nhất phẩm lâu ăn một bữa cơm lại đi khách điếm tiểu mục thấy hạ cầm lại là muốn lưu tại trong thành liền tự chủ trương thế nàng an bài lên. Kỳ thật, hạ cầm vốn dĩ tính toán liền ở khách điếm, làm tiểu nhị đưa điểm ăn đến đi trong phòng dùng chính là, cuối cùng hôm nay ngày này thật đúng là mệnh đến quá sức, lúc này chỉ nghĩ phao cái nước gấm tắm sau đó thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Chỉ là nhân gia mới vừa giúp chính mình đại ân chỉ biết muốn cự tuyệt luôn là có điểm ngượng ngùng. Hảo, nghe một đại ca an bài đó là, Nói xoay người cùng tiểu mồ sóng vai hướng nhất phẩm lâu phương hướng mà đi. Hạ Cẩm lần này đi nhất phẩm khách điếm trụ đến vẫn là lần trước cái kia sân cái kia phòng, vốn dĩ Hạ Cẩm chỉ nghĩ muốn hai gian thượng phòng liền có thể, chính mình cùng Hồng tụ một gian, La thị mẫu tử một gian. Nhưng trưởng quay đi nói này phòng cho khách đều đầy, chỉ còn lại có lần trước cái kia sân còn không, kỳ thật này trấn trên khách điếm cũng không chỉ này một nhà. Có lẽ là hạ cẩm là bị kiếp trước xem qua điện ảnh Long môn khách điếm ảnh hưởng, Tổng hội cảm thấy này mỗi nhà đều là hát điếm, mà này chấn trên nhất quen thuộc có thể làm nàng yên tâm cũng chỉ có này nhất phẩm khách điếm. Bất đắc dĩ đành phải lánh mấy người cùng nhau trụ đi vào, trưởng quay như cũ là đem bọn họ đưa đến này viện môn khẩu liền lui xuống, nhưng tiêu tiểu nhị tiểu lầm tử vẫn như cũ vô thanh vô tức xuất hiện ở mấy người trước mặt, dẫn mấy người vào phòng bởi vì này trong viện phòng đầy đủ liền một người trụ một gian này một đêm hạ cẩm ngủ đến thập phần thơm ngọt liền một giấc ngộng cũng không có làm qua chỉ là làm người không mừng chính là này giờ mẹo còn không đến nàng liền bị người nào đó lớn giọng đánh thức vốn định che thượng lỗ thai phiên cái thân tiếp theo ngủ tiếp chỉ nghe này tiếng đập cửa bạn mục tử tiếng gào truyền đến thiếu gia đừng ngủ ra đại sự lang đại nhân làm ngươi chạy nhanh đi nha môn một chuyến Hạ cẩm thế mới biết nguyên lai like người nào đó tối hôm qua cũng là ở nơi này, nàng là đáp ứng quá lao thẩm tuyệt không có thể cùng nam tử một chỗ. Này tối hôm qua thượng lại cùng ở một cái sân, làm nàng lại nên như thế nào giải thích, nghĩ đến đây liền vừa rồi còn cảm thấy ngủ không đủ khái ngủ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lan qua lộn lại dù sao chính là ngủ không được, hạ cẩm đơn giản liền đi lên, thu thập hảo dung nhan ra tới vừa vặn nhìn đến tiểu mục cùng một tử hai người cũng đang từ trong phòng ra tới. Cùng tiểu Mục liếc nhau, không cấm cảm thấy có điểm mặt đỏ. Cẩm Nhi sớm a, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Tiểu Mục nhìn nàng sắc mặt làm như không tốt lắm, hốc mắt có điểm may mắn còn tồn tại sư ngủ, không nhìn kỹ không ra. Một đại ca sớm, tỉnh liền ngủ không được, vừa mới nghe Mục Tử nói ra chuyện gì. Nếu bị gợi lên lòng hiếu kỳ hạ Cẩm liền thật tiếp nói ra. Lúc này Hồng tụ cùng La thị cũng ôm Chu Dự Từ trong phòng ra tới. Vài người liền liền đứng ở hành lang hạ hỏi an. Là cái dạng này, hôm nay đó là thăng đường thẩm vấn nhật tử, lang đại nhân liền sớm làm nha dịch đi trong nhà lao để ra hai người, kết quả ngươi đoán thế nào? Mục tử vốn định bán cái cái nút, thấy nhà hắn thiếu ra chừng hắn cũng không dám làm hạ cầm đoán. Vội chạy nhanh nói, là hạ đại trang hôm nay tảng sáng thời gian, thừa dịp ngục tốt đều khốn đốn thời điểm, một cây lương quần đem chính mình cấp treo cổ tại đây trong nhà lao. Lăng đại nhân đã phát lửa lớn nói, người này còn không có thẩm cứ như vậy tự sát, đều là ngục tốt chậm trễ gây ra, này toàn bộ muốn kéo ra ngoài trượng đánh, này không nha môn người tới thỉnh thiếu ra qua đi cứu hỏa. Mục tử dăm ba câu liền đem sự tình ngọn nguồn cấp nói rõ ràng, chỉ là mọi người tưởng không rõ hạ đại trang vì sao sẽ đột nhiên tìm chết, chỉ có hạ cẩm trong lòng có vài phần phỏng đoán, người này chỉ sợ là bởi vì nàng hôn qua lời nói cho rằng hạ đại bá nương bị hắn giết chết việc lăng đại nhân đã cảm kích, nghĩ chính mình thế nào cũng khó thoát vừa chết, lại sợ hãi bị chém đầu cuối cùng lạc cái chết không toàn thời, liền tại đây thăng đường phía trước treo cổ chính mình. Hạ cẩm nghe bởi vì chính mình nhất thời tức giận chi lời nói, muốn cho này mấy cái ngục tốt đều phải ăn trượng hình, trong lòng không đành lòng liền thúc giục tiểu mục chạy nhanh qua đi, cũng không biết như thế nào chính là tin tưởng tiểu mục có thể đem này lăng đại nhân hỏa cấp diệt. Hạ Cẩm cũng không vội vã lập tức về nhà, chỉ tại đây trong khách sạn chờ tiểu một tin tức, thật vất vả mong đến này giờ tị cuối cùng, mới thấy một tử trở về truyền tin trở về, này án tử là kết, Chu lao thất bị phán trượng 50, xung quân Tây Sơn Thạch quặng cả đời vì nô, hạ đại trang bởi vì là trọng phạm này thi thể liền từ Nha môn thống nhất nhập liệm, không trở lại trong nhà an táng. Này ngục tốt cũng không có việc gì thiếu ra nói là hắn hôm qua từng vào đại lao tìm hạ đại trang hỏi chuyện, này hạ đại trang mới sợ tội tự sát, bị lăng đại nhân phạt một năm bổng lầu, này sẽ còn ở nhà môn viết ăn năn thư đâu. Hạ cẩm nghe không khỏi có chút chột dạ, hôm qua nếu không phải chính mình năn nỉ hắn mang chính mình đi vào hoặc là không đồng nhất vận may vẫn đi mắng hạ đại trang vài câu, có lẽ liền sẽ không có như vậy sự, nàng không thấy hạ đại trang đáng tiếc, người như vậy chết chưa hết tội. Chỉ là tiểu mục dốc hết sức vì chính mình gánh hạ chịu tội làm nàng có điểm trột dạ lại có điểm cảm động. Mục tử còn truyền tiểu mục nói, làm hạ cẩm không nên chờ nữa hắn đã trở lại, sớm một chút trở về miễn cho nàng ca lo lắng. Nghe được lời này hạ cẩm không cấm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gia hỏa này ra rất hậu, hắn như thế nào biết chính mình trở chính là hắn đâu. Đãi hạ cẩm trở về nhà, liền đem hạ đại trang sự nói cho mùa hè, chỉ là dấu hạ chính mình phòng đoán. Sau khi ăn xong hai người liền mang theo La thị đi hạ đại bá nương ra. Nói cho kia hạ kiện mẫu tử hạ đại trang sự, kỳ thật liền tính bọn họ không nói. Nói vậy sau giờ ngọ sẽ coi nha dịch lại đây báo tin. Tuy nói này thi thể không được người nhà thu liễm, nhưng mùa hè vẫn là hỏi hạ đại bá nương muốn hay không làm cái tăng lễ. Nếu là bọn họ muốn làm việc này hắn liền một mình gánh chịu xuống dưới. Chỉ là cuối cùng này hai mẹ con thương nghỉ vừa lật vẫn là quyết định không làm. Đơn giản lập cái mộ chôn quần áo và di vật liền thôi, người như vậy chỉ sợ tông tộc người cũng sẽ không đoan hắn tiến từ đường, mặc kệ nói như thế nào cũng là hạ kiện tra ruột, lập cái mộ chôn quần áo và di vật cũng coi như là hạ kiện vừa lật hiếu tâm. Nói câu thật sự như vậy cá nhân cho dù chết bọn họ cũng sẽ không vì hắn khổ sở, kia cái này tang lễ lại là làm cho ai xem đâu. Nếu nhân gia quyết định, mùa hè cũng không miễn cưỡng. Chỉ nói Một hồi đi lão tộc trưởng nơi đó một chuyến, đem nhà này phía trước một ít ở hạ đại trang danh nghĩa đồng ruộng cấp hoa đến hạ kiện danh nghĩa. Này lập trùng sự đãi mùa hè đi xin chỉ thị lão tộc trưởng, làm hắn lao nhân ra ở phần mộ tổ tiên bên cạnh cấp chỉ cái địa phương, ngày mai chuẩn bị tốt, lại gọi người đến mang này hai người qua đi. la thị như cũ lưu tại hạ gia chiếu cố này mẫu tử hai người, nay thẩm lão đại phu cũng là cái nói được thì làm được người nói là lưu lại chiếu cố hạ kiện liền thật sự trừ bỏ tam cơm đi mùa hè ra dụng cơm, mặt khác thời gian hoàn toàn canh giữ ở hạ kiện bên người một tấc cũng không rời. con hảo này hạ kiện tuổi trẻ thân thể đáy hảo, này từ miệng vết thương khâu lại sau đi qua một ngày một đêm thế nhưng cũng không phát quá nhiệt, hạ cẩm cái này nhưng xem như hoàn toàn yên lòng. dùng hiện đại nói này hạ kiện cũng coi như là qua nguy hiểm kỳ, này giấc không ngủ người tốt luôn là cảm thấy hồn thân không được tự nhiên. Từ Hạ Đại Bá Nương ra trở về Hạ Cẩm liền ôm Bảo Nhi bồi chu công chơi cờ đi. Nàng một giấc này đã có thể ngủ đến ngày đã tây trầm, Bảo Nhi đã sớm lên từ Lâm Thị mang theo ở trong sân đậu phúc nữ chơi đầu. Hạ Cẩm tỉnh lại liền nhìn đến hình ảnh này, đột nhiên đến nàng liền sinh ra một tia tồn tại thật tốt cảm khái. Lâm Thị thấy Hạ Cẩm đứng ở hành lang hạ nhìn các nàng phát ngốc, liền hướng nàng với tay, Hạ Cẩm cười hướng về các nàng đi đến, tẩu tử, có chuyện gì sao? Lão thẩm buổi chiều đã tới vài tranh, nghe nói ngươi ngủ đâu, liền lại đi trở về, kỳ kỳ quái quái hỏi nàng chuyện gì nàng cũng không nói. Ngươi này sẽ dội danh không bằng đi nhà nàng hỏi một chút chính là có chuyện gì. Lâm thị nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy lao thẩm, cuối cùng cái này thím chính là luôn luôn là có một nói một có hai nói hai thống khoái tính tình. Hạ Cẩm nghe lâm thị nói như vậy trong lòng nhiều ít có điểm số. Lão thẩm này sợ là vì La thị cùng hạ kiện sự tới, tính chính mình qua đi một chuyến. Nếu là Lão thẩm hỏi chính mình liền biểu lộ lập trường, miễn cho nàng lao nhân ra rồi dám. Hạ cẩm đi vào Lão thẩm gia khi nương hai đang ngồi ở đầu giường đất thượng may quần áo đâu, nhìn như là áo kép. Nghĩ này đầu xuân thời tiết cũng là một ngày ngày ấm đem lên, quá chút thời điểm đó là trên người này áo đông liền xuyên không được, cũng là thời điểm nên đem này áo kép áo đơn chuẩn bị đi lên. Hạ cầm rửa gần giường đất duyên ngồi xuống, cầm hương nhi vừa mới phùng tốt một kiện áo kép so lớn nhỏ hẳn là tiểu đậu đinh tinh tế nhìn nhìn, hương nhi này nữ hồng là càng ngày càng tốt, nhìn này đường may thật đúng là tinh mịn cân xứng. Hạ cầm này nói chính là thiệt tình lời nói, nàng thật sự là xứng phục này cổ nhân trí tuệ thế nhưng có thể đem này siêm y phùng đến cùng hiện đại máy móc phùng lên có liều mạng, này mỗi một châm đường may cơ hồ là giống nhau như lúc. Hương nhi nghe xong hạ cẩm nói tất nhiên là vui vẻ đến không được, kia khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng tươi cười còn đang không ngừng mở rộng, lao thẩm trắng nàng liếc mắt một cái, nhân ra khen một câu này cái đuôi liền phải kiều trời cao, thật là cái tiểu nha đầu. Lao thẩm nhìn hạ cẩm nghĩ nghĩ nói, cẩm nhi, ngươi chính là vội cũng đừng đem này nữ hồng tay nghề hoàng phí, này về sau thành thần tướng công xiêm y thì vẫn là muốn ngươi tự mình phùng mới hảo, ngươi trước kia chính là làm được so hương nhi hảo quá nhiều. Ta biết, Lão Thẩm có thời gian ta liền sẽ làm điểm. Kỳ thật Hạ Cẩm cũng thực hâm mộ cổ đại nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì liền làm làm nữ hồng tống cổ tống cổ thời gian nhàn nhã sinh hoạt. Chỉ là chính mình thời gian đều bị an bài tràn đầy, thật sự là rất ít có thể có như vậy nhàn tình. Không hề dối dám này Kim chỉ nữ hồng sự, Hạ Cẩm ngược lại hỏi Lão Thẩm. Lão Thẩm, Tẩu tử nói ngươi buổi chiều tới đi tìm ta, chính là có chuyện gì? Lão Thẩm nhìn mắt trên giường đất hương nhi. Tống cổ nàng đi đất trồng rau hái chút rau, đại hương nhi đi rồi mới đối hạ cầm nói, cầm nhi, này là thị sự là thành. Kỳ thật lao thẩm đã nghe hồng tụ kia nha đầu nói kia chu lao thất đã ở hòa ly thư thượng ký tên, chỉ là kia nha đầu thận trọng thực trừ bỏ cái này lăng là một chữ cũng đào không ra. Hạ cầm gật gật đầu xem như trả lời nàng nghi vấn. Kia la thị ngươi nhưng có tính toán gì không? Lao thẩm quyết định vẫn là trước thử thử hạ cầm ý tứ. không có a Lão thẩm vì sao như vậy hỏi. Khi thật hạ Cẩm biết nàng tưởng nói chính là chuyện gì, chỉ là chính mình là cái vân anh chưa gả cô nương, có một số việc nàng không tốt lắm mở miệng nói ra, chỉ có thể chậm rãi dẫn đường lao thẩm chính mình nói. Nghe được hạ Cẩm nói lao thẩm khét cắn môi cuối cùng vẫn là nói ra, Cẩm nhi, như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi đại bá nương ương ta thế nhà nàng hạ kiện làm ai, mà cái kia nữ tử đó là là thị, ngươi đại bá nương cũng nói không hề ý nàng từng gả chồng. Cũng nguyện ý nàng đem hải tử mang lại đây, chỉ là nàng nhất định bán mình cùng người của ngươi, việc này muốn hỏi trước quá ngươi y tứ. Hạ cẩm cũng biết việc này trong lòng đã sớm nghị kỹ rồi đáp án, kia đại bá nương cũng không ngại nàng là nô tịch, theo lý này vào nô tịch người về sau sinh hải tử chính là người hầu cũng là vì nô. kỳ thật hạ cẩm sao có thể nghe không hiểu lao thẩm y tứ trong lời nói. Chỉ sợ là tưởng ương nàng làm nhân tình này hai người nếu là thật thành liền đem giấy bán thân còn là thị, kỳ thật đây cũng là hạ cẩm trong lòng suy nghĩ, chỉ là nàng vẫn là muốn nghe xem đại bá nương trả lời, mới có thể yên tâm đem là thị giao ra đi. Ngươi đại bá nương nói không ngại, chỉ cần ngươi có thể đồng ý, này hai người bọn họ đều còn trẻ, chỉ cần hảo hảo làm một ngày nào đó có thể đem này giấy bán thân chuộc lại tới. Lao Thẩm cũng một năm một mười đêm ngày đó Hạ Đại Bá Nương nói lại nói một lần cùng Hạ Cẩm nghe. Nghe được lời này Hạ Cẩm cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Từ trong lòng lấy ra một cái dùng miên khăn bao đồ vật tới. Cái này vẫn là mới ra môn thời điểm tìm tẩu từ muốn. Chỉ nghĩ nếu là Lao Thẩm nói lên việc này, liền làm thuận nước dông thuyền. Hạ Cẩm đem này bao vây làm cho Lao Thẩm mặt chậm rãi mở ra. Nơi này là La Tẩu cùng Bảo Nhi hòa ly thư cùng thiết kết thư. Từ đây la tẩu mẫu tử liền cùng Chu lao thất lại vô liên quan. Lao thẩm không rõ hạ cẩm lấy ra này này đồ vật là ý gì. Hạ cẩm ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Lại từ giữa lấy ra hai tờ giấy mở ra tới nói. Đây là la tẩu cùng bảo nhi giấy bản thân. Hiện tại ta đều giao cho ngài. Đối với la tẩu cùng hạ kiện sự ta không phản đối. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Chính là này hai người đều phải cam tâm tình nguyện mới thành. Nếu là bọn họ có thể kết hạ tần tấn chi hảo. Liền thiền tói Lao Thẩm đem này những đồ vật giao cho bọn họ, quyền cho là ta chúc mừng bọn. Họ thành thân hạ lễ. Nói xong hạ cẩm lại tinh tế đem thứ này bao hảo đẩy cho Lao Thẩm. Lao Thẩm không nghĩ tới hạ cẩm lại là sớm có chuẩn bị tính toán thành toàn này hai người, không cấm liên thanh nói tốt. Hảo, hảo, kia việc này ta trước bất hòa người đại bá nương nói, quá mấy ngày ta hỏi trước hỏi cái này hai người ý tứ, nếu là bọn họ đều cố ý việc này liền nhân lúc còn sớm làm. Hiểu rõ một cọc tâm sự cũng làm này hạ kiện hảo hảo là người. Lao thẩm, có không chức làm hai người đính thân, nếu là này hạ kiện thật có thể một lần nữa là người, một năm sau liền làm này hai người thành thân như thế nào. Hạ cẩm nghĩ nghĩ vẫn là nói ra nàng trong lòng ý tưởng, đến không phải nàng không muốn tưởng tin này hạ kiện, chỉ là người đều có tính chơi này hạ kiện là lười nhắc quán, liền sợ hắn nhất thời sửa bất quá tới. Có việc này liên lụy cũng làm cho hắn có cái tích cực hướng về phía trước động lực. Lại sợ Lao Thẩm hiểu lầm liền giải thích nói, ta cũng chính là muốn cho Hạ Kiện có cái hy vọng có thể càng dụng tâm làm việc. Lao Thẩm suy nghĩ nửa khắc nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, này La thị thật gả qua đi, Hạ Kiện muốn vẫn là qua đi kia tính tình chẳng phải là hố nhân ra, này thật vất vả ra ổ sói ta cũng không thể đem nhân ra hướng hổ khẩu đưa. Lao Thẩm không cấm ngăn ở trong lòng cảm thán. Này La Thị rốt cuộc là cái có phúc, tuy nói này mấy năm trước quá nhớp nô điểm, gả cho như vậy cái hỗn người. Nhưng lại giáo nàng gặp Cẩm Nhi tốt như vậy chủ tử, không chỉ có cũng không lấy bọn họ mẫu tử đương hạ nhân xem, còn mọi chuyện vì bọn họ suy xét chu toàn, nếu không phải Cẩm Nhi, La Thị đời này cũng sợ là chỉ có thể thủ sống quả, này một chút thế nhưng liền này giấy bán thân cũng còn cho nàng. Này La Thị sự hạ cẩm cũng cùng lao thẩm nói rõ. Hạ cầm đơn giản đem hạ đại bá sự cung cấp lao thẩm nói, không nói mặt khác làm trưởng bối lao thẩm tổng so với bọn hắn hiểu nhiều lắm, liền buổi chiều ở hạ đại bá nương ra thương nghị sự, nàng cũng không dám nói này nhất định chính là đối đến, vẫn là nói ra làm lao thẩm giúp đỡ tham tường một chút hảo. Lao thẩm nghe được hạ đại bá ở trong tù thắt cổ tự vẫn sự hy hư không thôi, này em đẹp đến như thế nào liền thắt cổ tự vẫn đâu. Nghe được hạ đại bá nương nói không làm tăng lễ chỉ lập cái mộ trôn quần áo và di vật sự, nàng cũng thực tán thành, cuối cùng này cũng không phải cái sáng dọi sự, chỉ sợ là làm cũng không ai tiến đến phung viếng. Thành, việc này tối nay ta và người lao thúc nói, minh cái làm hắn cũng đừng lên núi, tiêu mấy cái quen biết đi hạ kiện ra giúp một chút, việc này đại ca ngươi một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nghe được lao thẩm miệng đầy đáp ứng xuống dưới, hạ cẩm cũng yên tâm không ít. Này những lập trùng, tế bái sự, nhà bọn họ thật đúng là không cá nhân hiểu, có lao thúc hỗ trợ hẳn là không đến mức sẽ làm lôi. Hạ cẩm về đến nhà thiên đều mau đen, cũng không gặp nàng ca, chỉ nghe lâm thị nói buổi chiều liền đi lao tộc trưởng ra, đến bây giờ còn không có trở về, tả hữu không có việc gì này, chị dâu em chồng liền ở nhà chính kéo việc nhà. cẩm nhi, lao thẩm tìm ngươi gì chuyện này? Như vậy thần thần bí bí. Lâm thị cuối cùng là nhịn không được tò mò hỏi hạ cẩm. Chuyện tốt ta, tẩu tử có biết ta mới vừa tìm ngươi muốn la tẩu cùng dự nhi giấy bán thân làm cái gì sao? Hạ cẩm cũng không vội mà trả lời, ngược lại hỏi lại lâm thị dẫn nàng chính mình tưởng. Làm gì, chẳng lẽ là này còn cùng la tẩu có quan hệ? Lâm thị cũng không ngu ngốc, chỉ là nhất thời cũng không nghĩ ra này lao thẩm đến tuột cùng là vì chuyện gì? Chính là cùng la tẩu có quan hệ. Hạ cẩm cho lâm thị một cái đúng là như thế ánh mắt, phục lại nói tiếp, lao thẩm tưởng cấp la tẩu làm ai, hôm qua nhi ta không phải đi chấn trên một chuyến sao. Chính là vì việc này, vốn dĩ la tẩu cùng lao chu lao thất còn có một giấy hôn thư ở trong nhà môn phóng, ta hôm qua nhi chính là mang nàng qua đi đem này hòa ly thư cấp ký, làm tốt nàng lại xứng một môn việc hôn nhân, này la tẩu cũng vừa mới hơn 20 tuổi còn trẻ tổng không thể nhìn nàng một người mang theo dự nhi quá đi kia lão thẩm chuẩn bị đem la tẩu nói cùng nhà ai a Lâm thị gật gật đầu cảm thấy việc này được không, nhưng nhịn không được tò mò lao thẩm đây là muốn thay hai hướng la tẩu cầu hôn. Người cũng nhận thức, chính là hạ kiện. Hạ cầm đơn giản cũng không gật nàng, liền nói thẳng ra tới. Hạ kiện, này có thể thành sao? Lâm thị nghe được là hạ kiện trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng, này đại bá nương có thể đồng ý. Không có việc gì, ta cùng lao thẩm nói. Việc này trước không đổi, trước nhìn Kỳ Hân nói, quá đoạn thời gian lại hỏi thăm hỏi thăm này hai người ý tứ, nếu là thành chức làm cho bọn họ đính cái thân, đến nỗi thành thân sao ít nhất cũng đến chờ cái một hai năm nhìn xem hạ kiện biểu hiện lại nói, tổng không thể làm la tẩu tái giá sai rồi người không phải. Hiện nhiên hạ cẩm cùng lâm thị nghĩ đến là hai việc khác nhau. Bất quá xem hạ cẩm này tự tin tràn đầy dạng lâm thị cũng thật sự không thế nào lo lắng. Dù sao sự tình giao cho Cẩm Nhi luôn là sẽ không làm lôi đến. Kia này giấy bán thân. Nghe Hạ Cẩm nói nửa ngày tựa hồ cũng chưa nói đến này quan giấy bán thân chuyện gì. Tẩu tử, nói đến việc này, là ta tự chủ trương, ngươi nhưng đừng giận ta a Ta nghĩ này Hạ Kiện cuối cùng là chúng ta đường hình. nếu là nàng nương tử là nhà của chúng ta hạ nhân tổng không thể nào nói nổi, ta liền đem này la Tẩu cùng dự Nhi giấy bán thân giao cho lao thẩm. Hai người bọn họ này nếu là thành, liền đem này giấy bán thân còn cấp la tẩu. Hạ cẩm này hiển nhiên có tiền trảm hậu tấu chi ngại, nhưng lâm thị cũng bất hòa nàng so đo. Này la thị vốn dĩ chính là hạ cẩm mua tới người, nói là cho phúc nữ làm bà vũ. Này đưa ra đi người hiện tại lại phải về tới hạ cẩm cảm thấy thật là có điểm xin lỗi tẩu tử. Ta đương bao lớn chuyện này đâu, này có cái gì hảo sinh khí, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng. Nhà của chúng ta lần này chính là thiếu hạ kiện cùng đại bá nương đại ân, đừng nói là một dây dây bán thân liền tính phân nửa cái gia nghiệp cho bọn hắn cũng bất qua phân. Lâm Thị nói được cũng thật sự, cũng có thể thấy nàng đối bảo nhi yêu thương cũng tuyệt đối không thể so người khác thiếu, hạ cẩm càng là cảm kích không hiểu, liền biết tẩu tử là cái minh lý lẽ người. Tẩu tử, ta lại cấp phúc nữ tìm cái bà vũ đi. Hạ cẩm cảm thấy chính mình việc này làm thiếu thỏa. Liền tìm mọi cách tưởng đền bù chính mình cái này tiểu chất nữ. Lâm Thị nghe xong Hạ Cẩm nói nhịn không được bật cười, nào dùng đến lại tìm bà Vũ, ngươi không phải cũng nói muốn quá một năm mới làm cho bọn họ thành thân sao. Khi đó Phúc Nữ sớm thai sữa, nào còn dùng đến bà Vũ A. Nói nữa ta bên người còn ở không phải còn có xảo nhi chiêu ứng sao. Nào dùng được như vậy những người này. Hạ Cẩm ngẫm lại cũng đúng. Này lại không ai quy định này, không có dây bán thân liền không thể làm bà vũ, còn nữa nói đợi cho bọn họ thành thân khi này sợ Phúc Nữu sớm thai sữa. Cầm Nhi kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái gì, nhà chúng ta hiện tại tuy nói có tiền, người cũng nhiều, nhưng chân chính nhất thân cận người chính là ngươi, ta, tướng công, Phúc Nữu cùng Bảo Nhi, chớ có bởi vì sinh hoạt hảo, này thân nhân chi gian ngược lại sinh phân. Ngươi muốn làm cái gì sự chỉ lo buông tay đi làm, mặc kệ là đối Là sai ca tẩu đều sẽ không trách người, cùng lắm thì chúng ta chính là quá hồi trước kia nhật tử, tuy nói nghèo nhưng cũng vui vẻ không phải. Lâm Thị đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho xảo nhi ôm, lôi kéo hạ cẩm tay làm nàng tại bên người ngồi xuống, trong khoảng thời gian này cẩm nhi luôn là vội tới vội đi, nhìn nàng một chút lớn lên, lại phát hiện không biết khi nào nàng làm việc càng ngày càng cố kỵ bọn họ ý tưởng, này không thể nói không tốt, nhưng là tổng cảm thấy có điểm xa lạ. Nàng vẫn là hy vọng cẩm nhi hướng trước kia giống nhau, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần luôn là ngấm lại chuyện gì ứng làm, chuyện gì nên làm, nàng còn nhỏ nên lưu giữ vài phần thiên chân cùng tùy hứng. Ta đã biết tẩu tử, hạ cẩm cũng thực cảm kích lâm thị có thể cùng nàng nói nhiều như vậy, chỉ có chân chính thân nhân mới có thể phát ra từ thiệt tình quan tâm lẫn nhau, trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình đã suy nghĩ nỗ lực dung nhập cái này ra. Không nghĩ tới chính mình vẫn là ở bất chi bất giác chung ở quanh thân đều kết hạ ô dù, mới làm tẩu tử cũng cảm đến nàng so trước kia xa lạ. Chị dâu em chồng hai người rộng mở tim phổi hảo hảo hàn huyên một hồi, lâm thị liền mang theo xảo nhi đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Này xảo nhi cũng không hổ là gia đình giàu có ra tới nhà đầu, quy củ giáo dưỡng tất nhiên là không cần phải nói. Này nữ hồng, chú nghệ cũng là tốt không lời gì để nói. Này hai ngày đồ ăn đều là nàng ở chuẩn bị. Đừng nhìn này đơn giản nguyên liệu nấu ăn, nàng tổng có thể biến đổi phương thuốc chỉnh ra các tiểu không giống nhau thái sắc, ăn đến người một nhà khen không dứt miệng, càng liền phúc nữ này tiểu nha đầu mỗi ngày đều có thể ăn thượng điểm nàng làm thức ăn lòng vốn dĩ này tiểu nha đầu 4 tháng thời điểm hạ cẩm liền nói quá muốn cho nàng chậm rãi tiếp xúc điểm thức ăn lòng sợ quang ăn sữa dinh dưỡng theo không kịp. Cuối cùng dự nhi đều nhị tuổi nhiều, la thị này sữa cũng không có quá nhiều dinh dưỡng. Mà lâm thị bản thân sữa cũng không đủ này tiểu nha đầu ăn, mỗi lần đều chỉ có thể ăn cái lửng dạ đơn giản này tiểu nha đầu sớm sẽ không ăn nàng nương sữa. Này đây hiện tại lâm thị sữa đã sớm đã không có. Vốn dĩ tiểu gia hỏa này kén ăn khẩn, ăn mấy ngày lâm thị chuẩn bị nước cơm sẽ không bao giờ nữa ăn. Mỗi lần uy nàng tổng hòa đánh giặc dường như, người ở bên này uy nàng liền đem đầu chuyển tới bên kia đi, chính là không ăn làm người cũng không có biện pháp. Hiện tại hảo này xảo nhi luôn là có thể biến đổi phương thuốc làm ra không ít canh canh, mỗi đốn đều là không giống nhau tân đa dạng, tiểu nha đầu ăn vui vẻ vô cùng, có khi một chén nhỏ ăn xong còn ở kia gi gi, nha nha muốn cái không ngừng, làm hại lâm thị tổng lo lắng nàng ăn nhiều, căng hỏng rồi. Nay phóng bếp sự hạ cẩm cũng giúp không được vội, liền đi Tây Sương kiểm tra thêm hương cùng Vân Thủy Yên việc học đi, nay Trương Thị cùng Lý Thị hai vị thím thấy hạ cẩm lại đây cũng chỉ là cười cười. Ngượng ngùng lại đây chào hỏi, nghĩ trước hai ngày nhân ra đều còn chưa nói cái gì đâu, chính mình này liền hiểu lầm nhân ra không cần chính mình, nghĩ việc này liền không khỏi mặt đỏ. Này thêm hương cùng Thủy Yên hai người thấy Hạ Cẩm tất nhiên là chạm tới ngoan ngoan hành lễ, Hạ Cẩm chỉ ý bảo các nàng tiếp tục, không cần lý nàng, hai người liền ngồi trở lại chính mình vị trí tiếp tục trong tay công tác. Lưu Thẩm cũng nhìn ra kia hai người xấu hổ, cười cùng Hạ Cẩm chào hỏi, Lại hướng tới kia hai người nói nhiều nói nhiều miệng, ý bảo hạ cẩm cấp này hai người một cái dưới bậc thang. Hạ cẩm vốn cũng không là keo kiệt người, việc này cũng là bởi vì chính mình không có nói rõ ràng mà khiến cho đến hiểu lầm. Này hai người toàn tâm toàn ý nghĩ đến trong nhà bắt đầu làm việc cũng là chuyện tốt, liền hướng về hai người đi qua đi. Trương thẩm, lý thẩm, ta này giao cho hai người các ngươi đồ đệ giáo đến thế nào, khả năng xuất sư. Khi thật việc này hạ cẩm không hỏi cũng biết. Này Vân Thủy Yên thật là cái cẩn thận, tiêu pha sống cũng khá tốt, chỉ là nàng nặn ra tới đường, nhiều là một ít phụ tùng so nhiều, có lẽ cùng chính mình thân yêu thích có quan hệ, đến nỗi thêm hương liền càng không cần phải nói, nàng bản thân liền so lý thị tuổi trẻ, càng có công phu trong người này không chế lực đạo tất nhiên là so lý thị hảo, vừa mới nàng nhìn như tùy ý từ thêm hương vừa mới quăng ngã tốt đường thượng ngân trớn, đó là này đường lại là rơi gãi đúng chỗ ngứa, liền tính hiện tại nàng chính mình ra tay cũng chưa chắc có thể so sánh đến quá thêm hương kia Lý Thị lại so với Trương Thị cũng sống phạm một chút nghe được Hạ Cẩm nói liền biết nàng không có trách các nàng càng là khai gương mặt tươi cười nói kia hai nha đầu có thể so chúng ta thông minh nhiều này hai cái canh giờ liền có thể chính mình tự thủ nhìn này hai cô nương nhất sự vật nhưng đều hỉ hỏng rồi người đâu như vậy xinh đẹp đường nhưng dạy người như thế nào hạ được khẩu nga hai nha đầu ngồi ở kia nghe lý thị lời này mặt đều hồng đến cùng chân trời dáng đỏ dường như thật thật là đẹp hạ cẩm cười treo gẹo hai người còn không qua tới bái tạ hai vị sư phó thụ nghệ tri ân các ngươi có thể nhanh như vậy xuất sư cũng là hai vị sư phó dụng tâm dạy dỗ tri công hai cái nha đầu chậm rãi đi đến này trương thị cùng lý thị trước mặt này một phút rốt cuộc cùng kêu lên nói Thùy yên thêm hương bái tạ hai vị sư phó thụ nghệ tri ân trương thị Lý Thị vội vàng ngâm dậy này hai người cũng không dám chịu các nàng này đại lễ, đừng nói này hai người đều là hạ cẩm người, chỉ cần chính mình này tay nghề cũng là hạ cẩm giáo, hiện tại hạ cẩm làm các nàng dạy dỗ này hai người vốn chính là theo lý thường hẳn là việc, lại sao có thể chịu người đại lễ?